mỗi lần vẽ bửa hay cùng đụng đại vận như nhau kỹ thuật quen đi nữa luyện cũng ngồn công toàn nhìn ý trời còn như tỷ lệ thành công mà mới nhập môn đoán chừng liền cùng song sắc cầu không sai biệt lắm sau đó thành công có căn cơ lúc này mới có thể dần dần tăng lên ra p h ụ trước tiên nhưng liền hắn biết bây giờ giang hồ bên trong thành p h ụ trước tiên cao nhất đạo sĩ một năm qua vậy nhiều lắm là hai ba tấm hữu hiệu p h ụ cái này còn là thiên thời địa lợi nhân hòa các loại phối hợp mới có thể thành công coi như ngươi phủ nhiều đi nữa thì có ích lợi gì cái này là địa bàn ta áo khoác nam miễn cưỡng thu liễm kinh ngạc trong lòng cười lạnh một tiếng bấm một cái quyết lòng đất vô số hải cốt dưới đất t r u i lên xông về trương hoa phù trận dậy trương hoa lại phun liền một ngụm máu tươi lấy trong máu linh lực kích thích bửa chú lực phá tà phù trừ tà phù nhiếp quỷ phù t r á n h dương phù bể sắt phù năm phù hợp một tạo thành một cái năm màu lưu ly li màn hào quang đem tất cốt cả hài nếu g quang bên ngoài một thước. Vương、Hiểu、Phong à, hại người không à. Giờ phút này, Trương、Hoa、trong lòng không nhịn được dâng ă n màn bên tặn này, nhịn lên một tia hối hận ở một một hào à, à. thước. Hiểu hại phút Hoa hối kia được ý.、Nếu、không phải mình ban đầu mềm l ò n g truyền thụ vương h i ể u phong tu chân phương pháp ở bệnh viện vậy chưa đến nỗi bị linh lực cắn trả cho nên bây giờ hổ xuống đồng bằng bị chó gạt nếu không phải thực lực mười không tích chữ một áo khoác nam loại nhân vật này phân phút nghiền ép đến chết thậm chí liền liền đồng tướng quân hắn cũng có thể ngay thẳng mặt d ụ n g quyền chân nói cho nó ai mới là trên trái đất cứng n h ấ t người đàn ông dĩ nhiên cái này hối hận ý trợt liền bị trương hoa chém chết tình thế nguy cấp nhiều tư vô ích bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này phụ trận nhiều nhất có thể chống đỡ mười lăm ê nên làm sao phá cuộc đ ầ u trương hoa quan sát hoàn cảnh chung quanh ý đồ tìm ra phương pháp phá cuộc ha ha phụ trận phụ trận lại làm khó dễ được ta thiên thời ở ta ngươi có thể chống đỡ bao lâu áo khoác nam cười ha ha một tiếng trương hoa đây đã là kiểm lư kỹ cùng bây giờ giờ tí vừa qua khỏi âm khí mặc dù không c h ứ c phong phú nhưng cách cách trời sáng dương khí mới sinh chí ít còn ba tiếng nói cách khác hắn vạn quỷ đại trận chí ít còn có thể chống đỡ hai tiếng có thể trương hoa tình huống này nửa giờ cũng đã đến đỉnh hô hô hô ho. trương hoa không có buông tha hắn hít thở sâu điều chỉnh tự thân trạng thái để cho đầu góc hơn nữa thanh t ỉ n h coi như phủ trận phá hắn vậy không phải là không có chút nào lực phản kích làm là đã từng là phân thần kỳ đại năng mặc dù không phải là ma tu có thể tương ứng cái gì thiên ma giải thể đại pháp hắn cũng là hiểu một khi thúc giục có lẽ không thiên ma tan giã như vậy cường hãn có thể buộc phát ra bình thời gấp mấy lần công lực có thể giờ phút này chỉ cần có thể đạt tới thường ngày năm mươi phần trăm tiêu chuẩn là có thể tùy tiện trong nháy mắt rết áo khoác nam chỉ bất quá trái đất linh khí thiếu thốn trên mình lại không tương ứng thiên tài địa bảo thúc giục sau đó đoán chừng người nhất định là tàn phế kinh mạch đứt đoạn cái loại đó yên tĩnh thinh tâm sống chết du quan lúc đó trương hoa đến lúc đó đ ô n g nhiên bình tĩnh lại so với trước đó còn yên tĩnh rất nhiều tại tu chân giới hắn liền thường xuyên như vậy mới có thể ở lần lượt sống chết đánh g i ế t ở giữa cười nói cuối cùng đây có lẽ là hắn cùng bẩm sinh tới thiên phú vạn vật cái dựa vào giờ phút này quáy nhiều suy nghĩ tạm tâm toàn bộ cũng biến mất không thấy hai cốt mài động áo khoác nam ẩm ỉ cùng với hô hấp còn có đợi một chút cái này không đúng cái đó đồng tướng quân lại không có chết trương hoa t r ợ t mở mắt ra nhìn về nám đen một mảnh đồng tướng quân ngưng thần nhìn chốc lát khoe miệng hơi n h ồ n g lên nếu không phải thần thức cho lực hắn còn không có phát hiện tên lầy còn sống có ý tứ thật biết điều khi nào luyện thi cũng biết giả chết vật này thật là da ả người cười cái gì áo khoác nam như cũng nhìn chằm chằm trương hoa trương hoa không cùng tần g suất lá bùa đã đem hắn sợ vạn nhất đối phương còn có một cái gì uy lực lớn ví dụ như trước khi thiên lôi phủ hắn cái này thân thể nhỏ cũng không đồng tướng quân bền chắc như vậy thật chúng chiêu là ổn thỏa muốn chết không toàn thây ả có ta may mắn không có được đây mệnh ta đánh cuộc một lần đi trương hoa trợn cắn răng một cái từ trong ngực móc ra cuối cùng một bản bữa chú hoán linh phủ đây là hắn dùng tự thân máu tơi ư luyện uy lực cực lớn có thể kêu gọi rất nhiều quỷ vật trước người lưu lại ý thức nhìn có lẽ không trọng dụng có thể coi đời này cho tới bây giờ cũng chưa có v u a dụng phủ chỉ có không biết dùng người đây là cái gì bữa chú áo khoác nam đôi mắt đông lại một cái gắt gao nhìn chằm chằm trương hoa trong tay hoán linh phủ phu n à y nguyền rủa hắn thật đúng là không gặp qua bất quá hắn bút họa cấu tạo so với trước đó thiên lôi phủ còn phức tạp hơn chắc hẳn uy lực thì cực lớn nếu như mình không có phòng bị sơ ý một chút chúng chiêu thật sẽ chết không có chỗ chôn nhưng bây giờ mình tại sao có thể ngu như vậy dĩ nhiên không biết tiến lên rồi phải chết xương trắng lót đường trước hắn thể đợi một hồi coi như đem trương hoa đánh n gục hắn cũng chỉ biết xa xa điều khiển hải cốt đi sở trương hoa thi thể giả chết nổ lên cái gì đối với hắn mà nói là không tồn tại hắn nhưng mà phát ra chơi viễn trình thạo nghề nhặt xác thể như thế không phẩm chất chuyện đương nhiên là thi thể đi làm đi ở áo khoác nam ánh mắt ngưng trọng hạ trương hoa t r ợ đói liền một ngụm màu tươi đem hoán linh phủ đánh vào đồng tướng quân trên mình đồng tướng quân nám đen ra bị đánh rơi một khối lớn ân phía dưới vẫn là đen thùi lùi đen nhánh một mảnh mới vừa thiên lôi phủ thật không phải là ăn chay lôi vậy thì thật là bên trong bên trong tất cả h á c gà nếu không phải đồng tướng quân đã sớm đạt tới đồng thi đ ỉ n h cấp lại đi qua ngàn năm thi khí dựng dưỡng thân sắc mạnh đã đến gần kim giáp thi phỏng đoán đã sớm tan thành mây khói hô đã như vậy yếu đ ớt sao áo khoác nam thật to thở phào nhẹ nhõm ở hắn xem ra chương hoa đây rõ ràng là khí lực chống đỡ hết nổi đưa đến b ữ a chú không có chính xác bây giờ người nhà chờ chết đi áo khoác nam lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoa ngồi chờ nhặt xác vậy thì chờ đi trương hoa vậy khẽ mỉm cười l ặ n g lặng nhìn áo khoác nam ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết cả câu này mới vừa áo khoác nam nói giờ phút này cũng chính là trương hoa muốn vẫn còn cho hắn ha ha ha ha ha, ha. lạc băng lạc băng lạc băng nháy mắt tức thì hoa mộ phần cuối cùng trầm mặt lại chỉ còn lại xương trắng cùng xương trắng giữa kịch liệt va chạm ngũ thải quang cháo càng ảm đạm lảo đảo muốn phá áo khoác nam nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoa định từ trong mắt tìm được một chút h o à n g hốt đáng tiếc hắn thất bại trương hoa như cũ bình tĩnh đang sợ sắc mặt trầm ổn như nước gợn sóng không sợ hãi ngươi liền đ ư n g đi ta cũng không tin ngươi còn nhỏ tuổi thật đúng là có thể nhìn thấu bỏ mình cung phu c h â n phá vạn quỷ gặm ăn thân thể ngươi lúc này ta cũng không tin ngươi còn có thể như vậy ổn định áo khoác nam âm thầm cười nhạt trong lòng như cũ bắt đầu tính toán dậy cùng trương hoa cầu xin tha thứ mình nên làm sao khinh bị đối phương dễ cận đối phương đả kích đối phương để cho trương hoa chết không nhắm mắt xuống ngục cũng hối hận và mình đối nghịch hô hô ho hô ho. hoang dã gió lạnh tùy ý tội cũng không vì làm cho này máu tanh mà có thay đổi ẩm t r ư ơ n g một trăm sáu mươi sáu may mắn đây là một tiếng rên n ộ t ngột ngũ thải quang cháo ở vạn quỷ gặm ă n dưới rốt cục thì không chịu nổi như khí cầu vậy phá ha ha ngươi chết chắc áo khoác nam thúc giục vô số hải cốt không muốn sống đánh về phía trương hoa trương hoa hai tay khinh động dùng lực lượng của thân thể làm hết sức ngăn t r ở hải cốt tấn công những hải cốt này có không có cánh tay có không có bắp đùi có thậm chí chỉ còn lại đầu nao cốt ở giữa một chút hồn lửa c h ấ p động dựa vào hàm trên hàm dưới dương ra khép lại thúc giục tự thân tiến về trước muốn từ trương hoa trên mình hung hăng gặm một khối thịt đối với loại này tàn binh trương hoa dĩ nhiên là không để ý chút nào một cước đặc chi dẫm ở đầu lâu phía trên nhất thời đối phương liền chỉ còn lại trong đầu hồn khẩn cấp tránh loại này ăn lại không ăn được động lại không nhúc nhích nổi tình huống để cho đối phương hồn lửa tránh là lần mau một phút mấy trăm lần trên dưới sau đó liền cứu một tiếng cùng quá tải ổ cứng như nhau bị hỏng ta chết ngươi vậy cũng nhanh trương hoa một bên ngăn cản một bên nhín thời giờ nói ngươi chết bố còn sống thật tốt đâu áo khoác nam cười lớn hắn cảm thấy trương hoa đây là chuyện gấp dưới nói mê sảng còn muốn uy hiếp hắn hắn há là bị người hù lớn có thể bị loại trình độ này nếu cho uy hiếp nam mơ xem ra ngươi thật là nhận m ệ n h ngàn năm đau khổ ả thối t â m không ánh mặt trời hành hạ tấm tắc trương hoa nói tiếp ngươi lời này là ý gì áo khoác nam trong lòng lột bột một chút dâng lên một tia không ổn dự cảm tựa hồ có cái gì đáng sợ chuyện sắp phát sinh đáng tiếc giờ phút này phản ứng nhưng là chậm sau lưng hắn một cái bóng đen bỗng nhiên nổ lên tối say lớn bàn tay giống như ở giữa vỗ một cái trùng trùng vỗ một cái hãy cùng người đập con ruồi như nhau áo khoác nam không có con ruồi như vậy bén nhạy không làm được gió thu không n ú c nhích con ve tiên tri đầu chỉ kịp theo bản năng lệ một cái có thể bàn tay có chừng tối say lớn cái này nghiêng vừa có thể nghiêng đi nơi nào chỉ nghe đùng một tiếng đầu liền cùng dưa hấu ngay tức thì hóc nổ tung bóng đen cũng không vì là gió y nam chết mà dừng lại mà là tiếp tục cơ múa cối say lớn bàn tay một trưởng tiếp một trưởng đánh vào áo khoác nam trên thi thể huyết tương xương bể văng khắp nơi áo khoác nam thi thể cuối cùng thì trở thành một miếng nhỏ thịt nát không nói chính xác là thịt vụn nhào bùn đất hỗn hợp mà thành đất bùn cho tới giờ k h ắ c này bóng đen mới giận dữ dừng tay ngựa đầu gầm thét đáng tiếc cổ họng khàn khàn căn bản nghe không gặp bất kỳ thanh âm nhưng coi như không có tiếng người ngoài cũng có thể nhận ra được bóng đen vậy trong lòng phất ớt kiềm chế cùng với đại t h ủ phải báo sau s à n g khoái hu hu hu không có áo khoác nam điều khiển mặt đất xương trắng nhất thời mất đi trụ từng cái nằm sấp ngã xuống đất trương hoa rốt cuộc có thể lấy hơi đáng tiếc cái này một thanh t ĩ n h lại thân thể sắp treo nhưng là để cho người căn bản chịu đựng không đạt tới bóng đen chợt dừng lại gào thét đỏ thám hai t r ò n g mắt chuyển hướng trương hoa hu hu hu trương hoa lại không nhịn được ho khan hai tiếng cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng đen không nói lời nào dĩ nhiên giờ phút này hắn muốn nói cũng không được bởi vì là vừa nói máu kia liền tuyệt bích phải đi bên ngoài bao tố hai người liền như vậy không nói chính xác là một người một s ắ c liền như vậy đối mặt trời đất trong chốc lát hoàn toàn an t ĩ n h lại gió ngừng tiếng ve kêu cũng ở đây luyện thi ngút trời quỷ khí hạ biết rõ lựa chọn chớ lên tiếng trương hoa nhờ ánh trăng cẩn thận quan sát đồng tướng quân quan sát hắn rất nhỏ động tĩnh giờ phút này đồng tướng quân vẫn là cả người đen nhánh quanh thân thi khí vậy tỏ ra có chút mỏng manh đôi mắt đỏ thám nhưng lại không chức như vậy sát ý lâm nhiên ngược lại tỏ ra có chút do dự m ở m i ệ n g đồng tướng quân há miệng một cái lại muốn nói chuyện đáng tiếc cùng trước kia như nhau thanh đ ớ i đã xấu xa không phát ra được nửa điểm bình thường thanh âm ngàn năm trước không nói chính xác là một nghìn hai trăm năm trước hắn chỉ là một thông thường vương triệu tướng quân nghe theo mệnh lệnh nghe chỉ huy đối đại thuộc hạ vậy coi là nhân nghĩa lại không thể nhảy vút binh cướp bóc dù sao cũng phải mà nói mặc dù ở trên chiến trường giết người đầy đồng có thể còn tính là hòa khí người như vậy người theo lý thuyết đến lượt làm như vậy làm đi hoặc là chết trượt hoặc là già rồi liền phối hợp ă n chờ chết cái này hai loại kết quả hắn cũng có chuẩn bị tâm lý nhưng mà vận mệnh luôn là vô thường hắn rõ ràng nhớ ngày hôm đó đã từng là đồng bào đem đồ đao nhắm ngay mình mình vợ trẻ đẹp ấu tử rối g i ế t bỏ mạng thậm chí bảy mươi cha vậy gặp thảm giết hại hết t hệ các thứ này bất quá là bởi vì là hắn cấp trên bách thắng tướng quân công cao nắp chủ bị hoàng đế nghi kỵ cho nên cắt vây cánh yếu kỳ thế lực rất rõ ràng hắn bất hạnh thành là một cái trong đó vật hy sinh hắn vì đế quốc r a khỏi lực hắn là người dân chạy qua mồ hôi hắn là hoàng thượng mất qua máu hắn là công thần thật to công thần đông dương tạo này oan khuất hắn hận hận trời hận ớ hận vận mệnh vô thường ác hơn vậy đứng ở kim điện lên chỉ bằng tim mình ý liền giết hại cả nhà h ắ n chó hoàng đế đáng tiếc quang hận hữu dụng không tại chưa có tuyệt đối thực lực trước hận không đả thương được đầu sỏ một cọng tóc gáy đối mặt đồng bào đồ đao hắn phản kháng cũng chỉ có thể giết chết ngày thường cộng sự đồng liêu chỉ như vậy mà thôi căn bản không làm được quá nhiều những thứ này đồng liêu có chút ở trên chiến trường thay hắn ngăn cản qua đao có chút bị hắn đã cứu có thể h o à n g mạng khó khăn là bế tắc không dưới tay đồng liêu cả nhà vậy khó thoát khỏi cái chết cuối cùng hắn lựa chọn buông tha không muốn không sợ chống cự đồng liêu vậy trầm mặc chỉ có thể l ặ n g lặng nhìn vị này ngày xưa bạn tốt cấp trên không xuống tay được tự vận lấy tạ thiên hạ hoặc giả là hắn đường ra duy nhất hắn lựa chọn con đường này vốn lấy là từ đây tan thành mây khói có thể không biết qua bao lâu nhưng phát hiện mình rốt cuộc lại t ỉ n h nhưng cũng không phải sống lại mà là ở một đống người nhà máu tươi ngâm hạ hóa thành luyện thi Sau chuyện. linh trí không lành lặn chỉ còn lại nhàn nhạt trí nhớ duy nhất cựu hận vậy tương tây miêu tộc một phái người trưởng đ ã vậy tại mới vừa bị hắn giết hại đã từng là yêu ân tình thù tan thành mây khói mình lại biến thành một câu ngay cả lời cũng không biết nói đồng thi thật không biết nên làm cái gì muốn thuận tay giết hắn sao đồng tướng quân nhìn chằm chằm trước mặt cái này cả người máu tươi chàng trai hắn rõ ràng nhớ mình chi cho nên bây giờ cả người q u ò n đau chính là tên nầy cầm ra một đống linh phủ dẫn xét đánh hơn nữa trên người đối phương máu tươi tựa hồ tản ra vô cùng là mê người mùi vị bản năng khiến mình nhanh chóng tiến lên hút khô đối phương huyết dịch da thịt gân cốt ăn thịt người sao đồng tướng quân nhìn xem mình cối say lớn tiêu bàn bay đen trong lòng một hồi c h ắ n g ghét lại là hồi lâu yên lặng một món nắng ban mai tảng sáng đồng tướng quân cảm giác rất không thoải mái tâm niệm vừa động thân thể lập tức chìm vào trong đất t r u n g quanh đất đai tự động tràn tới đem phía trên phong bế thành bác hoang vu lại khôi phục những ngày qua yên lặng bất quá cái này bỏ ra ngoài mặt đất thật mệt mỏi xương trắng nhưng là tỏ ra có chút nước mắt phỏng đoán ngày mai không báo triều tựa đề chính là chó hoang n ổ i điên hoang phế ném ra vô số hải cốt hô trương hoa thở phào nhẹ nhõm hoàn toàn lăng xuống cũng không chỉ hoãn lập tức ngồi xếp bằng thu nạp cái này mới lên thiên địa linh lực cấp dưỡng thân mình từng luồng trời đất mây tía bị chi hấp dẫn quần quận không ngừng không vào bên trong cơ thể nhanh chóng tu bổ bị thương kinh mạch một vòng hai vòng ba vòng ước chừng ba mươi sáu vòng sau chương một trăm sáu mươi bảy đi xa chương hoa thương thế lúc này mới bước đầu ổn định lại nội thị kinh mạch sau đó sắc mặt hắn nhất thời có chút khó khăn xem kinh mạch hư hại ba mươi phần trăm thân xác bị thương nghiêm trọng thực lực chăm không tích chữ một ô linh biệt thự phỏng đoán một hồi lâu là không trở về được đừng xem cung ngọc phù và bác ngâu ngày thường k h á c h khí một hấp một cái thiên hoa chân nhân thiên hoa chân nhân đ ề u giao phó chuyện của bọn họ cũng là các loại lanh lẹ hoàn thành nhưng đó là thành lập ở trương hoa thực lực tuyệt đối đủ để nghiền ép đối phương dưới tình huống giống bây giờ một khi bị thương trọng thương đối phương rất có thể thấy lợi quên y nghĩa trương hoa cũng không muốn đem tự thân an nguy thành lập ở người khác lương c h i lên lương c h i danh giới cuối cùng cái này hai loại đồ là nhất không chịu nổi khảo nghiệm đồ tại tu chân giới h ắ n gặp nhiều những đồ chơi này vì thiên tài địa b ả o vì kéo dài tuổi thọ linh dược các loại danh giới cuối cùng hạn chót giữ vững bị đảo hố trôn sạch sẽ coi như không nói tu trần giới trung quốc trên lịch sử vậy có rất nhiều ví dụ tương tự đại tống khai quốc c h i tổ triệu không dẫn có lẽ ban đầu cũng có danh giới cuối cùng cũng là muốn tinh trung đ ề nợ n nước có thể từng bước một đi lên sau đó người là sẽ thành nói sau còn có câu cổ lời nói tốt trời ban không đáng phản t h ụ kỳ cứu cái này ông trời cũng cho lực ngươi cơ hội ngươi không bắt được đến lúc đó ngược lại sẽ bị trừng phạt giống như người đàn ông vạm vỡ trung thần hoác quang chính là bực này điện phạm nắm đại quyền người đỡ hắn thất, hắn chết, n kết quả hắn vừa g nhà liền nhà nhiên, chém. bị cả nhà sao、chém. Dĩ tư r ở lên loại đơn thuần ác ý suy đoán, cũng không n suy ác ý g bỏ ờ người i ta chân u n đúng n g ra a là có d giới cuối cùng, sẽ giữ hiệp nghị trương tương cuối hiệp việc. lai Hoặc sẽ hoa thật h p làm là xem xa ở thượng, lần này vậy tiếp tục bán tốt. Bất quá vẫn là câu nói kia, danh giới cuối cùng không chịu nổi khảo h lần này bán vẫn nói cùng nổi n giới g là vậy kia, cuối i câu quả ệ mạng Người chân, tu m ta do ta không do trời vận mệnh phải n ắ m ở bên trong tay mình cái này cùng thương thế hơn nữa trái đất linh khí thiếu thốn bằng vào tự thân lực tu b ổ ít nhất phải t ĩ n h tâm nghỉ ngơi một năm thậm chí cần lâu hơn mới có thể hoàn toàn tu b ổ muốn nhanh chóng tu b ổ phải đạt được trăm năm trở lên láo dược thậm chí ngàn năm linh dược mới có hy vọng nên đi đâu đây trương hoa suy nghĩ trái đất linh khí quá mức thiếu thốn muốn tìm linh dược độ khó không thua gì mỏ kim đáy biển mấu chốt nhất là bây giờ người bị thương nặng quá mức địa phương nguy hiểm không đi được hơn nữa vậy linh dược cũng đều có linh thú bảo vệ rất khó được tay đừng nói trái đất không linh thú đối với linh khí cảm ứng g i ã thú có thể so với loài người mạnh hơn nhiều lắm sẽ không tự chủ thân cận linh khí tụ tập đất lâu ngày thì sẽ diễn biến thành linh thú đây cũng là có chút nhớ nhung nhánh suy tư g ước chừng ba phút trương hoa lúc này mới t r ợ t linh quang vừa hiện mỏ ra bởi vì chiến đấu kịch liệt đã bể bình điện thoại di động chuyện bên ngoài bất quyết hỏi google chuyện bên trong bất quyết hỏi bãi đủ tại tu chân giới đợi lâu có chút thói quen nhưng là còn tạm thời không vặn l ộ n lại truy cập trái tim đen đ ũ ám http c h ọ n nụ ạ toải trương hoa mở điện thoại di động lên trăm độ tùy ý trang một cái rất nhanh phong tỏa mục tiêu cống thuốc tây c ũ n g d ư ợ c đô tên trương thụ từ xưa lấy thuốc nổi tiếng không biết nhiều ít đến từ trời nam đất bắc dược liệu cửa hàng hội tụ nơi này thậm chí nói không khách khí nơi này có thể nói thuốc giá cả chập trần ngọn nguồn ân dĩ nhiên những lời này bây giờ vẫn phải là thêm cái hạn chế thuốc đông y muốn giá chập trần ngọn nguồn đi ngay nơi này trương hoa không phải một cái do dự không quyết định người thật sâu nhìn một cái thành tây phương hướng trương chiêu dương trong cơ thể phệ tâm cổ không có áo khoác nam thúc giục những ngày gần đây hẳn sẽ không điên như vậy cuồng hơn nữa có linh khí phong ấn ở ba trong vòng bốn tháng chắc là có thể chống đỡ đến lúc đó nếu tu vi phục hồi tự nhiên có thể rất dễ dàng đuổi phệ tâm cổ có thể nếu không có thể tìm được linh dược vì trương chiêu dương tánh mạng cũng không khỏi không nhắm mắt hồi đông hải một chuyến hy vọng đến lúc đó không phát sinh cái gì để cho người không thích chuyện nếu không t r ư ơ n g hoa trợt nắm chặt tay trong con ngươi sạch bóng bạo tránh chật hắn liền hướng nam chạy đi bây giờ khẩn yếu nhất là khôi phục tu vi những thứ khác lược lời độc gác cái gì đều là giả một chút chỗ dùng cũng không có một đêm trôi qua thành phố đông hải núi ố linh trang a hoa đứa nhỏ này làm sao như thế để cho người không đỡ lo cái này trải qua một ngày cũng không tới xem xem mẹ trương dậy sớm làm bữa ăn sáng thu thập xong hết thảy không nhịn được phạm vào người già thường gặp t ậ t xấu lại nhải thật ra thì các nàng vậy không có gì tâm tư xấu coi như trong miệng không vị phải nói chút gì bể bể lại nhải đuổi điểm thời gian di t ạ a hoa là có chuyện không đi được nếu không sớm tới vương hiểu phong tu luyện xong sau đó liền vui vẻ tới đây ôm mẹ trương bắt đ u ổ i chuyện gì có thể so sánh ba hắn bệnh còn trọng yếu à bây giờ tình huống này chống đỡ một ngày tính toán một ngày không nhiều tới đây xem xem chẳng lẽ nếu không phải là phải ba hắn không được mới tới đây làm hiếu tử mẹ trương trong miệng như thế vừa nói ánh mắt nhưng khá là mong đợi nhìn vương hiệu phong hy vọng hắn có thể đưa ra cái lý do thích hợp dẫu sao đứa trẻ là lòng cha mẹ đầu thịt đều hy vọng đứa trẻ tốt nếu không phải chuyện này chuyện liên quan đến trương chiêu dương sống chết mẹ trương à nàng trước chính là căn bản không nguyện quấy dày trương hoa cái này cái này vương hiệu phong gấp đến độ v à đầu b ứ ớ c a i trương hoa đi làm gì hắn làm sao biết tối hôm qua cũng chỉ thấy cái bóng lưng liền lông cũng không đổi kịp a hoa là đi suốt đêm cho đại t h ú c tìm bác sĩ đi chú hai tình huống này chỉ cần điều dưỡng phải làm vẫn là có cứu lâm tuyết nhi thấy vậy rất cơ t r í t r ê n lời miệng lời này vừa ra lập tức đem trương hoa hình tượng vãn hồi không thiếu dẫu sao coi như ở cái này nhìn vậy nhiều lắm là xem xem như thế nào đi nữa xem cũng không khả năng đem trương chiêu dương coi được như vậy à vậy hắn cũng nên cho ta cái này là mẹ nói một tiếng à không nói một tiếng ta cái này không yên tâm à mẹ trương xoa xoa tay lẩm bẩm nói một tiếng lâm tuyết nhi âm thầm lắc đầu đại cao thủ ngày hôm qua không cứu và các người nói một tiếng sao kết quả còn không phải là bị các người làm gió bên hai cứng rắn là đem cửa đụng ra đưa đến đại cao thủ hộp máu bị thương giận dữ rời đi chính giữa nhất ố linh biệt thự lầu một tranh cung ngọc phù ngồi ở đằng cạnh hôm nay tiếng đàn khôi phục phần những ngày qua yên lặng cùng điểm đạm tiểu thư hôm nay tâm t ì n h tựa như là không tệ đợi đối phương đàn s o n g bó tay đứng ở một bên bác nô cười híp mắt khen ừ cung ngọc phù gật đầu một cái vừa liếc nhìn lầu hai thiên hoa chân nhân không có ở đây cái này tâm cảnh ngược lại là bình hòa rất nhiều đúng rồi bác nô ngươi có thể biết cái này thiên hoa chân nhân tối hôm qua đi nơi nào cung ngọc phù ánh mắt hơi chăm chú n à n g tu vi yếu hơn tối hôm qua chẳng qua là mơ hồ cảm thấy vậy cổ để cho người hít thở khó khăn hơi thở cách xa nơi đây có thể cụ thể hướng đi phương nào nhưng là không có biện pháp phán đoán hẳn là bác giao bác nô g phán đoán trương hoa cũng không có che giấu tự thân hơi thở nói chính xác là linh lực cắn trả sau đó căn bản không biện pháp h o à n m ỹ thu liễm tự thân hơi thở cho nên bác nô g cùng người mới có thể cảm giác được bác giao cung ngọc phù chân mày to hơi nhăn suy nghĩ chốc lát rồi mới lên tiếng vậy tựa hồ có một mảnh hoang mộ phần thiên hoa chân nhân đi vậy làm gì t r ư ớ còn c để cho chúng ta hỗ trợ thu thập đ ù a chú nguyên liệu xem ra cái này hoang mộ phần không đơn giản à? quả thật có khả năng này bác ngô gật đầu một cái đồng ý nói chương một trăm sáu mươi tám quá gian g xe hoang mộ p h ầ n đất loạn thây ngã trần nếu không có người hỗ trợ siêu độ rất dễ dàng diễn biến ra đồ không sạch sẽ bác giao bên quốc lộ hai nạn xe cộ trước tiên cao không phải không nguyên nhân có lẽ nơi đó xảy ra điều gì đáng sợ quỷ vật bác ngô âm thầm suy đoán quỷ vật đang xây nước trước vậy đoạn thời gian không hề hiếm thấy thậm chí có thể nói là t r ă m quỷ hoành hành vậy đoạn thời gian quân hùng loạn chiến không biết bao nhiêu người chết oan chết yểu o a n khí trùng tiêu d ậ y ngưng tụ ra vô cùng là cường đại quỷ vật giống như băng thành liền từng ra một cái đến nay cũng vô cùng là có lệnh quỷ vật mặt mèo lao thái tin đồn mặt mèo lao thái thích bắt đứa bé an sống nuốt sống toàn bộ băng thành một trăm ngàn người lòng người b ằ n g hoàng khi đó bác nô còn trẻ tập võ thành công dựa vào một bầu nhiệt huyết muốn đi trừ quỷ vậy nói đáng tiếc cuối cùng nếu không phải cung lão gia tử thuận tay đem h ắ n cứu hôm nay mộ phần cỏ bà chợ ổ mạnh mẽ quỷ vật có thể hoác loạn lòng người thậm chí đùa bỡn lòng người cái loại đó h ắ n trí khôn đã lại nữa người thường dưới hơn nữa quỷ bí khó lường năng lực coi là thật để cho người khó lòng phòng bị đáng sợ hơn là tinh thần đánh vào sẽ cho người lưu lại trong lòng bóng mờ dù là cho tới bây giờ đã lên cấp hoa kính có thể hoàn m ị khống chế quanh thân khí huyết có thể nghĩ tới mặt mèo lao thái bác n ô vẫn là không nhịn được cảm giác tí ti khí lạnh từ lòng bàn chân tràn vào ân muốn đi nhà cầu lòng ngừng không dừng được à một đêm đã qua cũng không biết kết quả như thế nào nếu như thuận lợi cái điểm này hẳn sớm trở về cung ngọc phù tay trắng hơi châm xuống nàng còn trông cậy vào dựa vào trương hoa thoát khỏi tới từ gia tộc áp lực đạt được hôn nhân tự do nếu như trương hoa bây giờ xảy ra chuyện vậy giai đoạn trước đưa vào coi như u ô n phí có lẽ có chuyện gì trì hoan đi quy nguyên cảnh tông sư cũng không phải là như vậy tốt bắt lại bác ngô trấn an nói cái này cũng là sự thật tỉnh trừ châu lâu như vậy liền không ra khỏi nhân vật lớn gì còn như kinh khủng quỷ vật cũng là chưa từng nghe qua tương tự tin tức nếu hoang vu thật có, có thể so với quy nguyên cảnh trăm năm lão quỷ vậy đường cái thai nạn xe cộ trước tiên có thể thì không phải là ngàn phân chi mấy căn bản là hơn một chiếc chết một chiếc huống chi trương hoa nhưng mà từng giết tông s ư n g ư ờ i chiến lực không thể khinh thường cho dù có nguy hiểm không đánh lại chạy trốn hẳn còn là không thành vấn đề hy vọng đi cung ngọc phù khe khẽ thở dài thay đổi ý nghĩ lại nghĩ đến cũng không biết tên kia làm sao đột nhiên đi ngay hoang vu rõ ràng ba hắn cũng còn bệnh nặng trước chẳng lẽ hai người này ở giữa có liên hệ gì cái này rất có thể bác ngô sắc mặt ngưng trọng hơi gật đầu một cái chương chiêu dương bệnh hôm qua ta cũng âm thầm quan sát qua không giống vậy chứng bệnh rất có thể là chúng t a hoặc phản xông lên và bị lao quỷ để mắt tới hút lấy dương khí đưa đến thân thể suy nhược có chút tương tự bất quá vậy bị hút lấy dương khí là một chút xíu từ từ gầy gò không hắn nhanh như vậy có lẽ có thể cái này t à vật là dùng cái gì phương pháp đặc thù đi quỷ vật người thủ đoạn vốn là quỷ bí khó g i người sống biết không hoàn toàn đúng là bình thường trên quốc lộ v è o v è o vèo các loại xe cộ nhanh chóng xuyên qua ở hắn một bên trên đường mòn trương hoa đỡ ngực từ từ đi bước chân tỏ ra có chút tập tễm chiều nay chiến đấu hăng hái hơn nữa trọng thương đi vội thân thể quả thật có chút không chịu nổi bất quá trong điện thoại di động không có tiền là phòng ngừa bị xác định vị trí cái gì thuận tay liền ném trên mình vậy một phát hiện kim liền tối sầm thẻ đón xe cái gì tựa hồ cũng không quá thỏa đáng nếu có thế lực lớn người muốn cha vẫn có thể kém đến nổi dấu vết được rồi không ổn liền không ổn đâu chuyện gấp phải toàn quyền trương hoa quyết định cản c h i ế c quá giang xe đưa mình một đoạn đường nghĩ như vậy hắn liền nhảy lên quốc lộ cũng hướng tới xe ngoắc ngoắc tay muốn ngăn chiếc kế tiếp Bá, BMW Bá, Deadband Bá, Bá, Bá bá bá. một một mẹ một một thẻ chiếc chiếc chiếc chiếc đi đi đi đi qua. qua. qua. qua. xoa xe ẩn lớn vổ trong vòng nửa giờ vô số chiếc xe đi qua căn bản không xe để ý tới hắn thậm chí xa xa liền gợi lên loa lớn nhắc nhở trương hoa nhanh chóng cúp ngay chớ cản đường trương hoa thật hết ý kiến xã hội hiện đại làm sao nếp sống kém như vậy tu chân giới mặc dù cạnh tranh kịch liệt thường xuyên đánh nhau chết sống có thể người hảo tâm cũng không thiếu tối thiểu tuyệt sẽ không giống như vậy liền dừng lại hỏi hỏi tình huống người cũng không có cái này quả thực quá trương hoa trong tự điển đều không tìm ra thích hợp từ hình dung l o n g ngươi không cổ ạ tất tất đây là một chiếc mini xe ô tô ngừng ở phía trước gợi lên kèn này ngươi cần giúp không bên trái cửa kiếng xe quay xuống từ bên trong xe đưa ra một cái đầu hỏi thăm trương hoa theo tiếng nhìn đây là một cái mái tóc dài em gái mang màu đen to bên mắt kiếng điềm đạm nho nhã thanh tú còn có một cổ không nói ra được cuốn sách vị nếu như không đoán sai cô em này phải là một lao sư hơn nữa còn là dạy học sinh tiểu học hoặc là nhà trẻ cho nên mới cho người như vậy ấm áp cảm giác ấm áp văn văn ngươi xem hắn cũng không trả lời chúng ta hay là đi thôi đừng để ý tới hắn chỗ tài xế ngồi truyền tới một cái khác giọng nữ thanh âm này vội vàng trong mang chút ác liệt cho người một loại cay nghiệt sơ lãnh cảm giác chân chân ngừng đều ngừng là hơn chờ một chút đi hắn hoặc giả là còn chưa kịp phản ứng đây mái tóc dài em gái q u y ê n lơn không chịu nổi ngươi luôn là lòng tốt như vậy sớm muộn có một ngày sẽ gặp nhiều thua thiệt trong buồng lái em gái lầm bầm một tiếng không nói thêm gì nữa nếu không phải không có lựa chọn khác thật không nghĩ đi qua trương hoa âm thầm thở dài cuối cùng vẫn gật đầu nói xảy ra chút nhỏ tình trạng có thể mang một đoạn đường sao vậy ngươi muốn đi đâu mái tóc dài em gái hỏi tùy tiện tìm thành phố lớn một chút là được trương hoa sờ một cái trong túi thẻ đen cái này thẻ đen nghe nói là không ký tên theo lý chưa đến n ỗ i sẽ bị cha ra đầu mối chỉ phải đi thành phố lớn đến lúc đó tùy tiện tìm một chỗ bộ hiện ở được vậy lên đây đi mái tóc dài em gái xông lên trương hoa vậy vây tay cám ơn trương hoa nói tiếng c ả m ơn cũng không tiểu cách lập tức mở cửa xe ngồi ở đằng sau l i ê n một câu c ả m ơn cũng không tới điểm thực tế một chút thành ý cũng không có lái xe em gái tức giận đoán hận liền một câu sau khi thông qua coi kính có thể thấy cô em này mày l i ê u mắt hạnh khá là anh khí anh khí trong lại mang sáu phần quyến rũ hơn nữa k h ỏ e miệng một viên m g ụ c rồi mỹ nhân thật cũng coi là cái đại mỹ nhân trang điểm ăn mặc một chút cũng không thua với tivi minh tinh c h â n c h â n mái tóc dài em gái trách cứ trợn mắt nhìn nàng một cái quay lại hướng về phía trương hoa cười một tiếng xin lỗi ngươi chớ để ý nàng người này chỉ như vậy thích ngoài miệng không bông thang người có thể lòng dạ vẫn đủ tốt hiểu trương hoa nhàn nhạt trở về một chữ tích tự như kim mình bây giờ mặc đồ này lôi thôi vất vả cho nên những thứ khác tài xế đều không nguyện dừng lại xa xa liền tránh ra chân chân có thể dừng lại cho dù là ở mái tóc dài cô em khuyên dừng lại đó cũng là một phần tình dẫu sao xe này đoán chừng 99% là thật thật trở về một chữ như thế cao lãnh đựng tiếp tục đ ư n g cũng không xem xem mình bây giờ tình huống gì thật đúng là lấy làm cho này là đóng phim đâu chán nản con nhà giàu gặp phải người đẹp tương trợ sau đó các loại chân chân khinh thường b i ể u môi một cái tương tự phim truyền hình nàng là không thích xem chương một r ư ơ chín hai cô gái làm sao không ngăn được bạn gái thân thích ngày ngày kéo nàng xem không có biện pháp chỉ có thể nhịn chán ghét đi thưởng thức các loại nao tàn kịch ví dụ như cái gì nữ tài xế mới lên đường sơ ý một chút liền đụng vào con nhà giàu đẹp trai hoặc là bá đạo tổng giám đốc gì hay hoặc là nghèo nhà nữ đi bộ tình cờ cứu ven đường trọng thương nam kết quả đối phương là bị sát thủ đổi giết quyền đời thứ nhì tiếp hai người trải qua các loại chui luyện hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ còn có một cái nhất kéo đến từ ngoài hành tinh ngươi vai nam chính lại là một sống hơn bốn trăm tuổi người ngoài hành tinh một mực chờ cơ hội hồi ngoài hành tinh kết quả không giải thích được liền bị thiên biến nữ hán t ử nữ chính cảm động sau đó vai nam chính lợi dụng mình siêu năng lực giúp nữ chính đạt được sự nghiệp thành công lãng mạn cảm tình cuối cùng hai người hạnh phúc chung một chỗ những thứ khác liền lười than khổ liền cái cuối cùng thật để cho nàng không có biện pháp tiếp nhận bốn trăm tuổi nam chính và hơn hai mươi tuổi nữ chính đây căn bản là ông nội ông nội ông nội ông nội ông nội mười tám đời ông nội và một cái cháu gái giữa chán ghét câu chuyện người không nói chính xác lao yêu quái sống hơn bốn trăm tuổi cái gì không gặp qua sinh ly từ biệt nếu như dễ dàng như vậy động tình đã sớm thương tâm tổn thương chết còn có thể đến khi nữ chính xuất hiện cảm động hắn nằm mơ đi đi tình huống bình thường tám mươi tuổi cụ già cũng đủ để xem l o ã n g thế gian hết thảy một trăm tuổi liền sống chết cũng có thể xem loãng đến bốn trăm tuổi phỏng đoán nhân gian khổ nạn vương triều hưng suy cũng không ảnh hưởng được đối phương nửa điểm tâm trạng vẫn thích lên nữ chính nằm mơ đi đi chân chân ngươi nói cái gì vậy mái tóc dài em gái mặt đỏ lên liền vội vàng cắt đứt nữ tài xế hướng về phía trương hoa ấy náy cười một tiếng đừng để ý tới nàng nàng chính là như vậy đúng rồi mái tóc dài em gái chợt vỗ đầu một cái tựa hồ mới vừa vừa nhớ tới cái gì ta kêu mạnh á văn nàng là tiếu chân ngươi tên cứ gọi là gì trương hoa trương hoa nhắm mắt nhàn nhạt trả lời đem tích tự như kim phát huy đến trình độ cao nhất phải biết người bình thường thấy được trên xe có hai mỹ nữ vậy khẳng định là các loại nóng lòng biểu hiện mình căn bản không cần em gái câu hỏi liền các loại một lời liền nói chủ động không muốn không muốn nói sau bây giờ là em gái rút một chút làm là người đàn ông nhiệt tình một chút mới bình thường Cắt. thiếu chân ha ha đát tên này thật đúng là vào vai diễn ả thật đem mình làm chán nản con nhà giàu bất quá xin nhờ muốn đ ư ợ c vậy chứa chuyên nghiệp một chút người ta ti vi diễn lúc này con nhà giàu dù là chán nản dơ bẩn điểm nhưng cũng là các loại nhãn hiệu nổi tiếng áo sơ mi nhãn hiệu nổi tiếng đồng hồ đeo tay nhãn hiệu nổi tiếng quần tây nếu không đạo diễn làm sao cho người xem truyền bá đối phương là chán nản con nhà giàu khái niệm đâu thằng nhóc này người mặc hàng vỉa hè hàng thì thôi liền khối đơn đều không mang thật là đủ rồi chân chân ngươi còn như vậy ta liền tức giận mạnh a văn hướng tiếu chân khua tay múa chân một cái quả đấm nhỏ ở nàng trong quan niệm ven đường gặp phải có cần giúp người chủ động tiến lên hỗ trợ là đặc biệt bình thường một chuyện coi như đối phương lãnh đ ạ m điểm vậy cũng không việc gì mình làm tốt mình bổn phận là đủ rồi ạ cần gì phải đi cho người khó chịu đâu không thể bởi vì là ngươi phải đi giúp đối phương ngươi liền cảm giác được mình cao nhân nhất đẳng cái này là không đúng chớ nói chi là dựa vào chuyện này đi dếu c ậ t gây khó khăn người ta phải phải ta mạnh đại tiểu thư ta không nói lời nào ta không nói lời nào được chưa thiếu chân vung trắng n ó n tay nhỏ bé vội vàng kêu tha thật tốt lái xe của ngươi đi xe này có thể còn chưa lên bảo hiểm đâu đến lúc đó đụng đồ hư đủ ngươi đau lòng mạnh á văn nhắc nhở nàng biết thiếu chân này g thường ăn ngon lời làm nhưng lại là một nhóc ham tiền vô luận chuyện gì một khi liên quan đến tiền nàng liền phân chấn người khác là c â n cân so đo nàng chính là k i m k i m so đo biết rồi tiếu chân dửng dưng trả lời đụng đô xấu xa không tồn tại nàng cũng không phải là trên nét những cái kia cái nữ tài xế gặp phải chút chuyện liền các loại khẩn trương luôn cuống cô gái này không đơn giản trương hoa điều tức chốc lát lặng lẽ mở mắt ra nhìn tiếu chân một cái bởi vì là người bị thương nặng t r ư ớ c lên xe thời điểm thật đúng là không chú ý tới đối phương lại cũng là một người tu chân hơn nữa tu vi đã không kém dù chưa đạt tới c h ú t cơ trung kỳ nhưng vậy t r ê n lệch không xa chuyến xe nhờ này có chút ý tứ t r ư ơ n g hoa khỏe miệng v ì tiểu trần c u a tui nét mạnh á văn chẳng qua là người bình thường tiếu chân nhưng là cái người tu chân hai người quan hệ tốt như vậy trong này nhất định là có bí mật phải biết rồng không cùng g i á n cư bước lên tu chân đường sau đó người các loại năng lực bao gồm tuổi thọ cũng biết gia tăng thật lớn đối với trong nhân thế những người khác sẽ có loại thiên nhiên cảm giác ưu việt cái này cảm giác ưu việt thời gian một trường lại sẽ diễn biến thành các loại miệt thị khinh thị ở cổ đại người tu chân người người đều là nhẹ vương hầu c h ậ m thánh thượng ở bọn họ trong mắt chỉ có người trong đồng đạo mới tính người coi là đồng loại còn như người bình thường dù là quyền thế lớn hơn nữa trăm năm sau cũng không quá một sườn núi đất vàng thôi tiếu chân kỹ thuật là thật không tệ vừa ổn vừa nhanh bất quá một giờ liền đến vọng thành vọng thành ở vào trừ châu nam bộ bởi vì dựa vào biển cùng đối diện một đảo nhỏ cách biển nhìn nhau cố mà có tên vọng thành đã đến ngươi nhanh chóng xuống xe đi cao l ã n h con nhà giàu tiếu chân đạp một cái thang xe dừng xe ở vọng thành một nhà duy nhất khách sạn lớn cấp năm sao cửa sau đó cười mịa nhìn trương hoa tên này một đường đều ở đây đựng cao l ã n h phạm thật để cho nàng rất không ưa nàng một cái người trong tu hành đều không như thế treo cái này nghèo khổ tiểu tử bằng gì nếu không phải tổ huấn có nói rõ không thể dựa vào tu vi khi dễ người bình thường nàng nhất định sẽ cho trương hoa điểm màu sắc xem nhìn chân chân mạnh á văn kéo kéo tiếu chân tay trương hoa vừa thấy cũng không giống như người có tiền hình dáng người đem xe ngừng cái này không phải để cho người khó chịu sao thế nào đây chính là trung tâm thành phố đi đâu cũng thật gần có vấn đề gì sao thiếu chân cố làm không biết hỏi ngược lại cái này mạnh á văn cũng không biết nói cái gì cho phải nàng chẳng lẽ còn có thể nói thật nói t r ư ơ n g hoa nghèo ở không dậy nổi khách sạn này đây có thể có chút quá tổn thương người mặt mũi bây giờ người đàn ông liền khá lắm mặt mũi không có tiền đều thích đánh s ư n g mặt s ư n g người nhất là ở trước mặt người đẹp đó là các loại có thể cứng rắn không thể mềm ả mấy vị bên này mời cửa khách sạn bảo an rất có mát sức lực chạy tới một bên mời quý khách vào bên trong một bên dự định hỗ trợ ngừng cái xe nhân tiện được lợi chút tiền tiếp đừng cái này thì một vị hai chúng ta ngoài ra đặt khách sạn thiếu chân chỉ chỉ trương hoa tiên h sinh kia bên này bảo an thuận một mời có thể làm hắn thấy trương hoa hình dáng nói nhất thời thẻ trong cổ họng cùng như xương cá gắt gao k ẹ o ở làm là bảo an đôi mắt này là trọng yếu nhất n g ư ờ i phải phân rõ ai là quý khách ai là tôn q u ý quý khách ai lại là sách túi khách sạn cấp năm sao phục vụ cơ bản đều là vọng thành tầng trên nhân sĩ khách sạn còn có rất nhiều quy củ ví dụ như không cho phép hút thuốc không cho phép mang rượu tới nước vào tiệm theo lý quy củ nếu thành quy củ vậy thì phải nghiêm ngặt thi hành có thể ở trung quốc xã hội nhân tình mặt mũi xã hội chương ó c một trăm bảy mươi thẻ đen giống vậy quý khách ví dụ như giá trị con người dù sao cũng lại không việc gì quan hệ quá lớn ngươi lên trước ngăn lại bảo vệ khách sạn quy củ tự nhiên là có thể có thể nếu như đối phương là vọng thành chân chính tầng chót ví dụ như hứa ra các loại ngươi lên trước ngăn lại Kết quả tốt một quả c hù ú t là bị đuổi, hù mắt tấm mặt Trước ngươi không tấm chuyện, cũng hồn giữ lại cũng là công. Trước mặt cái này chương hoa, công. cái thuộc xấu là các loại hàng vỉa hè đồ rẻ tiền, tự nhiên không thuộc về có thể phá xa quy của người. hù, hù, hù tiên sinh bảo an ho khan hai tiếng thật nhanh ở trong lòng suy nghĩ thích hợp thố tử bỏ mặc như thế nào người tới là khách không thể để cho quý khách quá mức khó chịu đi giúp ta mở phòng thuận tiện mua thân quần áo trương hoa nhàn nhạt phân phó bảo an hết ý kiến ngươi nha cũng quá làm ra vẻ đang muốn đoán hận chi liền gặp trương hoa từ trong túi quần mò ra một bản màu đen khảm giấy mạ vàng thẻ mảnh đi ừ bảo an cặp mắt trợn trợn to gắt gao nhìn chằm chằm không tới bàn tay một nửa lớn thẻ đen làm là khách sạn cấp năm sao nhân viên hắn vào tiệm lúc liền bị các loại g i ặ n dò cao cấp nhân vật không cho phép tội có thể cao cấp nhân vật nhiều như vậy bản xứ còn dễ nói nhận mặt là được nhưng vùng khác làm sao phân biệt đối phương có phải hay không mánh long quá giang lúc này càng nhiều hơn chính là dựa vào những thứ khác chứng minh thân phận trong đó điểm trọng yếu nhất chính là thẻ đen trong truyền thuyết ngân hàng trí cao vô thượng trí tôn vip thẻ đen không ký tên cả thẻ đủ để chi nhiều hơn thu mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu trí tôn vip thẻ đen tới công việc này vậy gần hai năm hắn cho tới bây giờ không gặp qua đồ chơi này bản cho là lời đồn đãi không nghĩ tới bây giờ thật đúng là xuất hiện bất quá cái thẻ này là thật hay giả bảo an có chút suy nghĩ không ra trương hoa mặc như vậy tử cái thẻ này chín thành là giả nhưng cũng có một thành có thể là thật cho nên trầm ngâm chốc lát bảo an vội vàng cung kính nhận lấy thẻ đen túi đầu cười nói tiên sinh xin ngài chờ một chút ta lập tức đi ngay giúp ngài làm vừa nói bảo an chạy trầm trầm vào khách sạn h ắ n quyết định đợi một hồi nếu như cái thẻ này soàn soạt không ra tiền nhất định sẽ làm cho trương hoa xinh đẹp để cho trương hoa biết, biết khách sạn cấp năm sao cũng không phải là tên lường gạt gì cũng có thể tới lừa dối địa phương thật đúng là không nhìn ra ả ngươi còn là một con nhà giàu chứa thật là giống như ả một bộ một bộ thiếu chân nhìn về phía trương hoa hài hước cười nói còn như nàng rốt cuộc là ý gì lời này là đang lời còn là phản thoại liền toàn xem người hiểu trương hoa nghe vậy chẳng qua là lạnh lùng nhìn nàng tên này thật có chút g h é t nếu không phải tu vi không hồi phục không thấy được có thể đánh thắng hắn thật đúng là không ngại lấy nam khí nữ t r ư ơ n g hoa ta còn có chút chuyện phải về trước chúng ta đặt nhà khách thả đồ mạnh á văn nhìn một cái t r ư ơ n g hoa sắc mặt mặt đẹp đ ư n g đỏ nhỏ giọng nói giờ phút này lòng nàng bịch bịch nhảy thật nhanh một trăm hai một trăm ba một trăm bốn thật là không thượng hạn nhanh chóng tăng lên nói chính xác là càng nghĩ càng hưng ơ phấn càng nghĩ càng kích động khung giờ vàng phim truyền hình nàng xem đặc biệt đặc biệt nhiều vô cùng và tiếu chân tên kia có chút xem qua bất đ ộ n g nàng nhưng mà đem trong phim truyền hình chiêu thức từ bên trong đến bên ngoài nghiên cứu một cái thông suốt các loại bá đạo tổng giám đốc yêu ta cao lanh nam thần mau rời đi các loại kịch bản có thể nói tiện tay lấy chín không thể quen đi nữa dưới mắt t r ư ơ n g hoa tình huống liền cùng nào đó bộ nao tản trong phim truyền hình giống nhau như lúc vậy chán nản vậy vất vả vậy khí chất phi phạm vậy anh tuấn cao lãnh kế tiếp chính là trai gái chủ m ở chui luyện kiểu mẫu sau đó lâu ngày sinh tình hù hù hù cái này, này là bình thường ngày phát triển đến sau cùng ngày mới được khu k h u k h u ho khan không phải tiểu hoàng văn không thể ám chỉ chẳng lẽ đây chính là yêu cảm giác mạnh á văn trong lòng âm thầm nghĩ tình khó khăn kiềm chế liền ở đi chi phí ta bao trương hoa nhàn nhạt trả lời năm nhà khách cấp sao ở một đêm không bất mà nói ước chừng cần hơn ngàn nguyên hơn nữa bữa ăn tối các loại một ngày tiêu xài cái ba bốn ngàn là rất bình thường bất quá chút tiền này trương hoa hiển nhiên là không biết nhìn trong mắt cái này ý tốt như vậy đây mạnh á văn xấu hổ t ú i lầu xuống trong lòng vẫn đang suy nghĩ bá đạo tổng giám đốc bá đạo tổng giám đốc quả nhiên là bá đạo tổng giám đốc trương hảo cảm ơn nhiều hy vọng đợi một hồi ngươi một mực như thế hảo thiếu chân không đợi mạnh á văn phản ứng liền lập tức đáp ứng chân chân ngươi làm sao có thể như vậy chúng ta chẳng qua là dựng hắn một đoạn để cho người ta như vậy tốn kém không tốt sao mạnh á văn có chút tức giận mắng o a n trách căn cứ tình tiết nữ chính hẳn các loại ngu trắng ngọn hơn nữa hiền lành quan tâm về đến nhà mới có thể phải mọi người trợ giúp cười đến cuối cùng ngươi nguyện đi chỗ đó ngươi liền tự đón xe đi đi dù sao ta muốn ở đây ngoài ra nhắc nhở một chút xe này là ta mới mua chở người hắn là ta không phải chúng ta thiếu chân khẽ cười mở cốc sau xe đem đ ồ làm xuống xe chân chân ngươi ngươi tại sao như vậy mạnh a văn một hồi xấu hổ cái này cùng kịch bản không giống nhau à ta thế nào n g ư ơ i khác đẹp trai như vậy lại có tiền ta muốn cho hắn cái cơ hội không phải rất bình thường sao thiếu chân lệch một cái đầu trả lời ngươi cũng biết ta ngày thường tiêu tiền bàn tay chân to kiếm được về điểm kia phí khổ cực còn chưa đủ ta còn vay tiền không đãi cái cường hào giúp chút việc cuộc sống là thật phải qua không nổi nữa vừa nói thiếu chân lại vỗ một cái mini xe ô tô nắp xe còn có xe này mỗi một tháng còn vay một ngàn hàng rưỡi ta áp lực là thật thật là lớn à nhưng mà nhưng mà mạnh a văn há miệng một cái nàng muốn nói trương hoa là nàng trước thêm vào tiếu chân nên làm hẳn là giúp nàng và trương hoa cuối cùng thành công đi chung với nhau mà không phải là trước tiên tấn công trước bất quá lời này chẳng qua là trong tivi kịch bản trong cuộc sống thực tế là không đạo lý này cho nên rất khó nói lối ra nha ngoài ra nàng chợt phát hiện dường như còn có một quyển tiểu thuyết kịch bản và đây là như nhau vậy bất quá nữ chính cũng không phải ngu trắng ngọn mà là khéo mồm khéo miệng ngự t ỷ hình tượng này và tiếu chân hoàn toàn phù hợp à hơn nữa bàn về vóc người bàn về tướng mạo bàn về khí c h ấ t mình hoàn toàn không chiếm ưu thế à? chẳng lẽ ngày hôm nay cái này vô tình gặp được mở ra phương thức không đúng được rồi không việc gì nhưng mà rồi nhanh chóng xuống xe đi ta mạnh đại tiểu thư tiếu chân đột nhiên nhoẻn miệng cười cười vòng qua xe đi tới mạnh á văn bên người đem nàng kéo xuống xe mới vừa nói đùa với ngươi ngươi thật đúng là t ư ở n g thật trương hoa thẳng nhóc này có tiền đi nữa đẹp trai đi nữa liền hắn giá cao lệnh tính cách chị là coi thường chị cũng không muốn vào một cục băng ngày ngày ngồi s ồ n cùng nhau thiếu chân giải thích đáy lòng thì yên lặng bổ sung một câu trừ phi trương hoa cũng là người trong tu hành nếu không tuyệt đối nửa điểm có thể cũng không có nàng cũng không muốn mình mấy chục năm sau phong hoa đang tốt có thể người bên cạnh cũng đã gần đất xa trời hình ảnh kia suy nghĩ một chút sẽ để cho người thương cảm chân chân ngươi cái này nói cái gì vậy lời nói này ta thật giống như coi trọng hắn như nhau mạnh á văn tức giận dơ lên nhỏ đấm đấm đập một cái tiếu chân đại đình quảng chúng nói bậy gì nói thật đâu trương hoa có thể đang ở bên người ả vạn nhất bị hắn nghe được còn không biết nghĩ như thế nào chứ t r ư ơ n g một trăm bảy mươi mốt tin tức cô gái muốn d ạ đặt căn cứ chín mươi chín phần trăm kịch bản nữ chính nhất định là đã trải qua chuỗi luyện cuối cùng mới yêu nam chính hai người lúc này mới có thể hạnh phúc chung một chỗ thiên sinh xin lỗi chỉ hoãn ngài thời gian ngài bên này mời ở bảo an sắp tối thẻ đưa vào khách sạn năm phút sau đó quản lý đại sảnh mái tóc không ngừng bận rộn chạy ra mở cửa xe cũng rất thành khẩn biểu đạt tự thân áy náy t r ư n g hoa che ngực từ từ đi một bước nhỏ một bước nhỏ đi về phía cửa khách sạn hắn sở dĩ còn che ngực cũng không phải là bởi vì là bây giờ trọng thương khó mà hành động chủ yếu là năm ngón tay trong bóng tối bấm h u y ề t đạo tăng tốc độ khí huyết vận chuyển thân xác khôi phục mặc dù thủ pháp này đơn giản chỉ có thể tăng lên không tới một m ư ơ tốc độ khôi phục nhưng bây giờ thời gian cấp bách có thể nhiều khôi phục một phần là hơn một phần an toàn mái tóc thấy vậy vội vàng muốn lên trước đỡ nhưng ở trương hoa ánh mắt lạnh như băng hạ rút lui hai nữ đi ở phía sau tiếu chân lặng lẽ dùng cánh tay thọc một chút mạnh á văn ta mạnh đại tiểu thư nhanh chóng lên xem ngươi biểu diễn thời điểm đến như thế chủ động không tốt sao mạnh á văn hai tay vặn c h u n g một chỗ có chút c u ố n quít ngươi không được ta có thể lên đến lúc đó đừng hối hận tiếu chân khẽ mỉm cười tiểu hổ nha lộ ra ngoài đừng mạnh á văn cấp vội vàng cắt đ ứ t nói chợ ở tiếu chân cười mỉa nhìn chăm chú c o i hạ là mình tìm một mọi người đều hiểu mượn cớ ngươi tay chân v ụ n về làm bị thương người ta làm sao vậy còn vẫn là ta đi hỗ trợ đi đi nhanh à! thiếu chân thúc giục nói yêu thương là không thể nào đời này phỏng đoán cũng không thể nói yêu thương bất quá thoáng xui khiến bạn gái thân tìm người có tiền bạn trai nhân tiện cọ chút tiện nghi ngược lại là một lựa chọt tốt mạnh á văn cái này dung mạo khí chất này hơn nữa là trẻ nhỏ giáo viên có nghề thêm được gả nhập trung quốc cao cấp nhà giàu có có lẽ có chút độ khó có thể tìm cái giống vậy nhà giàu sang vẫn là không thành vấn đề trương hoa tên n à y nói chuyện thiếu tính tình lạnh nhìn là khuyết điểm có thể làm là lão công sau khi cưới cái này nhưng chính là thật to ưu điểm đến lúc đó nhất định sẽ thật to giảm bớt ở bên ngoài chê hoa ghẹo nguyện tỷ lệ coi như là một lương phối ở tiếu chân ác liệt ánh mắt bức thị hạ mạnh á văn không thể không nhắm mắt đi tới trương hoa trước người ôn nhu nói ta tới đỡ ngươi đi không cần trương hoa lạnh lùng cự tuyệt mạnh á văn ngay tức thì có chút nhỏ mơ hồ quay đầu nhìn về phía t i ế u chân dùng ánh mắt nhờ giúp đỡ chân chân làm sao bây giờ à thiếu chân nắm chặt quả đống nhỏ há miệng làm c ầ u hình lên a đừng kinh sợ chủ động lên a lên mạnh á văn vẫn là có chút c u ố n quýt quả quyết lên a Tiếu c h â nhưng lại k í c h nhỏ,、gặp、Mạnh h lệ lên dơ đống Văn quả gặp Á cũ ầ trở, dưới tình thế cấp bách, thuận tay một dưới ư n bách, cấp vô h ư ớ n gặp Mạnh Mạnh Mắt xem muốn Văn. Ở ác liệt trưởng phong dưới sự thúc dụng, mạnh á Văn thân bất dò kỷ sông lên、trước. Đăng đăng đăng. Mắt xem liền muốn đụng vào Trương -t -t Nhưng thúc Hoa. Http. Á ác Á vào Ở trước. liệt dưới bất g sự dò kỷ trương hoa đột nhiên một bên cả người lấy đủ cùng là điểm tựa nghiêng sáu mươi độ khó khăn lắm thoáng qua mạnh á văn ẩm mạnh á văn tiếp tục về phía trước thét trói hai mà không giúp đụng vào cửa khách sạn thủy tinh may m à cửa kiếm chất lượng tốt lúc này mới không phát sinh việc lớn bất quá may là như vậy vậy đụng nhức đầu nao rách một hồi c h o n g váng văn văn tiếu chân vội vàng xông lên trước đỡ mạnh á văn ngươi không có sao chứ ngươi nói sao mạnh á văn chán đỏ bừng hốc mắt đỏ bừng lỗ mũi đỏ bừng nhìn tiếu chân tiếu chân ngượng ngùng le lưới một cái chật quả quyết đổi lại đầu thường nhắm ngay trương hoa ngươi người này tại sao như vậy à một chút phong độ lịch sự cũng không có thấy cô gái muốn đụng chỉ biết là mình tránh cũng không biết kéo một cái à trương hoa lắc đầu một cái khe khẽ thở dài lười để ý tự nhiên vào khách sạn hai đời làm người hắn đã sớm rõ ràng coi đời này làm là người đàn ông và người phụ nữ nói phải trái là nhất là chuyện ngu xuẩn không có một trong hơn nữa ân bao gồm nhưng không giới hạn tu chân giới cùng với trái đất nơi này bàn về đoán chừng vạn giới thông dụng mời gây bảo thai cùng với giống được nhớ lấy đi c h ú nói chính xác là đạo lý ở nàng nơi này lúc này nàng hãy cùng ngươi nói phải trái không có ở đây lúc này hãy cùng ngươi nói phong độ nếu như phong độ cũng không ở đây hãy cùng ngươi nói trai gái chi đừng tóm lại nàng vĩnh viễn đứng ở đạo đức chế cao điểm ban đêm núi ô linh biệt thự lại là một ngày trôi qua cung ngọc phù đứng ở cửa nhìn dần dần tung tích mặt trời đỏ trong lòng dâng lên một cổ vẫy không ra phiền muộn nguyên vốn không có hy vọng lúc này cam chịu số phận qua cả đời cũng được đi có thể tình cờ ở giữa gặp phải trương hoa đạt được hy vọng nhưng còn chưa kịp bát thoáng qua hy vọng liền tan vỡ cái này thật để cho người ta buồn bực tới cực điểm có thể nói thế gian nhất là buồn bực chuyện tiểu thư tin tức mới nhất thành bác hoang mộ phần vạn cốt nằm lê lết còn có bị lôi hỏa đánh chết tiêu mục chưa do phát sinh đại chiến bác ngô nhận một điện thoại sắc mặt biến đổi vội và chạy tới hồi báo cung ngọc phù trong lòng lột bột một chút vội vàng hỏi ngược lại có từng phát hiện tung tích của hắn dưới tình thế cấp bách nàng cũng nhìn không thể dùng thiên hoa chân nhân bốn chữ tôn s ư n g cái này bác ngô c h ầ n trờ không có trả lời cung ngọc phù tâm tư hắn cũng rõ ràng hơn nữa hai người sống chung mười mấy năm cũng có không yếu cảm tình hắn thật không muốn tự tay đánh vỡ cung ngọc phù hy vọng bác ngô không có sao nói đi ta chịu đựng ở đấy cung ngọc phù kiên cường trả lời chẳng qua đi ngay gả gia tộc thay nàng lựa chọn giai con rể cái này tựa hồ vậy không có gì lớn không được thế gian cô gái lại có nhiều ít có thể gả cái mình thích vậy thích mình người đàn ông hiện trường có một người hình hô sâu bên trong tất cả đều là huyết tế theo thám tử hồi báo đây cũng là có người bị trọng lực sống đấm thành thịt nát bác ngô hít sâu một hơi lúc này mới mặt đầy không thể tưởng tượng nổi chậm rãi nói đem người giết chết dễ dàng có thể đấm thành thịt nát cái này các thủ đoạn đừng nói hắn coi như là năm đó trừ châu người thứ nhất hoa hùng cũng là không làm được tối thiểu phải là quy nguyên cảnh ra tay phương có thể làm như vậy hoàn toàn liền x ư ơ n g đều bị gắng gượng đấm thành cốt phấn quá tàn bạo cung ngọc phù nghe vậy thân thể lắc lư một cái mạnh chống nói vậy thân phận đối phương có từng chắc chắn bóp cảnh sát vậy còn không chắc chắn bất quá các loại tin tức đi ra sẽ thời gian đầu tiên thông báo chúng ta bác ngô trả lời hắn là thật không muốn đem nói về chết nhưng bây giờ rất rõ ràng tối hôm qua trương hoa nhất định là cùng người phát sinh đại chiến hơn nữa có người chết hôm nay trương hoa không trở lại có thể còn sống tính thật không cao hả còn không có chắc chắn còn không có chắc chắn cung ngọc phù thấp giọng từ lầm nhầm không chắc chắn liền tốt không chắc chắn còn có hy vọng có hy vọng là được dù sao bây giờ cũng chỉ cùng trước kia như nhau vẹn vẹn chỉ là hy vọng thôi thiểu thư vậy trương ra bên kia bác ngô hỏi thăm trương chiêu dương và mẹ trương bây giờ còn ở núi ố linh biệt thự ở t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai không thuộc mình nếu trương hoa xảy ra chuyện hai người bọn họ vậy bất quá chỉ là người bình thường có cái gì tư cách tiếp tục cùng người cung ra ở chung rồng không cùng g i á n cư ở trung quốc n h à bác ngô nhìn cung ngọc phù hình bóng âm thầm thở dài thực tế tàn khốc cả tàn khốc để cho người khó mà tiếp nhận bất quá để cho nàng cất giữ một phần hy vọng cũng tốt người còn sống không phải là vì một chút hy vọng sao nghĩ như vậy bác ngô lại quay đầu nhìn về phía phương đông ngôi biệt thự kia trương hoa cha mẹ liền ở trong đó cũng không biết hai người bọn họ biết con trai sẽ ra chuyện sau đó đến lúc đó sẽ là cái dạng gì cảnh tượng chắc là sẽ đặc biệt thống khổ đi dẫu sao ưu tú như vậy con trai cũng không phải là vậy có thể có thể so với thành bác hoang mộ phần hôm qua đại chiến đất đã bị rất nhiều màu vàng băng rôn dọc vòng tiến hành cô lập cô lập ngoài vòng cao hơn một gầy hai cảnh sát phụ trách bảo vệ cái này thảm thiết hiện trường gầy kêu hầu lượng đầu nhỏ lanh mắt là một khôn khéo hán tử mập chính là chu liệt vốn là ngồi sổn phòng làm việc phụ trách văn bí phái công tác sau đó vô tình thấy được cái không nên nhìn đắc tội người lúc này mới bị phái đến tuyến đầu làm các loại k h u ô n v ắ t sống đêm khuya chu liệt có chút không chống nổi ngồi ở trên ghế từng ngụm từng ngụm hút thuốc hầu ca ngươi nói đây rốt cuộc là ai h ả ăn no như thế n h ả m chán làm một thịt nát cái hố đi ra cũng được đi còn đem nhiều h ả i cốt như vậy lật ra rất sợ người không biết hắn ở nơi này làm việc lớn đúng không l ạ n g lẽ là một máu cái hố tốt biết bao nơi này vậy vậy không người tới ngươi khỏe ta khỏe mọi người khỏe chu liệt hùng hùng hổ hổ oán giận ở hiện đại có lệnh án tất phá thiết thì bất quá nơi này vậy tồn tại nhất định sự linh hoạt nếu như người chỉ là mất tích nói chỉ cần không tìm được thi thể vậy không coi là án mạng vì vậy trên lý thuyết dù là ngươi giết người chỉ cần thi thể xử lý không lưu dấu vết vậy chưa đến nỗi có người chết nhìn chăm chú ngươi không thể x u ý t nhỏ tiếng một chút hầu lượng là một k h ô t khéo vội vàng làm chớ lên tiếng trạng hầu ca sợ gì cái này thì ta ngươi hai người không người khác ở chu liệt dửng dưng phất tay một cái hắn nói những lời này là có chút nghe không chúng nếu như phía trên lãnh đạo nghe được rất có thể sẽ lưu lại xấu xa ấn tượng bất quá cũng là như vậy dẫu sao những chuyện này đều đã thành quy tắc n g ầ m nói sau hắn đều đã như vậy thăng chức tăng lương là không thể nào cả đời cũng không thể vậy hắn còn sợ gì có bản l ã n h đem bố cảnh phục lột hầu lượng thần sắc càng là khó coi sâu kín nói người là không có có thể thứ khác liền khó nói chu liệt kích linh linh dùng mình một cái anh cái này ban ngày hóa hụ hụ hụ đèn này sáng ngươi cũng chớ dọa ta hắn vào cảnh đội lúc này chính là dựa vào quan hệ chưa từng chân chính tiến vào tuyến đầu tiếp xúc qua hiện trường giết người lá gan này một mực không lớn hầu lượng tức giận liếc chu liệt một cái êm đẹp ta hủ ngươi làm gì hô chu liệt thở phào nhẹ nhõm chính yếu nói liền nghe hầu lượng tiếp tục nói ta bất quá nói thật thôi lộ buộc chu liệt chỉ cảm thấy tim mình cũng cắm ở trong cổ họng cái này đặc biệt càng làm cho người sợ ta anh ruột ơ ngươi cũng không suy nghĩ một chút e m đẹp làm sao có thể sẽ có người như thế nao tản suy nghĩ n h ả m chán dùng đập thịt vụn phương thức hủy thị d i ệ t tích cái này cũng được đi đập xong sau đó hắn luôn không khả năng là uống thuốc dập đầu nhiều cảm thấy tinh lực không chỗ phát tiết lúc này mới lại đem cày một lần đem những thứ này dày đặc xương trắng ngoi ra hơn nữa còn lại đánh đập một trận hầu lượng vừa nói mình hoài nghi có thể cái này có thể cái này cũng không đại biểu chính là vật kia làm ả nói không chừng chính là phạm tội p h ầ n tử muốn dùng điểm này tới mê mội cảnh s á t tầm mắt đâu chu liệt mạnh chống phản bác so sánh với vậy bị ma hóa quỷ đồ bạo ngược phạm tội p h ầ n tử tỏ ra đáng yêu nhiều hầu lượng dùng xem ngu ngốc ánh mắt đồng tình nhìn chu liệt một cái lắc đầu một cái một tiếng thở dài À. anh ta anh ruột ngươi đừng than thở hả cái này đặc biệt vậy quá dòa người chu liệt không biết mình sai ở đâu nhưng lại cảm giác hơn nữa sợ hãi chỉ cảm thấy khí lạnh c u ầ n c u ộ n không ngừng từ lòng b à n chân trào vào bên trong cơ thể căn bản không phòng được thông minh này h e o sao cũng không biết ban đầu là làm sao vào cảnh đội hầu lượng không làm sao đi mấy bước chỉ một cái hoàng tuyến bên bờ ngươi tới đây xem xem cái này chu liệt liền vội vàng tiến lên nhìn về phía hầu lượng chỉ mặt đất mảnh đất này không có bị thay đổi quá nhiều chỉ lộ ra bạch cốt gần nửa người một cái đầu và hai cái tay cộng thêm một phần ba lồng ngực cái này sao vậy ý gì ạ hầu ca chu liệt nhìn xem lại nhìn xem nhìn kỹ xem cũng không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào thật đặc biệt là heo ả nếu không phải đồng nghiệp bây giờ túi đầu không gặp n g ầ n g đầu gặp hầu lượng thật muốn bạo thô t ụ nhiều rõ ràng chuyện à, cái này còn không nhìn ra hầu lượng hít sâu một hơi đe xuống lửa giận ngươi cẩn thận xem xem tưởng tượng một chút giả thiết cái này cổ xương trắng còn chưa có chết còn sống cái này cảnh tượng ý vị như thế nào còn chưa có chết còn sống chu liệt nhìn chằm chằm hài cốt cẩn thận h u y ễ n nhớ tới một phút trôi qua chu liệt vẫn là cái gì cũng không nghĩ ra được chỉ đành phải nhờ giúp đỡ nói hầu ca ta anh ruột ngươi có lời nói thẳng là được không cần phải như vậy vòng tới vòng lui heo hầu lượng ở trong lòng lặng lẽ cho chu liệt thụ ngón tay giữa giải thích căn cứ cảnh tượng trả lại như cũ rất dễ dàng là có thể phát hiện mặt đất này thay đổi không phải từ bên ngoài đi vào trong đảo mà là nói đến đây hầu lượng con mắt hơi c h ấ p động ngừng một hồi lâu mà là cái gì à anh tiếp tục à đừng ngừng à chu liệt chờ không nhịn được nói chuyện nói một nửa cái gì ghét nhất hầu lượng móc ra thuốc lá dẹ dặt điểm lửa hít một hơi thật dài khắc ra đại cổ khói mù che mặt mũi lúc này mới chuyển ra sâu kín thanh âm nếu không phải từ bên ngoài đào r a vậy thì chỉ có một có thể cái này xương trắng là từ bên trong mình đi bên ngoài b ỏ r a à cái này không thể nào à anh đừng dọa ta ta nhắc gan chu liệt hét dầm lên mặt đầy thịt béo không dừng được run dậy hầu lượng thanh âm tiếp tục gú hữu chuyển ra làm sao không thể nào ngươi xem xem cái này bạch cốt hải cốt có giống hay không một cái bị trôn trong lòng đất người đang đang liệu mạng hướng ra phía ngoài bò ngươi cẩn thận xem xem cái này lại xem xem bên kia vậy còn có vậy hầu lượng lại đưa tay chỉ mấy chỗ mấy chỗ kia xương trắng và ở đây tình huống đặc biệt tương tự anh ngươi chớ nói chu liệt cảm giác quanh thân lạnh lẽo sâu hơn bén h ả y về phía trước nhảy lên một cái nhảy t o t lên hầu lượng bên người vật kia hẳn không ở đi có thể để cho nhiều như vậy xương trắng mình từ lòng đất b ò ra ngoài vật quỷ này phải thật lợi hại à chiếu phim bên trong vậy cũng phải là cuối cùng bột các loại tồn tại à ai biết được hầu lượng lại hung hăng hút một hớp l ớ n khói đem tàn thuốc ném trên đất một cước đạp tắt loại đồ vật này ý tưởng cũng không phải là người sống có thể tính toán tối thiểu người sống chắc chắn sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy tới chương một trăm bảy mươi ba lưới dài hô trong c h ẻ o lạnh lùng gió đêm ung dung thổi lên tháng năm đã nhập hạ nếu như là ở những địa phương khác có loại này có thể so với máy điều hòa không khí tự nhiên gió lạnh chu liệt tuyệt đối sẽ cao hứng vô bàn tay mập mạp nhất là lười mập mạp là sợ nhất nóng nhưng bây giờ chu liệt thật bày tỏ bây giờ hư không rõ làm gió nếu có thể ấm áp điểm là cực tốt cái này gió lạnh thật thổi người rợn cả tóc gáy hầu ca hầu ca chu liệt lớn tiếng k ê u lại hướng hầu lượng nhích tới gần chút cơ hồ là thân thể thiếp thân tử cảm nhận được hầu lượng trên mình tản ra ôn hòa khí dương cương trong lòng lo lắng bất an nhất thời tiêu tán rất nhiều l à phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi sợ gì hầu lượng rất là xem thường chu mập m ạ n bọn họ nghề có thể là cảnh sát làm sao có thể như thế nhát gan sợ chuyện nói sau ở tiểu thuyết câu chuyện bên trong cảnh sát thì chẳng khác nào cổ đại bộ khoái cả người sắt khí thần quỷ khó khăn xâm nhập có gì phải sợ hầu ca nói đúng chu liệt chê cười thân thể nhưng lại cười h i ế p mắt bên bên lần nữa kéo gần nhất ném ném khoảng cách n g ư ờ i nha hầu lượng lắc đầu một cái đang nếu nói nữa chút gì nhưng thấy phía trước mười em ở chỗ đột nhiên một đạo bóng trắng thổi qua à à à à à. thế lương giống như bị người to con khi dễ qua thiếu nữ vậy thét trói hai đâm rách bầu trời đêm chu liệt ôm hầu lượng liều mạng gào thét tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể chậm tách ra trong lòng sợ hãi chớ ê hầu lượng lạnh lùng mở ra chu liệt trói buộc hầu ca hầu ca ngươi xem đạo vậy bóng trắng liền mới vừa phiêu đi qua cái đó đồ chơi kiên nên không phải là chính là chu liệt như cũ sợ hãi chặt chẽ n ú t ở hầu lượng sau lưng Tựa hồ như thể vậy, là có đây là chu liệt cảm giác sau nơi cổ trật lạnh tựa hồ có người đang đối với hắn hóng gió bây giờ nghĩa địa lớn như vậy liền hai người ở đây không những người khác không thể nào là người khác đùa dai cho nên liền hai cái có thể hoặc là ảo giác hoặc là thật có vật gì ở hòng gió ha ha ha chu liệt răng không cầm được trên dưới run rẩy vẫn còn không thể không nhắm mắt híp mắt quay đầu không quay đầu lại không được à vạn nhất đồ chơi kia trực tiếp nào lên t r á n h cũng không có chỗ trốn ba giây sau đó chu liệt vô cùng gian nan quay đầu đúng như dự đoán phía sau là một cái bóng trắng đây là một cái da thịt vô cùng là trắng non cô gái cả người trắng tinh lộ ù mỏng đem lồi lom thích thú vóc người sấn n h ờ vô cùng là mê người điểm chính chỗ như ẩn như hiện để cho người không khỏi dâng lên tìm tòi kết quả dục vọng còn như mặt mũi đó cũng là vô cùng là mê người quyền lính rũ cặp mắt n ế u thu nước yêu k i ể u có ánh sáng mũi quỳnh cao vút đứng thẳng vô cùng là có hình đây là một cái có thể nói hoàn mỹ vưu vật nếu như không phải là địa điểm không đúng nếu như không phải là nàng đầu lưỡi đỏ thám dài đến một thước chu liệt nhất định sẽ hóa thân sói đói dường như nhào tới đáng tiếc không có nếu như chu liệt ổ một tiếng ngay tức thì quất tới mềm nhún ngã nhào trên đất cô gái này phiêu thượng trước từ hầu lượng phía sau hữu hữu hỏi ta đẹp không nghĩa xúc hầu lượng quay đầu thấy cô gái bộ răng kia đầu góc cũng là ngay tức thì ngẩn ra chật liền lấy dũng khí hét lớn một tiếng một q u y ề n đánh ra cô gái thuận thế sau phiêu hai thước đầu lưỡi như rắn thư vậy khả ra c u ộ n c u ộ n không ngừng khả ra tt có chừng mười thước dài đầu lưỡi một chút liền c u ố n lấy hầu lượng cánh tay tiến tới xiết ở lại hầu lượng cổ hầu lượng một cái tay khác liều mạng nắm muốn cửa ra đầu lưỡi có thể nhất định là p h i công rất nhanh liền không có khí lực cả người bị l ạ i nhải phải đạp không đi qua đầu lưỡi vậy vượt thân càng dài từ một cm đến ba cm đến năm cm đến mười cm rồi đến mười lăm cm b n g cô gái quần áo trăng cái này mới thu hồi đầu lưỡi hài lòng nhìn mình tác phẩm người này à! đầu lưỡi vẫn là trưởng điểm nhìn tương đối thoải mái càng d à i vượt thoải mái giống như trước những cái kia cái thai nạn xe cộ chết chẳng những t h t b ể hơn nữa đầu lưỡi vậy ngắn nhìn sẽ để cho nó không thoải mái cô gái quần áo trắng lại sâu kín nhìn mập mạp một cái đang muốn tiến lên lại chế ra một phần hài lòng tác phẩm ken két ken két mặt đất đ ố n g nhiên phát ra hai tiếng nổ vang hai cái cối say lớn bàn tay dưới đất c h u i lên ngay sau đó đồng tướng quân v ậ y cao đến hai em mở thân thể chậm rãi từ lòng đất nổi lên đất này giống như nước như nhau đ ỗ n g nhiên có sức nổi thoải mái ra mặt đất đồng tướng quân cảm giác đầu tiên chính là thoải mái trước khi phiền nao quấn quít ngủ một giấc sau đó toàn bộ không tồn tại đây là cái gì cô gái quần áo trắng chặt nhìn c h ầ m c h ầ m đồng tướng quân từ lập quốc trước nó liền có linh trí có thể lâu như vậy còn chưa từng gặp qua loại vật này bất quá có thể từ trong đất nô ra chắc hẳn cũng không phải thứ tốt gì ừ đồng tướng quân cũng là quay đầu nhìn chằm chằm cô gái quần áo trắng giờ phút này cô gái quần áo trắng trôi lơ lửng ở nửa thức cao không trung rất rõ ràng không phải là người hai người chỉ như vậy đối mặt không cam chịu yếu thế đối mặt một bên hầu lượng thi thể dần dần lạnh như băng chỉ có vậy hai mắt trận to đi theo đồng tướng quân cùng nhau nhìn chằm chằm cô gái quần áo trắng chết không nhắm mắt không biết qua bao lâu à chu liệt đột nhiên hét lên một tiếng từ trong ngộng thức tỉnh hắn mới vừa làm một cái cực kỳ đáng sợ ngộng hắn nằm mơ thấy mình thật vất vả thăng chức tăng lương đảm nhiệm ceo lấy vợ đại gia kết quả động phòng lúc này chợt phát hiện vợ trẻ đẹp lại hướng ra phía ngoài khạc dài đến một thước đầu lưới một thước à? so hắn em hai còn lớn hơn gấp đôi đây là đáng sợ giường nào cảnh tượng cho nên hắn ngay tức thì liền tỉnh hả ta làm sao nằm trên đất chu liệt đầu góc còn có chút côn đồ không phân rõ tình trạng quay đầu nhìn chung quanh một chút tình huống nhất thời trận mắt hốc mồm hầu lượng hầu ca thân dài đầu lưới chết ở một bên bên kia thì có một cái bay trên không t r ú n g cô gái quần áo trắng và hai phẩy năm m m người tò con đối lập hết thệ các thứ này nhìn đặc biệt không chân thật thoáng như một giấc ngộng đúng đúng đúng ta nhất định còn đang nằm mơ chu liệt l ầ m bẩm lại nhắm mắt hướng trong đất đổ một cái ông cụ giờ phút này hắn là thật hy vọng mình từ đầu tới đôi đều không tỉnh qua doa người như vậy cảnh tượng đối với hắn loại này người nhát gan mà nói thật sự là tuyệt đối không thể tiếp nhận hắn thà mình trong giấc g ộ n g bị làm thịt cũng không muốn đứng lên trực diện quỷ quái loại đáng sợ này đ ổ dù sao đứng lên vậy ổn thỏa khó thoát khỏi cái chết liền hắn cái này mập cánh tay mập chân căn bản không có thể quỷ miệng chạy thoát thân ta đang nằm mơ chu liệt cuối cùng lại thì thầm một câu liền không có tiếng vang tựa hồ đã đem mình hoàn toàn thôi miên bị hắn cái này ngắt lời r ằ n g co hai người không phải nói là một quỷ một sắc cũng mất tiếp tục mắt lớn chừng mắt nhỏ hứng thú đồng tướng quân ha hớp mồm muốn nói chuyện có thể cùng trước kia như nhau căn bản không phát ra được nửa nói nhỏ người muốn nói cái gì cô gái quần áo trắng lớn đầu lưỡi hỏi nàng ngược lại là có thể nói chuyện bất quá đầu lưỡi coi chút trưởng hơn nữa nhiều năm như vậy không cùng người nói chuyện thanh âm có điểm là lạ chương một trăm bảy mươi bốn luyện thể đồng tướng quân lắc đầu một cái không hứng thú và cô gái quần áo trắng khoa tay múa chân hướng phương nam nhìn một cái sau đó tâm niệm vừa động cả người lại im hơi lặng tiếng không có vào đất bùn v ẹ o một đạo nhỏ không thể xét bao đất nhanh chóng hướng nam báo tố đi nếu không phải cô gái quần áo trắng nhãn lực hơn người người bình thường căn bản là không phát hiện được khác thường phương nam cô gái quần áo trắng suy nghĩ một chút vậy bay đi đã nhiều năm như vậy thật vất v ả đụng phải một có thể là đồng loại tồn tại nàng cũng không muốn bỏ qua cùng nhau đi xem một chút đi nói không chừng có thứ gì tốt đâu tối thiểu so với ở nơi này n h ả m chán giết người chế tạo đồng loại nhất định sẽ có ý nghĩa nhiều mẹ mê à, vậy hai đồ chơi làm sao còn không ra tay cũng đặc biệt mo hủ chết ta chu liệt ngã xuống đất run lầy bầy có lúc thật không phải là n g ư ờ i muốn choáng váng là có thể choáng váng nhất là loại thời khắc mấu chốt này thậm chí sẽ có hiệu quả ngược càng muốn choáng váng náo vượt thanh tịnh cảm giác vượt bén nhạy lúc này hắn mặc dù nhắm hai mắt nhưng lại có thể cảm giác được vậy hai đáng sợ đồ tốt giống như đã đi rồi bất quá cảm giác thuộc về cảm giác mở mắt cha xem tình huống đó là tuyệt đối không dám tối nay là tuyệt bích không dám vọng thành khách sạn lớn cấp năm sao phòng tổng thống t r ư ơ n g hoa đơn giản rửa mặt một chút lại tùy ý ăn một chút bên trong phòng trái cây lúc này mới ngồi xếp bằng nội thị thân mình cẩn thận cha xem trong cơ thể kinh mạch tình trạng tu chân t r ú c cơ là hút lấy linh khí sông phá trong cơ thể kinh mạch quá trình trước c cơ cái cái mạch, sơ kỳ, khai kỳ vậy giải linh chính hậu đến đến đến trung viên mãn chính cái, là là khổ tu nhiều ngày hơn nữa mưu đồ đến linh thạch trương hoa đã đả thông năm cái linh mạch chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh cấp có tư cách đánh vào trúc cơ hậu kỳ đáng tiếc đông hải tiếp liền xảy ra chuyện giờ phút này năm nhánh kinh mạch tất cả đều bể tan cảnh căn bản không biện pháp vận chuyển linh lực dùng được linh quyết không có linh dược dựa hết vào mỗi ngày thổ nạp lấy được mỏng manh linh khí bồi bổ kinh mạch cần thời gian thật quá lâu hơn nữa trong đoạn thời gian này chiến lược quá thấp vạn nhất có nguy hiểm gì vậy rất khó kịp thời ứng biến phải nghĩ biện pháp tăng lên chiến lược t r ư n g hoa lặng lẽ suy tính dựa vào từng là phân thần kỳ mạnh mẽ căn cơ rất nhanh liền loại bỏ hơn một nghìn không thích hợp lựa chọn tìm được một cái đường sáng xã hội hiện đại võ đạo b ồ n phật khí nội k i n h hoa kính cùng với quy nguyên cảnh trước mặt ba cảnh giới chú trọng với mở rộng tiềm lực thân thể con người phía sau quy nguyên cảnh thì trở lại bản còn nguyên một lần hành động đánh vỡ thiên nhân cách nhau tại chưa có chính xác tu hành pháp dẫn dắt dưới tình huống cường nạp trời đất lực với thân mình giống như là tu chân giới trúc cơ kỳ dĩ nhiên bởi vì là thân xác bị mở rộng đến cực hạn quy nguyên sơ kỳ võ giả tuyệt đối có thể hoàn bạo vậy trúc cơ tu sĩ bây giờ trong cơ thể ta linh khí phân tán tán lạc với trong máu thịt linh mạch tan vỡ khó mà điều động lớn cổ linh lực tụ tập một đoàn sử dụng cao nhất linh quyết có thể cũng không phải một chút cải thiện biện pháp cũng không có bọn họ võ giả có thể dùng huyết khí lực ngưng tụ thành nội khí nội kinh cũng buộc phát ra h uy năng cường đại ta thu nạp linh lực về phẩm chất vượt xa huyết khí lực nếu có thể đem phân tán linh lực ngưng tụ là linh sức lực cũng mượn thể sắc lực bùng nổ chắc hẳn đủ để đối phó vậy tình huống t r ư ơ n g hoa suy tính ánh mắt càng nghĩ càng sáng cân nhắc luôn mãi sau đó cái này đích sắc là con đường sàng ạ trước kia tại tu chân giới lúc này thì có các loại kiếm tu p h á t tu hồn tu thậm chí thể tu bọn họ thiên về có bất đồng riêng chiến lực cũng lớn không giống nhau nhưng nói tóm lại cũng quá đi con đường võ đạo giai đoạn t r ư ớ c và thể tu tương tự bất quá bởi vì là linh khí mỏng manh chỉ có thể dùng huyết khí lực thay thế linh khí bồi bổ thân xác cho nên thân xác tăng lên vô cùng là chậm chạp rất nhiều người tu hành cả đời đều khó đem thân xác bồi bổ tới đại viên mãn tu thành hóa kính đỉnh cấp coi như may mắn làm được nếu không có thể ở bốn mươi tuổi cũng chính là khí huyết suy bại đạt tới trước cũng là vong nhiên đoạn tuyệt có thể tiến thêm một bước dâu sao đột phá hoa kính đạt tới quy nguyên là cưỡng ép thu nạp linh khí dùng cái không tính là thích hợp ví dụ nói giống như một người đàn ông to con cường thượng em gái như nhau bất quá linh khí em gái cũng không phải là cái loại đó giống vậy ôn hòa tiền ndt mà là thái cực đạo cấp chín không thủ đạo cấp chín tồn tại nếu người to con thể chất không tốt còn cứng rắn muốn trước thời hạn khởi công thỏa thỏa sẽ bị linh khí em gái treo đánh nhẹ thì trọng thương nặng thì chết đúng liền quyết định như vậy muốn dùng linh khí thối thể tăng lên chiến l ư ợ chiến c l ư ợ c tăng lên sau đó vậy có đầy đủ năng lực ở trong hiểm cảnh tự vệ đến lúc đó liền có thể đi sâu vào các nơi thu góp linh dược vừa đ ọ c đặt trương hoa cũng không trí hoãn lập tức trở về muốn đồng ra bắt quái bí chuyển còn có hoa ra khai thiên thủ ngọc l i ề u sơn trang hận thiên quyền bà quyền b í tịch cái này cũng nhờ có tại tu chân giới dưỡng thành thói quen tốt nhàn rỗi không chuyện gì chỉ thích xem bí tịch hơn nữa trí nhớ tốt cái này mới không còn xuất hiện lúng túng cảnh tượng hận thiên quyền lấy manh liệt tâm trạng điều động huyết khí đi sâu vào các vị trí hận là ân huệ tự trong nhất là căn nguyên lực lượng nó và giận tương tự không giận mạnh như vậy lực bộc phát nhưng lại so giận kéo dài cho nên có thể lâu dài tồn tại hận một người lúc này có thể thấy rất nhiều người thường không thấy được chi tiết đây cũng là một cái ưu điểm đi tu hành hận thiên quyền đầu tiên là phải tìm được một cái mình căm ghét mục tiêu sau đó ảo tưởng mình đang cùng hắn mặt đối mặt giao chiến cũng dùng trong bí tịch chiêu thức đánh ngã đối phương ân bí tịch này và thuật thôi miên có chút tương tự ả trương hoa tỉ m ị suy nghĩ trong lòng không nhịn được xúc động một tiếng lúc ấy tu vi vẫn còn lúc này mặc dù nhìn bí tịch có thể đánh đáy lòng là xem thường loại này đơn sơ phát môn nhưng bây giờ cẩn thận nhất phẩm cái này hận thiên quyền thật có mấy phần chỗ có thể lấy nó người sáng lập có thể nghĩ đến dùng hận tới tăng nhanh tu luyện vậy coi là thiền tư thông minh bất quá pháp môn này không quá thích hợp dẫu sao tu chân mới là tránh đạo ta bản tâm cũng không tại hở tới trương hoa lắc đầu một cái tiếp nối đem công pháp này loại bỏ h ắ n theo đuổi là thành tiên lớn ung dung tự tại lớn tự tại trả thù huyết hận ở hắn xem ra cũng không có như vậy trọng yếu tu chân giới từng có đại năng nói qua nhận ngươi phong hoa tuyệt đại d i ễ m quan thiên hạ quay đầu lại cũng là hồng phấn khô lâu nhận ngươi một đời thiên tiêu ngồi trên vạn dằm giang sơn quay đầu lại vậy cuối cùng sẽ hóa thành một bồi đất vàng ở vô tình thời gian trước mặt lớn hơn nữa k i ự u hận cũng tỏ ra c h ố n g không không có ý nghĩa đối phương chỉ cần không thành tiền bên kia cuối cùng sẽ chết đi tại tu chân giới vậy từng phát sinh qua như vậy một chuyện một cái nho ra đệ tử cả nhà bị đổ s á t hắn lập trí báo thủ khổ tu một giáp rời núi kết quả nhưng phát hiện năm đó k i ự u nhân chết chết già già, một chút báo thủ dục vọng cũng không có cuối cùng thông suốt thấy ra thế gian hận yêu tình cựu đều là mây trôi tu chân cầu trưởng sinh phương là t r á n h đạo nhỏ nhắc tới người nhà tựa hồ cũng chỉ là ta kiếp trước lưu lại tiếc nuối và ràng buộc tôi chân chính nhỏ cứu ta tựa hồ cũng không từng đem người nhà đặt ở nhất vị trí trọng yếu t r ư ơ n g hoa đắng chát cười một tiếng à mặc dù không muốn thừa nhận mình lãnh khốc lãnh đạm nhưng đây chính là sự thật dẫu sao bầu bạn mới là người nhà ở giữa trung đụng phương thức tốt nhất chương một trăm bảy mươi lăm thật yêu có thể nhiều ngày như vậy đi qua mình liền điện thoại đều rất thiếu đánh nói chính xác là chưa từng chủ động đánh nếu không vậy chưa đến nỗi phát sinh trương chiêu dương bị bệnh lâu như vậy cho đến mẹ trương thông báo hắn mới biết được tin tức này ngày đó trách cứ tựa hồ vậy không chiếm đạo lý ả nếu ta có thể chủ động quan tâm một chút nhà động tĩnh mà không phải là ném một khoản tiền liền thả tay có lẽ là có thể sớm một chút phát hiện không đúng bây giờ vậy chưa đến nỗi là như thế tình huống trương hoa khe khẽ thở dài chật lắc đầu một cái đem cái này tí ti hối hận tống ra đầu góc người tu chân đã qua không thể truy đuổi chắc chắn bây giờ mới là trọng yếu nhất hối hận cái gì cho tới bây giờ đều là không công suy nghĩ một lần vậy là đủ rồi lâu tư vô ích còn như khai thiên thủ và bắt quái bí truyền hai người này đổ c h u n g quy c h u n g cũ chẳng qua là thông qua động tác chiêu thức cùng với hô hấp thổ nạp điều động khí huyết tới bồi bổ thân xác chọn ai cũng không sai biệt lắm chương hoa lời này có thể thật không phải là nói xạo có lẽ ở võ đạo giới người trong xem ra b á t quái b i truyền là nối thẳng quy nguyên cao nhất thần công căn bản không phải hoa hùng tự nghĩ ra khai thiên thủ có thể so sánh nhưng đối với trương hoa mà nói hai người đúng là không kém nhiều b á t quái b i truyền nói là cao nhất thần công chủ yếu là nhiều nối thẳng quy nguyên bộ phận nội dung ở luyện thể phương diện thật đúng là không thấy được liền s o khai thiên thủ tốt trước mắt trương hoa chẳng qua là cần luyện thể thôi thật sự là chọn ai cũng không sai biệt lắm bây giờ cũng coi là có thời gian t r ư ớ c cũng diễn luyện một chút so sánh ai hiệu quả tốt trương hoa suy nghĩ liền đứng lên dựa theo bác q u á i bí truyền bên trong chiêu thức một quyền một cước quơ hơn nữa huyền huyền kinh tự phát thu nạp linh khí quanh thân rất nhanh treo lên một hồi gió mát võ đạo là động công động tác vượt tiêu chuẩn hô hấp vượt thích hợp hiệu quả càng tốt cái này cùng tu chân tính tu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau t í n h tu càng nhiều hơn chính là thiên về tâm cảnh tuy không giống phật môn như vậy mai kia giác ngộ lập tức thành phật vậy khoa trường có cảnh có thể hòa nhã tâm cảnh ít nhất có thể tăng hòa nhã lên bắt quái bí truyền lấy ngũ hành b á t quái là cơ diễn hóa ra một bộ sáu mươi bốn kiểu trường pháp động tác chú trọng cương nhu kết hợp đi như du long lộn t ự như ưng thủ pháp chủ yếu có xuyên cám phách liêu hoành đụng trừ lật nhờ các loại chú trọng nhất động tác tính liên q u a n thậm chí có b á t quái liền trưởng tục xưng một chiêu tiếp một chiêu ở giữa liền không ngừng cho đến đem đối thủ đánh ngã nối liền trương hoa để chống suy nghĩ quá chú tâm đưa vào trường pháp diễn luyện t r ò n g không lâu lắm năm phút trôi qua trương hoa chậm dai thu công trong cơ thể khí huyết và linh lực vẫn còn đang không ngừng chấn động bồi bổ thân xác mặc dù linh mạch hư hại tạm thời còn chưa tu bổ có thể h ô m qua lưu lại nội thương nhưng tốt lắm không tốt cái này bắt quái bí truyền làm thật không tệ trương hoa khỏe miệng hơi nổng h lên một lúc sau nhô lên phải sắc mặt biến đổi p h ú c miệng to ám huyết phun ra trương hoa che ngực trước khi ngột ngạt cảm lại nữa nhẹ nhàng khoan khoái liền không dứt mười lần đoạn này ngày giờ trước hết luyện đó t r ư ơ n g hoa thuận thế nằm ngang tiến một bước tăng nhanh thân thể tu b ổ khác một kiện phòng tổng thống bên trong tiếu chân và mạnh á văn ăn mặc rộng rãi màu trắng áo ngủ ngã xuống giường cảm thụ giường lớn mềm mại cùng với trong không khí vậy mùi thơm mùi hoa và ánh trăng soi cả người lười biếng thỏa mãn cực kỳ đây mới là sinh hoạt à. tiếu chân không nhịn được hưng phấn ở trên giường lớn lộn hai vòng bởi vì là tổ hấn nàng ngày thường tiền kiếm được không nhiều một tháng cũng mới mười n g à n không tới hơn nữa cô bé các loại chi tiêu tương đối lớn quần áo đồ trang điểm đồ trang sức các loại một p h ầ n tiền một phần hàng rất lâu thiên tính phát tác căn bản không nhịn được nhất là ở ngựa ba ba tạo dựng hai mươi một sau đó hắn nàng em gái còn có thể tìm được bạn trai hỗ trợ chặt tay nàng không được chỉ có thể mỗi lần cướp hoàn liền chặt tay mình liên tục một tháng ăn mỹ gói là tư vị gì có ai biết nàng cũng biết liên tục ba năm 20 đến 1 cái 22. cuộc á i c sống này quay đầu nhìn lại thật sự là một cái chua cay một cái nước mắt à hiện đại đô thị cô gái sinh tồn dễ dàng sinh hoạt khó khăn hơi yếu điểm chất lượng hoặc là tự do phóng khoáng một cái bóp tiền liền xẹp cũng là không làm sao cảm giác thật giống như còn thiếu chút gì mạnh á văn đem mình cả người rơi vào trên giường lớn mềm mại đột nhiên linh quang vừa hiện nhưng lại không nghĩ ra cụ thể là cái gì muốn đàn ông đi thiếu chân nháy mắt ra hiệu cười nhạo trước chân chân ngươi nói đúng chính ngươi đi không có người ngoài ở đây mạnh á văn vậy thả rất mở mở bạo nguyên liệu kiểu mẫu cười oán hận liền trở về tuần lễ trước ta có thể ở ngươi tầng thứ ba trong ngăn n g kéo thật giống như phát hiện một bà bối dài hai mươi cm tiếu chân sắc mặt một đỏ ôm lấy một cái mềm gối lên ném tới phải chết ngươi lợi này đều nói cho ra miệng người nào đó cũng có thể dùng ta tại sao không thể nói mạnh á văn tiếp lấy gối ném trở về internet như thế phát đạn đã trải qua hôn đúc lại cô gái trong sáng tử vậy nhiều lắm là làm được thân thể thuật khiết tư tưởng trong sáng nói ân nhà trẻ phỏng đoán cũng không tìm được nói về bây giờ linh linh sau thật sự là treo nổ trời lần trước ở giờ học giữa lúc này nàng liền vô tình nghe được có cái bé gái và chú bé gây gỗ người đi cho ta chia tay đi tìm cái đó đọc lớp lá bà cụ đi hụ hụ hụ sáu tuổi nhà trẻ lớp lá chính là bà già cái này làm cho nàng cái này hơn mười chín tuổi tự nhận vĩnh viễn mười tám thiếu nữ thanh xuân làm sao chịu nổi ả ta đời này cứ như vậy dù sao vậy không cần người đàn ông ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta như nhau t i ế u chân phản bác ừ điều này cũng đúng cái không tệ chủ ý người đàn ông thúi có gì tốt khác phái là vì sinh sôi cùng phái mới là thật yêu văn văn để cho ngươi trị chân thật tốt thương yêu ngươi một chút đi vừa nói thiếu chân nào tới bắt đầu đụng ngực kiểu mẫu không m u ố n à. mạnh á văn lăn lộn né tránh đáng tiếc tiếu chân hã là nàng cái này người bình thường có thể mau tránh ra rất nhanh liền bị bắt sau đó liền một phen vận động không thể miêu tả sau hai người cái tất cả vô lực ngã xuống giường huống chứ tiếu chân ỉ có tu vi trong người giờ phút này tinh lực coi như dư thừa tối thiểu có thể nói chuyện chị chân ngươi thật đời này liền dự định như vậy mạnh á văn hơi thở gấp trước đức quán hỏi trung quốc tuy nói những năm gần đây nhất đang cùng tây phương nối đường dày nếp sống dần dần hạn chế cấm vận có thể bách hợp kéo kéo loại chuyện này còn chưa hơi lớn nhiều người tiếp nhận dĩ nhiên so với nam nam bây giờ nữ nữ tình huống đã coi là tốt tối thiểu nam phỏng đoán có một nửa là không ngại vợ mình và nữ nhân khác làm cùng nhau nhưng phỏng đoán không mấy người nữ có thể tiếp nhận chồng mình và những người đàn ông khác phối hợp cùng nhau như vậy rất tốt không phải sao vui vẻ là được rồi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì thiếu chân phất tay một cái mặt đầy không có vấn đề nhưng trong lòng không khỏi có một tia tiếc lối tổ hấn ở đây nàng có thể làm sao coi như không tổ hấn phỏng đoán tình huống vậy được không quá nhiều người tu hành nhất định là tịch mịch có thể có mấy cái biết lòng bạn tốt cũng không tệ đạo hữu thì đã là có thể gặp không thể cầu còn như đạo lữ tắm một cái đi ngủ sát s u ấ t này n ằ m mơ lúc này nàng cũng chưa từng nghĩ như vậy chuyện đẹp chương một trăm bảy mươi sáu tới trung quốc bây giờ linh khí thiếu thốn có thể đạp phá thiên môn bước lên tu hành đồ có thể đếm được trên đầu ngón tay nói chính xác trừ phi là cái gì trời xanh kỳ tài nếu không người bình thường cả đời khổ tu phỏng đoán cũng chỉ có thể ở ngoài cửa quanh quẩn liền bước đầu tiên dẫn khí vào cơ thể cũng không làm được theo nàng biết bây giờ trung quốc tu hành giới có công phu thật đã không tới trăm người cái này trong trăm người chín thành là lập quốc trước tu hành thành công lập quốc sau mà chỉ còn lại hai tay số lại trừ đi ba mươi tuổi trở lên ân liền còn dư lại một bàn tay lại trừ đi r i i tính giống nhau rất tốt chỉ còn lại hai cái dưới nói cách khác nếu như tiếu chân thật muốn tìm đến tuổi đạo lữ nói chỉ có thể ở cái này trong hai cái dưới mặt trọn không đúng cái này còn phải xem người ta đàn trai có nguyện ý hay không những gia tộc khác cũng không giống như tiếu gia có ác tâm như vậy tổ hấn thoáng lợi dụng tu vi người người giá trị con người dù sao cũng hơn trăm triệu đều không phải là việc khó đầu năm nay có tiền có tu vi nếu như dáng dấp trả qua phải đi đó chính là trong truyền thuyết kim cương vương láo ngũ tiểu đàn bà gì không có được có cần phải cho mình tìm một đạo lữ hạ định ở một cái trong vòng nhỏ đạo lữ mặc dù trí đồng đạo hợp có thể chung nhau tiến bộ xúc tiến hai bên tu vi có thể vẫn là câu nói kia hôm nay linh khí thiếu thốn tu vi tăng trưởng có hạn nhiều lắm là cũng chỉ kéo dài tuổi thọ cái một hai năm có ý gì nói khó nghe nếu đổi lại tiếu chân mình là người đàn ông sớm đặc biệt hất ra tổ hấn trong bội vạn hoa qua mảnh máu không ly thân nhưng mà nhưng mà mạnh á văn rất muốn k h u y ê n có thể cũng không biết như thế nào mở miệng ở nàng trong quan niệm lúc còn trẻ chơi thì chơi cùng lớn tuổi khẳng định vẫn là phải tìm cái người đàn ông làm nửa đời sau dựa vào không nói những thứ khác liền đứa trẻ điều này không người đàn ông dựa hết vào người phụ nữ làm sao xanh không nhưng gì cả đi ngủ thiếu chân xoa xoa mạnh á văn đầu nhỏ cái này đứa nhỏ chính là như thế đáng yêu để cho người thương tiếc à mạnh á văn đáp lời nằm ở trên giường nhưng là lăn qua lộn lại không ngủ được làm sao không ngủ được muốn đàn ông tên kia thì ở cách vách đi đánh lén ban đêm đi dù sao ngươi như thế đẹp hắn không thể nào cự tuyệt đến lúc đó ta lại phá cửa mà vào cho hai ngươi theo cái tương hắn muốn làm việc sạch sẽ không nhận nợ là không thể nào tiếu chân nằm ở trên giường kinh ngạc nhìn trắng như tuyết trần nhà cũng là không ngủ được à. m ộ tâm một dương vị chi đạo trai gái điều hòa âm dương bổ sung phương mới thật sự là đại đạo người đàn ông người đàn ông nam à không đúng có tà khí thiếu chân trợ từ t trên giường làm lên ngưng thần nhìn về phía phương bắc nàng mơ hồ có thể cảm thấy một cổ khổng lồ khí tà ác đang đang nhanh t r o n g hướng nơi này đến gần chân chân ngươi thế nào mạnh á văn không có sao không việc gì thiếu chân tùng tùng lỗ m ũ i chuyển con ngươi nàng cũng không muốn để cho mạnh á văn biết quỷ bí chuyện đây cũng không phải nàng lý kỷ không khác muốn người khác biết nàng bí mật, mà biết có c bí là ân u cổ lời ó i thật tốt, ra ố đối t nát thường, mặt vật, chút thể Người bình thường, đối mặt quỷ vật, căn bản không có chút nào lực phản kháng, có thể làm chẳng là lực làm phúc. có có quỷ q u là chạy trốn thôi. Ân, thật ra thì r ố n t ô i Ơn, thật t h ra có thể chạy đều là quỷ vật sát ý không kiên quyết nếu không tuyệt bích là một làm một cái chết cho nên vẫn là đừng để cho mạnh á văn biết tốt nếu không ngày sau trong cuộc sống nhất định sẽ nghi thần n g h i quỷ nói khó nghe mạnh á văn từ nhỏ lá gan cũng không lớn nếu quả thật để cho nàng biết cõi đời này có quỷ phỏng đoán có thể hù ra người bệnh tâm thần tới tốt nhất tình huống có thể vậy là không dám một mình đi nhà cầu phải biết nhà cầu là chư âm hội tụ chỗ không biết nhiều ít quỷ vật thích nương thân nơi đây cho nên rất lâu vào nhà cầu cũng có thể cảm nhận được một hồi khó hiểu gió lạnh cái này hoặc là có quỷ hoặc là ngay cả có quỷ đang thành hình suy nghĩ một chút đi đây là bao kinh khủng thật không việc gì mạnh á văn nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m tiếu chân ngươi có thể đừng lừa gạt ta tiếu chân bộ dáng kia làm sao xem cũng không giống không có gì dáng vẻ tuyệt bích có tâm sự ạ ta êm đẹp lừa gạt ngươi làm gì tiếu chân vừa nói về phía sau nằm một cái mềm nhún nằm ở trên giường một mặt nhàn nhã hình dáng âm thầm nhưng ngưng thần giám thị vậy cổ tà khí thiếu gia tổ h ấ n lấy trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình để mặc cho quỷ vật tàn phá người ta cuối cùng chỉ biết hại người hại mình đối với quỷ vật mà nói người tu hành sĩ có thể nói khắc tinh có thể giết l ầ m không đông tha ngươi chẳng lẽ thật thích ăn chứ mạnh á văn nhìn kỹ xem tiếu chân chỉ chỉ cách vách suy đoán nói chị chân nếu như ngươi thích ngươi liền lên đi cái này nhường cho người cũng không sao trương hoa mặc dù cho nàng cảm giác không tệ có thể hai người mười mấy năm bạn gái thân tình càng là bảo đ ắ t điều này sao có thể chứ tiếu chân lên tiếng chối đem mạnh á văn kéo vào trong ngực xoa đối phương đầu nhỏ ngủ đi nhanh chóng ngủ ngày mai còn muốn khắp nơi chuyển đâu ấn mạnh á văn bị xoa rất thoải mái lười biếng cây bản không muốn nói chuyện đáp một tiếng liền nhắm mắt nghỉ ngơi vậy tà khí tựa hồ dừng lại nó muốn làm gì tiếu chân một bên giống như vô đứa nhỏ như nhau vô mạnh á văn một vừa suy nghĩ nàng tu hành không tính là cao vậy tà khí khổng lồ có thể nói đời người hiếm thấy trước kia gặp phải loại chuyện này nàng cũng chỉ có thể trợ thủ được rồi thừa nhận trợ thủ là khoa trương điểm thật ra thì chính là ở bên cạnh kêu nhu nhu nhu là cao nhân kêu gào trợ uy hơn nữa các loại biểu đạt tự thân ý sùng bái bây giờ để cho nàng trực diện bực này uy hiếp nàng trong lòng cũng là lo lắng một chút để cũng không có hy vọng đồ chơi kia chẳng qua là đi ngang qua nếu không nói không thể thì phải diệt quỷ sao ngược lại bị cái máng thiếu chân âm thầm cầu nguyện nếu đối phương thật đánh khai sát giới nàng cũng không chọn được biết rõ không địch lại cũng chỉ có thể nhắm mắt đối với đây là người tu hành thiên chức không cho từ chối có tà khí giống nhau ở cách vách bên trong căn phòng trương hoa cũng là thời gian đầu tiên cảm ứng được không đúng thậm chí so tiếu chân còn sớm liền mấy giây bất quá cùng tiếu chân bất đồng trương hoa cũng không tiếu chân cái loại đó thay trời hành đạo vệ đạo c h ừ ma giác ngộ biết rõ không địch lại cũng giống phi nga như nhau nhào, nhào tới đối với hắn mà nói chỉ cần không t r e o chọc đến hắn vậy cũng không sao còn như những người khác có chết hay không vậy đơn thuần người duyên phận cái này cũng không nên trách hắn máu lạnh thực thi tại tu chân d ư ớ i hắn lần đầu rời nhà tranh vậy từng giống như tiếu chân như vậy nhiệt huyết khắp nơi hành hiệp trưởng nghĩa thay trời hành đạo chỉ tiết sau đó gặp nhiều liền phát hiện sự việc không phải đơn giản như vậy nhất là lên cấp phân tâm sau đó mơ hồ có thể nhìn thấu người bình thường n h â n quả lại quay đầu lại xem chuyện ban đầu vậy càng là có cái nhìn bất đồng coi đời này vì sao vị đang vì sao vị t à ngươi nói quỷ vật giết người là l à t à có thể quỷ vật sở dĩ thành là quỷ vật là chính nó nguyện ý còn không phải là bởi vì là chứa oan bị khuất không người k h u ấ t t r ư ờ n g một hấp hoán khí khó giản lúc này mới nghịch chuyển luân hồi lưu tích chữ nhân â n gian chỉ là báo thù rửa hận tình huống này những tên kia chẳng phân biệt được phải trái đúng sai liền trực tiếp tiêu diệt quỷ vật có lẽ đối với người mà nói là công bình nhưng đối với nó mà nói thật công bằng sao mặc dù rất lâu cái mông quyết định đầu người trong tu hành sẽ không đi cân nhắc nhiều như vậy nhưng mà trương hoa nhưng mà thể ngộ thiên đạo tu chân cầu người trường xanh t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy lấy máu há có thể giống như người bình thường như nhau bị hình thể nơi thúc che đậy con mắt tinh tường tu chân cầu thật cái này thật trừ bản tính bản tâm cũng có chân lý ý tuồng nhìn sự thật đơn giản t h u bạo xóa bỏ địch thủ cố nhiên sảng khoái nhưng lại không thể từ căn nguyên lên giải quyết vấn đề t h u hoán không rõ ràng nhân quả không đoạn thậm chí sẽ bởi vì tiêu diệt mà sinh ra mới nhân quả người sau khi chết là quỷ quỷ sau khi chết là tích tích bởi vì quỷ hoán khí khó giản bị diệt mà sống xuất thế thì có ngàn nằm tu vi bất tử bất diệt siêu thoát bên ngoài t ầ n g giới không ở trong ngũ hành vậy tu sĩ khó mà tiêu diệt có thể giết chết tu sĩ thể ngộ thiên đạo ngại vì nhân quả cũng sẽ không xuất thủ cố mà chỉ có giết đủ rồi đủ sinh linh lấy sinh linh căn nguyên lắng xuống trong cơ thể h o à n khí mới có thể dần dần tiêu tán giữa trời đất khí này tựa hồ có chút quen thuộc tỉ mỉ cảm ứng d ư ớ i trương hoa phát hiện một cái kinh người sự thật đúng rồi đây không phải là tối hôm qua vậy đồng tướng quân thi khí sao đồ chơi kia truy đổi tới làm ấy cái ý nghĩa trương hoa ánh mắt hơi chăm chú giờ phút này tu vi không hồi phục trừ phi sử dụng thiên ma giải thể đại pháp cùng chi lấy mạng đổi mạng nếu không chính diện giao thủ ổn thỏa bị đồng tướng quân nghiên ép hy vọng nó đừng tới trêu t r ọ ta nếu không trương hoa đem việc này ném một bên tiếp tục một trưởng một cước luyện tập bắt quái liền trưởng vô luận lúc nào nhiều tư là vô ích có cái này không trùng còn không bằng nhiều hơn rèn luyện tăng lên mình chỉ cần tự thân đủ cường đại là có thể ứng đối thế gian hết t h ể gặp chắc trở nửa đêm vọng thành như cũ không được căn bình đen mau rực rỡ về đêm huyên náo một mảnh tháng năm nhiệt độ đủ cao giờ phút này sinh hoạt ban đêm vừa mới tới hưng đầu căn bản còn chưa tới lúc kết thúc ven đường tê cay quen mười mấy tóc màu sắc rực rỡ chàng trai đang bữa tiệc linh đỉnh uống kinh khủng uống bây giờ cao hứng các người tùy tiện uống ta mời khách cầm đầu tóc vàng vỗ ngực cả người mùi rượu gào to c ả m ơn anh tôn anh tôn thô bạo cảm tình đều ở đây trong rượu liền còn lại chàng trai rồi rít phụ họa từng cái trực tiếp suy bình uống không say không về ạ tóc vàng cũng là thổi một chai bất quá có thể là đã say cái này tay run một cái nhưng là s ở bình rượu trắng một hấp thổi khô rượu trắng và bia bất đồng độ dày này cao ả cửa vào nóng người bình thường căn bản không chịu nổi tóc vàng mặc dù đã trải qua khảo nghiệm có thể cũng chỉ là người thường thôi không qua ba giây trong bụng liền bắt đầu rời sông l ớ p biển mơ hồ nôn mửa không được các anh em ta phải đi trước g ói sẽ tóc vàng vừa nói lảo đảo hướng một bên hẻm ngầm đi tới tại chỗ ói nhưng mà rất ảnh hưởng các người muốn ăn bây giờ cao hứng cũng không thể ra loại này mất hứng chuyện này, anh tôn tạm biệt ả cái này thì ói mới đến kia à. đúng vậy đừng nghĩ lách người à, bây giờ có thể nói xong rồi không say không về ói xong nhanh chóng trở lại cho ta trở lại cho ta trả tiền à. các thanh niên từng cái hưng phấn la hét mắt say mê ly ngoài miệng không buông tha người nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói thuyết phủ yên tâm bây giờ khẳng định cùng các người uống t h ô n g khoái tóc vàng ném liền một câu bóng người không có vào hẻm ngầm ngay tức thì liền không một t i ế n g đậu năm phút trôi qua không người trở lại mười phút trôi qua vẫn là không có người nửa giờ đã qua như cũng không người còn sót lại chàng trai cảm giác có điểm không đúng ngược lại không phải là lo lắng tóc vàng xảy ra chuyện chủ yếu đi lo lắng tóc vàng đi ngày hôm nay không người trả tiền bởi vì là tóc vàng trả tiền duyên cớ bọn họ cũng đều là mở rộng ra uống ăn thoải mái một người chí ít cũng tổn hao nhỏ hai trăm khoản tiền này tuy không nhiều nhưng vậy đủ để cho người nhức n ố i này ai đi xem một chút đi anh tôn tại sao còn chưa trở lại ạ một cái tóc xanh la hét hắn giữ lại đầu tóc dối bời hơn nữa toàn bộ nhuộm thành màu xanh lá cây nhìn giống như leo một cái mũ hơn nữa xuất thân không tốt lắm một mực không kiếm được tiền gì trong tay chặt nhỏ hai trăm đối với hắn nhưng mà nhiều tiền ngày thường đủ hắn tiêu vẩy nửa tháng do không thể hắn không để ý ạ ta đi đi đoán chừng anh tôn khả ạ khả ngủ uống rượu là như vậy t e ế u i e n, -N Trái tim đen đ ũ ám cua VN. một cái tóc đỏ đứng lên bước chân phủ phiếm đi vào hẻm ngầm một phút không có thanh âm hai phút không có thanh âm ba phút không đáp lại đảo mắt lại là mười phút trôi qua ta đi hai người bọn họ tại sao còn chưa trở lại g â y đi chứ tóc xanh vũ bàn một cái quyết định đích thân ra tay đi đem người tìm trở về ân nếu như không tìm được vậy cứ tiếp tục tìm dù sao không tìm được người nhất định là không biết trở về về làm chi trả tiền sao cái này không ngu sao đại gia bằng bản l ã n h ăn bá vương bữa ăn là lông phải trả tiền nghĩ như vậy tóc xanh bước chân buộc phát nhanh nghẹn chỉ chốc l á t liền đến hẻm ngầm miệng hẻm ngầm nói là hẻm ngầm thật ra thì vậy không nhiều tối tam chẳng qua là không đựng đèn đường có một đoạn không chiếu tới thôi đang muốn lanh mắt mắt sáng vẫn có thể thấy rõ động tính bên trong bất quá đối với tóc xanh loại này uống rượu say người mà nói lanh mắt mắt sáng nhất định là không tồn tại trước mặt chính là đen nhánh một mảnh đen dọa người hơn nữa mơ hồ có gió lạnh thổi qua để cho người thận hư mắc đái tóc xanh đứng ở đầu hẻm c h â n c h ơ một chút lúc này mới mắng một tiếng đi vào ông cụ có gì phải sợ cõi đời này còn có chuyện gì có thể so với trả tiền càng đáng sợ hơn không tồn tại ạ đi hai bước tóc xanh đột nhiên trợn chân một cái phịch trùng trùng té ngã trên đất c ợ m ơ n ở ai đặc biệt ở chỗ này giải dầu ạ nhiều tiền sao tóc xanh hùng hùng hổ hổ dùng răng muốn bỏ dậy đưa tay một cái mò tới cái mềm n ũ n thị thịt t lành lạnh, lạnh đồ ở kéo một cái lại dài điểm mà đồ chơi lây là tóc xanh đứng lên lấy điện thoại di động ra tiếp ánh sáng nhạt nhìn lại chỉ gặp dưới ánh sáng xanh tóc vàng đang một mặt tái nhợt chặt chẽ nhìn mình lom lom hơn nữa tóc vàng đầu lươi đưa láo trưởng đủ để một thước nhiều à q u ỷ a giết người rồi tóc xanh kinh hãi điện thoại di động bị vung bay cả người tê liệt ngã xuống đất dùng cả tay chân về phía sau leo đi Muốn n rời i xa k hắn khủng này hiện Cũng không hiện thấy lưng đụng phải thứ、gì. Lênh lạnh, thịt thịt.、Tóc、xanh này trường. Cũng liền lưng đụng gì. lại cảm Tóc c bỏ bao xa, sau chặt hàm răng, run lẩy bị ẩ y quay đầu lại vừa thấy, ngay Đây quất đầu vừa nửa đỏ đỏ lại liền là là tới. thi nói thi tức thì tóc thể, tóc thể. chính Hắn xác, b người từ trong dùng bạo lực xé thành hai nửa nội tạng máu tươi tán lạc đầy đất lúc trước sở dĩ chân trận chính là bởi vì là đạp phải tóc đỏ ruột t r ậ n một chút cô gái quần áo trắng chậm rãi từ trong máu tươi nổi lên nàng quần áo vẫn là màu trắng cũng không có bị máu tươi nơi nhuộm người thủ pháp này không được à, quá bạo lực một chút nghệ thuật cảm cũng không có cô gái quần áo trắng nhìn đầy đất nội tạng hơi có vẻ tiếp hận lắc đầu một cái nếu để cho nàng ra tay nói không thể vừa có thể nhiều một bộ hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật ẩm ở sau đó phương cao hơn hai em mờ đồng tướng quân trầm mặc ít nói đi lên trước tay phải thành trộm chật c h ụ t vào tóc xanh phốc móng cùng thị tiếp xúc tựa hồ chưa từng chút nào trở ngại liền không vào tóc xanh trong cơ thể tóc xanh liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền vô lực nói tạm biệt nhân thế máu tươi quần quận không ngừng theo móng đuốt không có vào đồng tướng quân trong cơ thể chương một trăm bảy mươi tám kinh sợ một lúc sau đồng tướng quân ngửa mặt lên trời không tiếng giống giận toàn thân gân cốt không ngừng phát ra tí tách tiếng quanh thân màu đen tiêu khối vậy rối rít chóc ra lộ ra thuần đồng sắc ra thịt người thân thể này còn gắng gượng bền chắc cũng không biết là ai lớn như vậy bản lãnh có thể đồng e m người bị thương thành như vậy. Cô gái quần áo trắng lơ lửng giữa không trùng, có nhiều hăng nhìn gái giữa hái bị lơ vậy. Cô có áo đ tướng quân Tối hao ô m q u nàng n g đi ra à i đi săn đi, nhất thời hứng khởi, săn nhất hứng lấy miệng ấ y này bức tác lúc tốt phẩm, m ớ thu tay thời trở thiên một trận đại chiến. Đi. Đồng tướng Chỉ hoãn hoang minh, chiến. há vu, mau quân gian, lại. lại lại là lỡ đại điểm Đi. i ngược Đồng đã m bỏ một cái phát ra như kim thiết giao kích vậy thanh âm thanh âm này để cho hắn có chút không có thói quen bất quá hắn cũng l ờ i để ý tâm niệm vừa động cả người liền chìm vào đất bùn đảo mắt liền không thấy tung tích ngươi biết nói chuyện à ta còn lấy là ngươi là người câm đâu cô gái quần áo trắng hưng ơ phấn trả lời suy nghĩ nhiều trao đổi chút có thể đồng tướng quân căn bản không lĩnh tình chỉ đành phải hư lạnh một tiếng ngươi loại này người đàn ông dùng hiện đại nói về đó chính là định trước độc thân cả đời thanh quỷ cũng không ai muốn không đúng là không quỷ muốn trong lúc nói chuyện cô gái quần áo trắng cũng không chỉ hoãn v è o một tiếng bay và o bùn bình thường người phụ nữ không đúng nữ chỉ như vậy ngoài miệng không muốn không muốn thân thể vẫn là rất thành thật ba cái thiếu chân ôm mạnh á v ă n đầu c h a o mày ngay vừa mới rồi nàng rõ ràng cảm giác được vùng lân cận ít đi ba đạo hơi thở rất rõ ràng đối phương người tới không tốt hơn nữa coi mạng người như cỏ rác phải ra tay sao thiếu chân khe khẽ thở dài một hồi lâu thật không hạ quyết tâm nàng một mực nhận là mình là một hợp cách người tu hành đối mặt gian nan hiểm trở nhất định sẽ nên khó khăn lên ném đầu lâu v ề nhiệt huyết có thể chuyện tới ập lên đầu nàng mới chợt phát hiện nguyên lai mình bất quá là một nữ nhân mà thôi dù là bước lên con đường tu hành cũng bất quá là một cái có tu vi người phụ nữ đối mặt sống chết thật không dễ dàng như vậy quyết định coi như ta x ố n g ra cũng là đưa thức ăn còn không bằng lưu lại nơi này thông báo tin tức giám thị đối phương động tĩnh tiếu chân rất nhanh là mình tìm một hợp cách lý do hơn nữa đồng tướng quân và lưỡi dài nữ không tiếp tục giết người vì vậy liền yên tâm thoải mái tiếp tục chờ đợi vốn là mà tổ huấn thiên t r ư ớ c loại vật này chính là giả không người giám sát toàn dựa vào tự thân g i ả i công tu dưỡng thi hành liền có chút không thực tế tiếu ra lấy trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình có thể kết quả như thế nào từ tiếu chân ông nội đời kia đến cha chú thậm chí nàng cái này đồng lửa toàn bộ đều chết chết trận đang cùng quỷ vật dị loại trong quyết đấu bỏ ra không thể bảo là không lớn nhưng thu hoạch đâu lông cũng không có nhiều lắm là người trong cuộc sẽ cảm ơn đôi câu nhưng có lông dùng à cảm ơn có thể làm cơm ăn vẫn có thể làm y phục mặc nhớ năm đó người nhà chiến thời điểm chết nàng còn chưa trưởng thành vậy đoạn thời gian qua vậy kêu là một cái túng quẫn à ăn bữa trước không có bữa sau cho nên đến bây giờ nàng ăn cơm cũng theo thói quen lưu hai cái rất sợ sau đó liền không có cơm ăn bỏ ra và thu hoạch hoàn toàn không được tỷ lệ mà quên mình vì người cái này bốn chữ nói dễ dàng chân chính có thể làm được có mấy cái tiếu chân có lúc trong lòng đều ở đây m u ố n mình có thể kiên trì một cái tổ hấn cũng không tệ ví dụ như không thể dùng tu vi khi dễ người bình thường kiếm lấy của bất nghĩa vật kia hơi thở lại lớn mạnh cách vách p h ò n g x ế p chương hoa cũng là thần sắc ngưng trọng ngưng rèn luyện mặc dù một phát hiện trận t r a xem bất quá bằng hắn kinh nghiệm tự nhiên có thể suy đoán ra đồng tướng quân giờ phút này nhất định là đang giết người chưa thương trước bị thiên lôi chém thành than cốc không giết bảy tám mươi cái người lấy máu tươi r ử a thân hấp thu thân thể con người nhất là bổn nguyên sức sống là không khôi phục được phòng ngừa vớ i chưa xảy ra vẫn là mặc kệ không để ý tới đâu t r ư ơ n g hoa cũng có chút c u ố n quýt nếu bây giờ thừa dịp nó còn không có khôi phục ra tay trên lý thuyết là dễ dàng hơn nhưng mình bây giờ vậy bị lên vừa đ ộ n g thủ bỏ mặc thành bại như thế nào thương thế nhất định sẽ tăng thêm đến lúc đó phỏng đoán lại phải hoa lâu hơn thời gian tới chữa thương thật không có lợi lắm có thể mặc kệ không để ý tới người nói trời mới biết vật kia tốt liền sau đó là cái ý tưởng gì có thể hay không chủ động tìm tới cửa báo thù rửa hận phải biết ban đầu nhưng mà trương hoa dùng sáu đạo thiên lôi phủ sống sờ sờ đem chém thành thăng cốc nó muốn tìm tới cửa trả thù cũng nói thông hơn nữa trời đất bao la trung quốc lớn như vậy đối phương lại là tới vọng thành giết người lấy máu điểm này bản thân liền vô cùng kỳ quái nếu nói đối phương không phải cố ý như vậy trương hoa là không tin một cái thực lực cường đại chín thành không có hảo ý đ ồ theo sau lưng thật suy nghĩ một chút sẽ để cho người cảm giác có cái gì không đúng không đúng ta còn có một cái lựa chọn suy nghĩ hồi lâu t r ư ơ n g hoa chợt vỗ đầu một cái hắn nhưng là mơ hồ lâm vào mê trướng nếu không muốn hợp lại đối phương lại trong lòng không ý tốt đó hoàn toàn có thể chạy m à trời đất bao la chỉ cần chạy đủ xa tên kia không theo đuổi đến lúc đó tự nhiên có thể muốn tĩnh tâm khôi phục tu vi nếu tu vi hoàn toàn khôi phục còn biết sợ như thế đồ chơi thật dám nữa truy đuổi một cái t á t toán hận chết chi phải liền quyết định như vậy trương hoa nghĩ đến liền làm nhanh chóng lấy điện thoại di động ra định cho mình đặt phi cơ phiếu đồng tướng quân đồ chơi kia vừa thấy chính là trên đất chạy căn cứ mặt đất lưu lại hơi thở đổi u theo tới chỉ cần ta ngồi lên máy bay vậy nó cũng chỉ có thể trên mặt đất giơ chân bình thường máy bay chính là máy bay vé máy bay trương hoa không có đặt qua xài năm phút mới dày vào đến một bước cuối cùng sau đó trương hoa trận tròn mắt cái gì đặt cái phiếu còn thực danh chế còn muốn thẻ căn cước ta đi ta siết cái lớn đi làm sao có thể cái bộ dáng này trương hoa lại b á i đu một chút phát hiện bây giờ đừng nói làm máy bay cho dù là ngồi xe lửa xe hơi cũng là muốn thẻ căn cước không có ngươi nha liền đi đường đi đi cái này làm cho cả người trên dưới liền còn giữ lại một bản thẻ hắn làm sao chịu nổi ả coi như muốn bao xe phỏng đoán tài xế không thấy thẻ căn cước cũng sẽ không yên tâm chạy xa như vậy vậy thật đặc biệt là say trương hoa lắc đầu một cái đứng dậy hoạt động một chút đi tới sân thượng lặng lẽ ngưng mắt nhìn phương bắc hẻm nhỏ miệng mặc dù vậy đầu hẻm khoảng cách nơi đây có chừng bốn trăm năm trăm m có thể chẳng biết tại sao đó là có thể mơ hồ n g ử i được mùi máu tanh có lẽ là tác dụng tâm lý đi ta không giết b à nhân b à nhân bởi vì ta mà chết cái này đồng tướng quân mất đi k h ô n g chế nghiêm chỉnh mà nói là có hắn một phần trách nhiệm một đêm trôi qua rất nhanh quá nửa đêm rất tiến lặng khách sạn chuyện gì đều không phát sinh ngược lại là bên ngoài ồn ào ồn ào ầm ỉ tựa hồ xảy ra án mạng sau đó cảnh sát điều động đại quân đối với hẻm nhỏ tiến hành cô lập nhưng hết t hệ các thứ này và khách sạn cấp năm sao quan hệ không lớn không có chứng cơ s á c thật cảnh sát cũng không biết tùy tiện đến cửa điều tra nếu không ảnh hưởng rất xấu t r ư n g hoa ba người cơ hồ là đồng thời ra cửa tại sao có thể trùng hợp như vậy đâu đương nhiên là có nguyên nhân mạnh á văn nhưng mà thật sớm thức dậy liền đem lô thai rán vào cạnh cửa chú ý bên ngoài động tĩnh chỉ đợi trương hoa mở cửa rời đi sau đó liền thuận thế đem cửa kéo ra chế tạo cái vô tình gặp được cho nên nói trên đời không việc khó chỉ sợ người cố ý coi đời này vậy không nhiều như vậy đúng dịp rất nhiều đúng dịp may mắn sau lưng thật ra thì cũng n g ầ m chứa không biết nhiều ít cố gắng và mồ hôi muốn dựa vào ông trời ném nhân bánh a no n suy nghĩ một chút là tốt chương một trăm bảy mươi chín đồng hành sớm mạnh á văn hương phấn và trương hoa lên tiếng chào trương hoa quay đầu ngưng mắt nhìn mạnh á văn nhìn mạnh á văn cũng đầu rủ xuống âm thầm hoài nghi có phải hay không mình động tác nhỏ bị phát hiện một lúc sau trương hoa lúc này mới lên tiếng từ trong kẻ giang gạt bỏ một chữ sớm được rồi đừng ở chỗ này thật sớm sớm hai ngươi cũng không phải là chim non nhanh đi ăn điểm tâm đi khách sạn cấp năm sao điểm tâm ta nghe nói có thể phong phú muốn ăn cái gì đều có mấy chục loại bữa ăn sáng đang chờ chúng ta đây thiếu chân chìa vào vành mắt đen tức giận liếc hai người một cái tối hôm qua bởi vì là khoanh tay đứng nhìn cảm giác có tội quá n ồ n g nàng không có thể thật tốt ngủ thật vất vả chịu đựng đến buổi sáng miễn c ư ơ n g có chút buồn ngủ mạnh á văn lại c h u i lên giày vò cái này giày vò vậy làm nàng căn bản không ngủ được giờ phút này nóng này có thể tốt vậy thì thật là gặp quỷ ân gặp quỷ chuyện này đoán chừng là sớm muộn khi tức quỷ dị kia bây giờ còn ở cách đó không xa ngồi đâu chân chân mạnh á văn trách cứ nhìn tiếu chân một cái cái này bạn đồng đội như heo ả chỉ có biết ăn thôi ăn một chút thân trợ công có hiểu hay không có hiểu hay không lúc này nói là ăn đồ thời điểm mà rõ ràng không phải được chứ chỉ cần bắt được trương hoa sau này cái này khách sạn cấp năm sao muốn ở bao lâu ở bao lâu còn thiếu bữa này điểm tâm đi thôi trương hoa nhìn tiếu chân một cái gọi một tiếng dẫn đầu đi về phía thang máy bây giờ còn bị thương không thể tự do p h o n g khoáng phương diện ăn uống phải quy luật điểm hết sức cố gắng ăn xong ăn no mới có thể mau sớm khôi phục thường thế ba người một đường không l ợ i rất nhanh tới nhà ăn trong phòng ăn bảy mấy chục kim loại trậu trậu hạ cung ứng trước nước nóng bên trong trậu thì chuyển các loại dưỡng sinh cháo đậu xanh hồng đầu hát đậu hạt mẹ cháo cháo trứng mối u ngoài ra còn có rất nhiều nhỏ lồng hấp bên trong nóng hổi đựng các loại mặt điểm đầu đầy Hoa quấn, nhỏ tiếu h ị t u chân và mạnh á văn đồng loạt thán phục một tiếng nhìn những thứ này món ăn ngon bữa ăn sáng tạm thời bây giờ cũng không biết như thế nào ra tay trương hoa đảo mắt nhìn một vòng tiện tay cầm một nhỏ chứa thức ăn biển khơi chén sau đó đi tới kim loại chậu trước đổ vào này ngươi đây là làm gì ngươi còn có nhường hay không người phía sau ăn thiếu chân phê bình trước trương hoa lười để ý thuận tay đem kim loại trậu liền trậu rút lên một tay bưng một tay lấy năm lồng mặt điểm trả lời bàn ăn cầm lên muông cháo lớn muông sát liền cái này bánh bao miệng to ăn một miếng lớn người là heo mà thiếu chân khinh bị trợn mắt nhìn trương hoa một cái khách sạn cấp năm sao nhưng mà mắc tiền nơi chỗ này làm sao có thể không lễ phép như vậy không chú trọng mất mặt ném quá đáng cho nên thiếu chân thuận tay liền lấy bảy lồng mặt điểm sau đó phân phó mạnh á văn lấy cho ta một chén nhỏ làm điểm cháo mạnh á văn trận mắt há mồm nhìn c h ầ m c h ầ m tiếu t r â n nhiều như vậy ngươi ăn hết sao nói nhảm tiếu t r â n cũng trở về đạo bàn ă n cầm lên búa bạc tư thế y ê u nhã kẹp từng cái nhỏ thịt túi bánh màn thầu nhỏ ném trong miệng ân nếu như không phải là cái này b ả y tầng lồng hấp có chút cao mà nói cái này dáng vẻ tuyệt bích có thể đánh làm hết gặp mạnh á văn còn nớ ra tiếu t r â n vội vàng thúc rủ, nhanh chóng cầm cháo ả ngươi muốn nghẹn chết ta sao à nha mạnh á văn đáp lời vội vàng lấy một chén nhỏ cháo đưa lên quay đầu nhìn xem trương hoa lại nhìn xem tiếu t r â n trong một cái c h ư ớ c mắt này nàng đột nhiên cảm giác được có lẽ tiếu t r â n và trương hoa mới là trời đất tạo nên một đôi cơm này tính tiêu chuẩn nhất định bình thường sao không phát hiện tiếu t r â n có thể ăn như vậy đâu cơm nước xong ở khách sạn nhân viên làm việc ánh mắt phức tạp trong ba người ngật ngật như vậy đi ra nhà ăn trương hoa sắc mặt như thường đi ở phía trước nhất nhìn như cùng bình thường không việc gì bất đ ộ n g tiếu chân liền có chút khoa trương bụng của nàng cổ vậy kêu là một cái gắng gượng ả cùng mang thai tháng bảy như nhau tấm tắc mạnh á văn mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng túi đầu đi ở phía sau giờ phút này nàng thật rất muốn nói mình không nhận biết trước mặt hai cái tham ăn hơn nữa và bọn họ quan hệ cũng không có không trách nàng có ý tưởng này thật sự là trương hoa và tiếu chân quá có thể ăn khách sạn bữa ăn sáng đủ một trăm người phần gắng gượng bị ăn sạch thật không biết hai người này dạ dày là sao dáng dấp trương hoa đi tới cửa sau đó dừng bước đợi tiếu t r â n đuổi theo sau đó hỏi nhỏ đi đâu tiếu t r â n nghe vậy kinh ngạc nhìn trương hoa quan sát hồi lâu mới nói ờ mặt lạnh nam ngày hôm nay làm sao chủ động như vậy có phải hay không suy nghĩ một đêm vừa ý nhà chúng ta văn văn mặc dù và trương hoa sống chung không lâu có thể tiếu t r â n rất rõ ràng trương hoa ngược lại không phải là thích làm ra vẻ mà là tính tình bản thân lạnh rất lạnh cái loại đó nói chuyện p h í a m với hắn trò chuyện không được mấy câu là có thể đem lời trò chuyện chết loại này tính cách thả người bình thường trên mình vậy tuyệt ép là cô độc cả đời mạng bất quá ai bảo trương hoa có tiền đâu có ra t à i ước vạn thêm được cái này tính cách thì hoàn toàn không là vấn đề hoàn toàn có thể bị người phụ nữ ý dâm là lánh k h ó c bá đạo tổng giám đốc hình suy nghĩ một chút liền kẹp không dừng được chân cái loại đó chân chân mạnh á văn vội vàng đuổi theo dùng nhỏ đấm đấm đấm t i ê u chân cánh tay nói bậy gì đấy lời này để cho người nhiều ngại q u á à còn xấu hổ tiếu chân cười sờ soạng một cái mạnh á văn bóng loáng gương mặt còn như vậy ta cũng không để ý ngươi mạnh á văn dậm chân một cái lát mình dẹ dặt nút ở trương hoa sau lưng mới vừa gần sát vậy không biết có phải hay không ảo giác nàng cũng cảm giác trong lòng nhất thời an bình không thiếu phiền não vậy giảm đi không thiếu cả người đặc biệt thoải mái thoải mái liền muốn như vậy đợi một hơi một tí đâu cũng không đi có lẽ đây chính là yêu cảm giác chứ mạnh á văn ở đ ấ y lòng tiễu mễ mễ suy nghĩ suy nghĩ một chút mặt bất chi bất giác lại đỏ lúc này mới tiếp xúc bao lâu à, liền nghĩ đến phương diện này quá không biết xấu hổ được rồi còn cùng ta nháo nhỏ nóng này tiếu chân liếc mạnh á văn một cái quay đầu nhìn về phía trương hoa thằng nhóc ngươi vậy coi là may mắn ta mua xe mới văn văn cũng đúng lúc xin nghỉ cùng ta chạy khắp nơi thử xe ngươi muốn đi đâu cũng được nhìn an bài đi vậy đi trương thụ trương hoa ném xuống một câu bước đi về phía thiếu chân mini xe ô tô trương thụ dược đô hàng này đầu h ó c không thành vấn đề chứ thiếu chân khỏe miệng hơi có quáp người đàn ông cùng người đẹp du lịch cũng không nên đi những cái kia cái yêu thánh địa sao ví dụ như đại lý ví dụ như bố đạt lạc c ù n g ví dụ như cựu trại câu coi như phải đi giang tây vậy đi trăng sáng núi ngâm suối nước nóng vậy so đi trương thụ được à chân chân đi thôi mạnh a văn vội vàng thúc giục nếu không phải quá mức xấu hổ nàng đã sớm vui vẻ đi theo trương hoa phía sau nói thật mới vừa ở trương hoa sau lưng mặc dù chỉ dựa vào liền một cái nhưng loại cảm giác đó đã để cho nàng nhận định gấp cái gì gấp như vậy trước đưa tới cửa sẽ không có kết quả tốt nhiều lắm là coi là một nữ ư ớ n g nhiều như vậy phim truyền hình trắng nhìn thiếu chân tức giận trợn mắt nhìn mạnh á văn một cái tên này làm sao đột nhiên cùng những cái kia không đầu h ó c bình dân một cái là s á t sở mê thấy đẹp trai liền hận không thể giống như phi nga như nhau nhào qua cũng không lo phía trước là không phải cây nến cẩn thận rơi cái đau lòng thân tàn kết quả bí thảm đến lúc đó hối hận không kịp à. chương một trăm tám mươi dọn nhà mạnh á văn nhưng là không nghe vào liền liền thúc giục chân chân người ta cũng chờ nửa phút nhanh chóng à. không chịu nổi ngươi thiếu chân bất đắc di k h o á t k h o á t tay trong bụng âm thầm thở dài nữ nhân gian hữu nghị à, thật sự là không đáng tiền phân phút bị tình yêu treo đánh ân cho dù là vừa thấy đã yêu cái loại đó giá rẻ à. mới vừa lên xe liền nghe trương hoa lạnh lùng thốt lên xa lộ ngày hôm nay đến ta thiếu chân tức giận ngực đều lớn hai vòng ngày hôm nay đến ngươi biết trừ châu khoảng cách giang tây dược đồ co xa lắm không sao hơn một nghìn cây số à, ngươi làm giá cao thiết vẫn là máy bay à, ngày hôm nay đến chân chân đi à, đừng ngẩn không đi nữa ngày hôm nay coi như không đến được mạnh á văn vậy vội vàng lên tiếng phù hợp băng tiếu chân trợt vũ một cái tay lái sâu hít hơi bình phục kích động tâm tình nếu không phải biết mạnh á văn bây giờ trạng thái không đúng nàng thật muốn đoán hận trở về có bản lãnh ngươi mở ra ạ liên tiếp mở mười năm tiếng loại này thời gian dài đường đi l ã o tài xế đều phải thay phiên thay đổi người húng chi bây giờ đây chính là chiếc xe mới vẫn còn ở ma hợp mở lâu như vậy nói không chừng nửa đường phải xấu xa ạc c h ư n hoa hai tay quanh dựa vào ghế nói nhỏ phương bắc năm trăm m ừ thiếu chân t r ợ n to mắt chặt chẽ nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoa ngươi nói gì tối hôm qua không đúng là bây giờ vậy cổ quỷ dị khí liền dừng lại ở phương bắc cách đó không xa nhưng cụ thể bao xa nàng tu vi còn cạn nhưng là cảm ứng không ra trương hoa bất quá một người bình thường làm sao có thể cảm ứng được quỷ dị hơn nữa còn biết cụ thể khoảng cách cái này không thể nào chẳng lẽ là đánh bậy đánh bạ đoán chân chân ngươi thế nào Mạnh Văn h Á có c ú truy xem hiểm không hiểu, cái này hai đánh này người đang đánh bí hiểm gì cái Đi. đâu. bí t cập trái tim đen đ ũ ám http trọn nụ ạ toải trương hoa lười giải thích nhẹ nhả một chữ liền không nói thêm gì nữa hiểu tự nhiên hiểu không biết đó là hạnh phúc không biết cũng được người bình thường không có năng lực vẫn là đừng biết quá nhiều tốt biết càng nhiều chết càng nhanh lời này cũng không phải là nói một chút mà thôi biết nhiều lại không có năng lực cũng không có sức trong lòng tốt nghi thần n g h i quỷ hỏa khí yếu hỏa khí một yếu liền dễ dàng bị các loại tà ma tìm tới đến lúc đó muốn không chết đều khó không có sao tiếu chân hủa theo mạnh a văn thuận tay cho xe chạy phải lái xe đừng nói chuyện với ta nếu không ra nghĩa ta cũng không tha cho ngươi này ngươi ngày hôm nay làm sao mạnh a văn cảm giác tiếu chân có chút kỳ quái ngày thường nàng tuyệt sẽ không như vậy mấu chốt nhất là nàng làm bây giờ nhưng mà trước x ế p không thể và tiếu t r â n nói chuyện vậy còn có thể làm mà. chẳng lẽ còn muốn quay đầu lại và trương hoa nói sớm biết lên xe lúc này đến lượt nhắm mắt làm phía sau lên đường tiếu t r â n đạp cần ga mini xe ô tô v è o một tiếng lấy thả không tương xứng tốc độ hổ vằn bán ra ở xe ô tô sau khi xuất phát trong hẻm nhỏ quỷ dị khí giật giật có thể cuối cùng vẫn là dừng tại chỗ không một tiếng động hô tiếu t r â n âm thầm thở phào nhẹ nhõm xem ra đồ chơi kia chẳng qua là tình cờ tới đây cũng không phải là sông lên nàng tới núi ố linh số chín biệt thự cái này cũng ba ngày a hoa đứa nhỏ này tại sao còn chưa trở lại điện thoại vậy không gọi được mẹ trương một bên theo xem trương chiêu dương một bên có chút bận tâm lẩm bẩm yên tâm đi gì l ớ n cao a hoa không có việc gì lâm tuyết nhi sắc mặt tưởng đỏ trước thiếu chút nữa lỡ lời nhưng mà hắn không trở lại ta cái này thật có chút không nợ à mẹ trương quan sát một chút cái này ba tầng lầu biệt thự nhỏ đáy lòng buộc phát giả dối biệt thự này đất này đoạn gió này cảnh cho dù là thuê một tháng cũng phải lên vạn ả trương hoa tự mình không có ở đây các nàng một nhà chỉ như vậy ở đây cũng không cho ít tiền thật cảm giác rất không được tự nhiên ả mấu chốt nhất là ngày đó cung ngọc p h ù cô bé kia khí chất đó tấm tắc nhìn sẽ để cho người tự ti mặc cảm trong trẻo lạnh lùng không giống người phàm suy nghĩ và loại người này làm hàng xóm hơn nữa phòng này hay là đối phương cho gì ngươi nếu cảm thấy không thích hợp vậy thì đi nhà ta ở đi lâm tuyết nhi ánh mắt sáng lên vội vàng lấy điện thoại di động ra mở ra a l b u m ảnh nói nhà chúng ta ở thành phố đông hải nhà vẫn thật nhiều ngươi c h ư a nhìn thích kia nóc liền ở đầu nóc vừa nói đưa điện thoại di động đưa tới ngươi xem đây là nhà bản vẽ mặt bằng hai ba ngày trôi qua lâm thị tập đoàn sóng gió đã sớm tàn đi tới nhanh đi cũng nhanh cho tới rất nhiều địa phương gia tộc cũng không phản ứng kịp sớm ngày hôm trước giá cổ phiếu còn chỉ còn lại một nửa cái này hai ngày liền các loại bạo tăng bắt đầu phiên giao dịch liền nóc không biết còn lấy là lâm thị tập đoàn vì rửa cổ dân tiền tự biên tự diễn chơi một tuần kịch đâu cô nếu không hay là chờ cùng đi dọn tới rời cũng đi là phiên thoái nếu là a hoa trở lại thấy phỏng đoán lại phải mất hứng nói sau cái này hai ngày d ợ n g tình huống đang chuyển biến tốt cũng có thể ăn cái gì khí s ắ c vậy hồng nhọn chút một bên đang chơi điện thoại di động tạ lâm bỗng nhiên chen miệng nói không biết vì sao nàng chính là xem lâm tuyết nhi có chút không vừa mắt từ vừa mới bắt đầu liền không thoải mái cái loại đó có lẽ là bởi vì là một núi không thể chứa hai cọp người đẹp bây giờ trời xanh liền bài xích lẫn nhau đi dẫu sao nàng ngày thường cũng là người đẹp mặc dù cao lãnh có thể bây giờ rất nhiều ưu tú người đàn ông liền ăn cái này bộ người đàn ông luôn là đối với đồ tới tay quá dễ dàng không quý trọng vậy thì đợi thêm chút mẹ trương cũng là không có chủ ý mặc dù có thể là tác dụng tâm lý nhưng trương chiêu dương cái này hai ngày đích sắc là so ở bệnh viện khí sắc tốt hơn nhiều gì lâm tuyết nhi vội vàng hướng vương h i ể u phong thử ánh mắt nàng cũng không muốn chỉ như vậy bỏ qua lấy lòng mẹ trương cơ hội trương hoa lại nữa nàng nhất định phải nói người trương gia chiếu c ô thật tốt lưu lại một phần nhân tình phải biết bây giờ trừ châu những thứ khác võ đạo gia tộc cũng đều đang tìm sở và người trương gia gần gũi cơ hội theo nàng biết huyện đông lâm tạ ra bây giờ đều có người bắt đầu bước đầu tiếp xúc dự định ngoài sáng nâng đỡ một cái lưu ấn tượng tốt d ì tạ chị lâm nói rất có lý động một cái không bằng yên tĩnh lại vẫn là tạm thời không rời đi tốt vương hiểu phong nhưng phụ họa tạ lâm n ế ức. trước hắn vi phạm trương hoa ra lệnh tự tiện đem cửa phòng bệnh đẩy ra đưa đến trương hoa h ộ t máu lúc ấy trương hoa tuy không nói thêm cái gì thế nhưng ánh mắt l ạ n h như băng lại sâu khắc ở hắn đáy lòng hắn có loại dự cảm nếu như lần này hắn lại cổ động mẹ trương dọn nhà đến lúc đó trương chiêu dương không c ó sao có thể khá tốt như xảy ra chuyện trương hoa có thể không thấy được còn biết nương tay nói không thể vậy đánh trên tường một cái tát phải rơi trên người hắn cẩn thận một chút tốt làm nhiều lỗi nhiều không làm không tệ a di đ à p phở vô lượng tiên tôn ngoài cửa vương lục giáp gào to một tiếng nói số cho thấy tự thân tồn tại có hắn ở đây mẹ trương muốn dọn nhà đó là không thể nào hắn cũng không giống như vương h i ể u phong như nhau sách không rõ nặng nhẹ các người các người lâm tuyết nhi tức giận dậm chân một cái xoay người lãnh người trương hoa ra lệnh không cho vi phạm nàng tự nhiên là biết trước ở p h o n g bệnh nàng cũng là các loại khuyên vương hiểu phong chớ động thủ có thể ra lệnh vật này đi cũng phải phân tình huống cụ thể phải không cái loại đó đóng cửa lại không cho phép quái dày rõ ràng cho thấy ở vận công chữa thương khẳng định được thông suốt rốt cuộc thi hành rốt cuộc có thể cái này dọn nhà đ ổ i chỗ chuyện nhỏ thôi không cần tỷ đấu c ư ơ nàng trộn quả. Nàng thừa nhận cái này núi ô linh sơn thanh thủy tú hoàn cảnh ưu nhã không khí rõ ràng là một tốt điều dưỡng có thể ở đông hải so với cái này tốt cũng không phải không tìm ra được à làm gì nếu không phải là ở tại nơi này xem cung ngọc phủ sắc mặt tên kia vừa thấy chính là lạnh lùng bất cận nhân tình nhiều ngày như vậy nàng liền sang xem một lần thái độ này là nhiệt tình đ ạ i khách thái độ sao không phải à nếu không phải đối phương không quá hoan n g h ê n vậy đổi cái địa phương thế nào mặt trời lên mặt trời lặn đảo mắt hơn mười giờ trôi qua c h ơ n g hoa một nhóm ba người vào giang tây địa giới thiếu chân tay lái một c h ủ thuận thế từ một bên xuống cao tốc đường chân chân ngươi có phải hay không nhìn hoa mắt đây là nghi xuân không phải trương thụ ả mạnh a văn nhỏ giọng nhắc nhở ta đương nhiên là nhìn hoa mắt mở ra mười mấy giờ xe không hoa mắt mới là lạ thiếu chân tức giận trả lời cái này bạn gái thân à? cái mông này à, mới bao lâu liền nghiêng đến phía sau đi người phụ nữ đi dược đô làm gì uống thuốc sao đi tới nơi này nghi xuân không thuận tiện đi nước nóng chạy cái suối nước nóng đẹp thẩm mỹ liền trực tiếp đi trưng ơ thụ đây không phải là ngu sao nhưng mà mạnh á văn rẻ rặt liếc nhìn hàng sau trưng ơ hoa hắn nói ngày hôm nay phải đến trưng ơ thụ ngươi như vậy một làm chúng ta ngày hôm nay không đến được hắn là gì chính là gì hắn ai à, ngọc hoàng đại đế sao ta cũng không phải là hắn tài xế xe này vẫn là ta bỏ tiền mua ta muốn đi đâu đi đó hắn muốn không vui tự đón xe đi hả một ngày lái xuống tới tiếu chân tức giận trị giá đã đầy vừa lái xe một bên không nhịn được oán hận liền một câu phía sau trương hoa đột nhiên mở miệng nói liền cái này đi hả mạnh á văn trận to mắt quay đầu kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoa được rồi thật ra thì nàng không kinh ngạc như vậy chủ yếu muốn nhân cơ hội quay đầu xem xem trương hoa mặt h ù h ù h ù càng xem càng có mùi vị càng xem càng chước mê coi là ngươi có lương tâm tiếu chân lầm bầm một câu tối nay khách sạn lớn duy cảnh tiêu xài ngươi vậy nhớ bao như vậy ta không coi là ngươi phí khổ cực có thể ngoài ý liệu là trước sau như một lãnh đ ạ m trương hoa cuối cùng đáp lời hả như thế một làm tiếu chân cũng không nhịn được nhìn về phía kính chiếu hậu liếc mấy lần trương hoa cái này cũng không giống như bình thời hẳn à trước mặt q u ẹ o trái trương hoa lại lạnh lùng lên tiếng gì thiếu chân hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề phía sau chẳng lẽ đổi một người đi hàng này không phải cao lanh sao không phải vừa lên xe liền nhắm mắt dưỡng thần sao bây giờ đây là tình huống gì quẹo trái trương hoa thanh âm lại lớn ba điểm quẹo trái con đường kia là muốn lượn quanh đường đi xem ngưỡng núi chùa có chút xa nhiều lắm đi mười phút thiếu chân giải thích nàng mặc dù không có tiền nhưng thích du lịch nếu không cũng không biết mua xe mới liền hào hứng chạy ra bên ngoài cả nước các nơi đi thiếu có thể tuyến đường cái gì nhưng đã sớm nhớ trong lòng nữ tài xế không lặt đường quẹo trái trương hoa nói lần nữa chân chân ngươi liền nghe hắn quẹo trái đi mạnh á văn khuyên lơn vừa vặn chúng ta cũng đi miếu tạm biệt phật cầu cái bình an cái điểm này câu cái dám bình an à. thiếu chân khinh thường phản bác c h u y ệ n của t ô i lốt n ẹ t bây giờ trời đã tối rồi quẹo qua đi miếu vậy đóng cửa đi vào làm gì làm kẻ gian sao bất quá nói tới nói lui thủ hạ vẫn là thành thật liền đánh tay lái queo trái không có biện pháp đưa tiền là đại gia không xem văn văn mặt cũng phải xem ở mao ra ra trên mặt rẽ liền rẽ đi chứng bất quá nhiều đi mười phút tuy là nông thôn đường xe chạy nhưng bởi vì là có gió cảnh danh lam thắng cảnh ở đây đường vẫn là rất chiều rộng đủ hai chiếc xe đồng hành tiếu chân xe lái rất nhanh không tới năm phút liền đến ngưỡng núi chùa bên dừng xe trương hoa lên tiếng ngươi thật đúng là suy nghĩ một chút đi bái p h ậ tà tiếu chân ha ha cười một tiếng ta nói hết rồi cái điểm này người ta đã đóng cửa đừng lấy là ngươi có tiền là có thể là tùy ý là người ta là hòa thượng là người xuất gia không coi trọng đồ chơi này ngừng trương hoa lười phản bác lại khẽ quát một tiếng được được được không nói ngươi có tiền ngươi là đại gia được rồi ta ngừng ta ngừng tiếu chân đạp một cái thang xe tay lái nhanh đổi mini xe ô tô chợt cái xinh đẹp đường vòng cung ngừng ở cổng sân chùa giờ phút này cổng sân chùa vẫn sáng ánh đèn lờ mờ có thể thấy đại môn màu đỏ loét đóng chặt ta nói hết rồi môn này đã đóng tiếu chân chỉ chỉ cửa vẫn là nhanh đi khách sạn đi ta cũng không kịp đợi ken két trương hoa không đáp lời mà là mở cửa xe bước chậm tới bên ngoài tường rào ngửa đầu nhìn về phía trong tường rào cây lớn cây này cao đến hai mươi m bởi vì là không đủ ánh sáng không thấy rõ toàn cảnh chỉ cảm thấy rất đen nhưng loáng thoáng vẫn là có thể biện luận ra đây là viên ngân hạnh có chừng trăm năm thụ linh ngân hạnh à ngươi muốn xem cái này vậy cũng phải tới ban ngày à cả buổi tối căn bản không thấy rõ tiếu chân thuộc như lòng bàn tay nói viên này cây bạch quả ở nghi xuân vậy coi là nổi danh lập quốc lúc từng bị lôi hỏa đánh chết bây giờ viên này là ở hải cốt lên phát mầm mới trưởng thành cho nên đừng xem nó lớn nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ năm mươi năm tả hữu thụ linh lôi hỏa đánh chết r ụ c hỏa sống lại t r ư ơ n g hoa hít mắt vẫn lên đầu còn sót lại linh lực cẩn thận đánh giá ngân hạnh cổ thụ ở hắn thiên nhãn hạ tự nhiên có thể thấy rất nhiều người thường không thấy được đồ thời cổ nói gì ngàn lâu năm cây gặp lôi hỏa công kích thật ra thì rất nhiều đều là bởi vì là cây sinh ra linh trí hơn nữa sắp hoa yêu tại tu chân giới linh khí sung túc địa phương loại cây này yêu đặc biệt thường gặp có thể nói khắp nơi đều là ngàn năm cổ thụ vác qua xét đánh là được thuận lợi ngưng thể hóa hình có giống như là ngưng thể kỳ tu sĩ tu vi có thể nói một bước lên trời nhưng lôi kiếp khó khăn một ngàn cây cổ thụ cũng không thấy có một viên có thể ở thiên lôi hạ còn sống bất quá cây có cây đặc điểm cây già dù chết nhưng cũng tồn tại nhất định xác suất lấy cây già là chất dinh dưỡng còn sót lại sức sống làm gốc lần nữa sinh ra một viên mới cây cây này bởi vì gặp qua xét đánh có chống trả nhất định ngàn năm sau đó vượt qua lôi k i ế p tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn ngoài ra cây này sẽ ở trong chứa hào hùng sức sống ví dụ như trước mắt viên này cầu ngân hạnh nó kết trái ngân hạnh quả liền so giống vậy cây nhiều hơn có thể nói t h ẳ n g quả thật mệt mỏi hơn nữa nó trái cây không hái thậm chí có một bộ phận có thể một mực ở trên cây dài coi như ngày đ ô n g cũng không biết rơi xuống xuân đi đông tới năm lại một năm quả này ở ngọn cây dài hấp thu nhật n g u y ệ t tinh hoa đem d ư ỡ n g dưỡng ra một món tinh khiết trời đất sức sống đối với chữa thương có cực tốt tác dụng cơ duyên ả trương hoa hai chân phát lực ung dung vượt qua từng rào lại làm mấy cái lên xuống liền leo lên cây bạch quả đỉnh này n g ư ơ i muốn làm gì trộm đồ sao thiếu chân ở phía dưới k ê ơ trương hoa xuống ả bị người coi không được mạnh á văn cũng là gấp gáp d ậ m chân một cái ba viên trương hoa nhắm mắt cảm ứng chốc lát rất nhanh phong tỏa mục tiêu thuận tay một sao đem ngọn cây ba viên trong suốt ngân hạnh qua cất vào trong ngực tiếp cũng không trì hoãn nhẹ nhàng nhảy một cái ở kéo nhánh cây mượn lực rất nhanh liền trả lời t r ư ớ c xe đi trương hoa ngồi về xe sau cùng một người không có chuyện gì tựa như phân phó nói t r ư ơ n g một trăm tám mươi hai thối thể tên này thật đặc biệt không biết xấu hổ thiếu chân khỏe miệng có quắp nhìn trương hoa tấm tắc tấm tắc kiến thức rộng thật là kiến thức r ộ cao l ã n h con nhà giàu nguyên lai chính là cái này tánh h tỉnh không nói với mà lấy là làm tật vậy trước kia còn lấy là chỉ có quá nghèo bị buộc được không có biện pháp mới sẽ đi trộm đồ bây giờ kì h ì trương hoa nếu không chúng ta trả lại chứ mấy viên trái cây mà thôi không đáng ra à. mạnh á văn q h u y ê n lơn nàng là làm ấu sư thường xuyên cùng đứa bé giao tiếp đối với đạo đức phẩm chất phải cầu rất cao trương hoa làm như vậy để cho nàng cảm giác trong lòng rất không thoải mái trương hoa tại sao có thể như vậy chứ đi trương hoa lười để ý cái gì gọi là trộm à trời xanh vạn vật lấy nuôi người ngươi làm một tường rào đem nó vòng đồ chính là của ngươi ta hái được coi như trộm nào có đạo lý này ngươi có hỏi qua cây bạch quả hỏi nó có nguyện ý hay không sao đi đi thiếu chân lắc đầu một cái cho xe chạy lách người nàng dù sao cũng là người tu hành đối với thế tục luật pháp đạo đức thấy không nặng như vậy hơn nữa tối hôm qua chính nàng vậy k i n h sợ từ điểm đó lên xem tựa hồ cũng không có chỉ trích t r ư ơ n g h ò a tư cách so sánh thấy chết mà không cứu kẻ cắp tiểu mạc có lẽ còn càng làm cho người tiếp nhận chút thiếu ít đồ cũng sẽ không chết bây giờ trên internet đạo đức kỵ nữ phỏng đoán cũng không có hứng thú đưa ánh mắt thả kẻ cắp lên à trước x ế p mạnh á văn quấn quít vặn đầu ngón tay thật sâu than thở đứng lên nên làm cái gì bây giờ thật vất vả gặp phải một trong phim truyền hình nam chính bây giờ nhưng là cái bộ dáng này thực tế và t v quả nhiên là có trên lệ c à. tại sao trương hoa lại không thể hoàn mỹ điểm giống như trong tv nam chính như nhau cao lánh nhưng lại tuân thủ nghiêm ngặt làm người danh giới cuối cùng đâu tại sao phải đi trộm người khác đồ đâu ôm loại này loại nghi vấn mạnh á văn không cẩn thận ngủ tiếu chân nghiện đổ qua nhìn ngủ say mạnh á văn lại là âm thầm lắc đầu thanh tỉnh một chút cũng tốt phim truyền hình thấy nhiều rồi chỉ số thông minh giảm xuống biên độ quá nhanh mạnh á văn từ nhỏ bị cưng chịu sau khi lớn lên nghề lại là và đứa bé tiếp xúc rất ít thấy xã hội ưu áo mặt một mực sống ở tin thời sự trong thế giới bây giờ dưới sự sung kích cũng không tệ tổng so ngày sau vô tình chia tay không chịu nhận có thể tìm chết tốt lắm phía sau trương hoa lười để ý hai nữ ánh mắt nắm ngân hành quả tự nhiên suy tính có cái này ba viên ngân hạnh toàn bộ tiêu hóa sau đó hẳn có thể đem thân sắc rèn luyện tới đỉnh cấp thậm chí vượt qua giống vậy hóa kính đỉnh cấp đến lúc đó đối mặt thông thường quy nguyên cảnh vậy không phải là không có sức đánh một trận như vậy liền có thể đi sâu vào chỗ hiểm yếu tìm kiếm linh dược bất quá dược đô vẫn phải là đi nó trên thế tục có lớn như vậy danh tiếng chắc hẳn thuốc trăm năm tổng là có nếu có thể thuận thế đoạt mấy trăm viên nói không chừng có thể đem thân xác đẩy tới không lậu cảnh chân chính chống lại quy nguyên cảnh võ giả đêm khuya vắng người thẻ đen mở đường ba người rất thuận lợi vào khách sạn suối nước nóng tiếu chân và mạnh á văn cơm ăn hai cái liền vội vã chạy tới suối nước nóng tám đối với nữ nhân mà nói cơm là thứ yếu dung mạo mới là vị thứ nhất cơm ăn ít hai cái còn có thể giảm cân nói cũng không biết tên nẩy như vậy cởi nhảy là tu luyện thế nào tới trúc cơ sơ kỳ đ ỉ n h cấp t r ư ơ n g hoa hít mắt nhìn tiếu h chân hình bóng có chút buồn b ự c h á n tu hành là cao cấp nhất công pháp huyền huyền kinh cộng thêm các loại huyền châu linh thạch rồi mới miễn cưỡng đạt tới trúc cơ trung kỳ có thể tiêu chân cô em này hai ngày qua giường như một mực đang chơi như vậy chơi đùa tựa như tu hành cũng có thể đem tu vi tăng lên tới trung kỳ ngưỡng cửa chân thực để cho người có chút nhớ nhung không rõ cái này chết người đang nhìn cái gì đi ở phía trước t i ế u chân đột nhiên cảm giác được sau lưng nóng bỏng bị người chặt nhìn chăm chú bất quá nàng không dám quay đầu bởi vì là phía sau liền trương hoa một người điểm pha sau đó hai bên đến lúc đó sẽ tỏ ra hơn nữa l u n g túng chân chân ngươi thế nào mạnh á văn phát hiện t i ế u chân sắc mặt có chút đỏ lên không việc gì chúng ta đi nhanh lên ta đã không kịp đợi muốn ngâm suối nước nóng tiếu chân kéo lại mạnh a văn chạy chậm tới phòng tám được rồi người có người duyên phận mạnh cầu không được ta trước hay là đi tu luyện đi đợi đến hai nữ bóng người biến mất sau đó trương hoa vậy xoay người đi vào gian phòng của mình đây là một cái có chừng tám mươi thước vương cực lớn phòng xếp trang sức lộng lẫy ánh đèn sáng tỏ phòng tắm còn có từ suối nước nóng trô dẫn tới nước nóng nói cách khác không bước chân ra khỏi nhà liền có thể trong b ồ n tắm ngâm suối nước nóng cho nên trương hoa đối với hai nữ vì sao nhất định phải đi phòng t ắ m bày tỏ rất không biết làm sao phụ nữ ý tưởng quả nhiên là không đoán ra tuy ý rửa mặt một phen ăn mặc màu trắng áo choàng tắm đi trí dương chiết tối nay ánh trăng rất đẹp trăng tàn như câu t r u n g quanh là một khu rừng trúc lá trúc ở trong gió nhẹ sắt sắt văng r ộ i trúc ảnh loan lộ cộng thêm xa xa chuyển tới một hai tiếng hoa minh không khỏi không thừa nhận nước nóng chấn đích sắc là một địa phương tốt đúng là địa phương tốt trương hoa mỉm cười d ư ơ n g ra tay phải trong tay hắn nâng ba viên dưới chặn đầu ngón tay ú t lớn ngân hạnh quả màu trắng bạc không r á n h cũng tản ra một cổ nhàn nhạt thơm mát ngửi vào khí sảng thần thanh ngân hạnh quả ở ngọn cây đợi lâu sau đó cũng sẽ không càng ngày càng lớn mà là càng dài càng nhỏ mỗi một năm hết tết đến cũng sẽ so với trước đó nhỏ một vòng cô động chính là tinh hoa nếu có thể đợi đủ bảy bảy bốn mươi chín năm trái cây liền sẽ biến thành một cái long lanh trong suốt hạt giống loại này rơi xuống đất mọc dễ tuần t h á n g là được lớn lên đại thụ che trời đặt ở hiện đại tuyệt đối có thể nói kỳ tích trương hoa đem ngân hạnh quả đặt ở sân thượng sau đó xe nhẹ một viên bỏ vào trong miệng c á n bể một cầu ngon miệng thanh lưu theo họng xuống nhắm mắt sau đó có thể rõ ràng phát hiện trong cơ thể tản ra bánh á n h lục quang không ngừng bồi dưỡng bị thương gân thịt đó là một loại giống như tháng nóng nhất trong mùa hè uống ướp lạnh nước ngọt sảng khoái cảm sâu tận xương t ủ y sảng khoái trương hoa bỗng nhiên đứng dậy cơ múa quấn cước bắt đầu tu hành bắt quái liền trưởng tay tùy thân động thân tùy tâm động lòng tùy ý động ý theo gió đậu giờ phút này coi như rộng rãi sân thượng vô số bóng trắng ở xê dịch rời chuyển tựa hồ trong nháy mắt nhiều mười mấy người như nhau đem sân thượng cửa hại đầy ắp phòng tám tiếu chân tựa vào tắm bên cạnh a o duyên hai tay khoanh gối lên với sau ó thích ý nửa nằm đây mới là sinh hoạt tả tiếu chân hưởng thụ suy nghĩ có thể quay lại liền mặt liền biến sắc nhìn về phương tây không đúng hơi thở kia không đúng chân chân ngươi thì thế nào gần đây làm sao l á o ré bất ngờ mạnh á văn lười biếng ngồi ở tiếu chân đối diện căn bản không nguyện động ngồi cả ngày xe tuy nói ngoài xe có vô hạn phong cảnh còn chưa kiểu giống nhau cái loại đó nhưng nhìn lâu mà nói vậy cứ như vậy hoa hạ điền viên phong cảnh trở về cứu để thật ra thì không sai biệt lắm cho nên nàng thật sự là mệt mỏi bây giờ tiếp tục tốt thật buông l ò n g một đám không có sao tiếu chân l ù a theo lại không chuyện sớm m u ộ n ngươi nhà sẽ hối hận mạnh á văn lẩm bẩm nàng cũng không phải dễ gạt gẫm tiếp xúc lâu như vậy tự nhiên nghe ra tiếu chân nếu không khỏi chung thật không có chuyện tiếu chân lắc đầu một cái khẽ cười lời nói thật vừa có thể như thế nào đ ố n g dưng để cho mạnh á văn tăng thêm một phần lo lắng thôi thầy phương đó tựa hồ là trương hoa chỗ chỗ ả tên n à y quả nhiên không phải người bình thường t r ư ơ n g một trăm tám mươi ba trương trang trương thụ ở vào giang tây trung bộ là cái đầu tiên tiến vào cả nước trước bách cường huyện cấp thị mặc dù có thể có tốt như vậy kinh tế dĩ nhiên là dựa vào hắn phát đạt điệu lợi cùng với trước sau như một thị trường dược liệu đổi trác ở trương thụ m ộ ư ơ i nhà có chín nhà có thể ra cửa tán gấu dược liệu phương thuốc liên tục tán gấu một tiếng không tiểu giống nhau cái loại đó hơn nữa cái này chín trong nhà còn có một nửa trong nhà chỉ là làm thuốc buôn bán hoặc là loại thuốc hoặc là buôn thuốc tóm lại nơi này làm thật không hổ là dược đô c á i gì thiên ma đương quy đảng sâm linh trì hoàng t in hà h thủ ô quen thuộc những người bình thường này phàm là nghe qua tên thuốc cũng có thể rất dễ dàng ở trương thụ tìm được đến thiếu chân đạp một cái thang xe ngừng ở ven đường trương đại ca ngươi có nghĩ xong đi đâu sao mạnh a văn ôn nhu hỏi đi qua tối hôm qua suối nước nóng ngâm nàng rốt cuộc thông suốt so sánh với trương hoa các loại ưu điểm thuận tay nhặt liền điểm trái cây căn bản không coi là gì dù sao người xuất gia tứ đại giai không chắc chắn sẽ không để ý điều này đã như vậy nàng vậy cũng không cần phải là chút chuyện nhỏ này quấn quýt ân không thể không nói kim tiền mị lực thêm được tuyệt bích là vô cùng rất dễ dàng là có thể đem khuyết điểm che giấu có lẽ nói chính xác không phải che giấu mà là có thể để cho người chọn tính coi thường trương hoa nhìn ngoài xe bàng đại nhân lưu cũng không khỏi nhướng mày một cái cái này ngược lại là vấn đề ạ trước khi tới quan cân nhắc khả năng này có niên đại lâu láo dược có thể cái này láo dược vậy cũng biết bị người cất giấu vật quý giá sẽ không tùy tiện hiển lộ muốn thu vào tay có chút khó khăn à hỏi một chút đi trương hoa xuống xe tìm nhìn cổ hương cổ sắc tiệm thuốc hỏi một phen rất nhanh liền có quyết định lái xe đi trương hương trương hương mạnh á văn hỏi ngược lại đi vậy làm sao muốn mua đồ muốn đi dạo phố không nên ở huyền thành loại này đất đ à i phương sao trương hương vừa nghe liền không lên được mặt bàn n g ư ờ i đây cũng không biết tiếu chân một bên cho xe chạy một bên giải thích ta lúc tới đã lên b à i đủ trương hương mới thật sự là trung tâm dược liệu cái này thị xã trương thụ đổi chắc cũng chỉ là phổ thông dược liệu ở trương hương mới có thể lấy được niên đại lâu hoang dại lao dược à như vậy à mạnh á văn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái quay lại nhìn về phía trương hoa vậy trương đại ca nhà ngươi là có người bị bệnh sao cho nên mới không s a ngàn dặm Đến cái này cái thuốc? mua không phải trương hoa hai tay khoanh tay đắp liền một câu chật liền nhắm mắt quyết định chủ ý không trả lời nữa hồng nhan xương khô mạnh á văn chẳng qua là một người bình thường trái đất lại như vậy thiếu thiếu linh khí coi như cho nàng công pháp vậy căn bản không có thể bao lớn thành tựu trăm năm không năm mươi năm sau nói không chừng liền không thấy tung tích giờ phút này còn chưa phải qua nhiều lui tới tốt nếu không tình thâm không thọ à vậy mạnh á văn còn muốn hỏi rõ ràng có thể lời đến khoe miệng gặp trương hoa bộ dáng kia nhất thời kẹt không đáp lời nữa tên này thiếu chân âm thầm nghiến răng nếu không phải ngại vì tổ hấn nàng thật muốn ra tay dạy bảo dạy bảo trương hoa để cho hắn biết có vài người là không thể bị thương trương hương ở vào trương thụ mặt đông không tính là quá lớn chu vi cũng chỉ mười cây số dáng vẻ bất quá cái này mười cây số nhưng cơ bản tất cả đều là cửa hàng tiếp liền không ngừng t i ệ m thuốc trương hương sở dĩ là trương hương ngược lại không phải là bởi vì là hương lý họ t r ư ơ n g nhiều người trên thực tế họ t r ư ơ n g ở trương hương thuộc họ ít cộng lại cũng không quá trăm người bất quá cái này trăm nhân chung nhưng là ra một cả nước nổi tiếng nhân vật lớn tối thiểu lập quốc vậy đoạn thời gian trương thụ trương tuyển tên có thể nói vang khắp toàn bộ phương nam không nói không người không biết không người không hiểu nhưng mười bên trong luôn có hai ba cái là biết trương tuyển thành lập trương trang sau đó hắn thu thập một nhóm lớn thủ hạ thì vây quanh trương trang xây một đống nhà theo dân số tăng nhiều hơn nữa h uy danh vang dội đầu dựa vào người vậy càng ngày càng nhiều dần dần thành một người miệng bao lớn mấy vạn hương c h ấ n trung tuần tháng năm không phải thảo dược gì được mùa thời k h á c làm ăn tương đối tiêu điều vì kích thích phát triển kinh tế t r ư ơ n g trang người trưởng đã cùng lúc câu vào khai trương linh dược phẩm định đại hội chuyên môn dùng để tăng lên nhân khí là tất cả gia tộc lớn tăng cường nội t ì n h cung cấp thuận lợi t r ư ơ n g hương thiếu phòng nhiều là không cho vào xe xa xa liền được dừng xe cái này địa phương rách thật đặc biệt khác một giờ mười đồng tiền tại sao không đi cất hả thiếu chân không có ngự tỷ phong độ bắt đầu mắng đường phố kiểu mẫu nàng thật vì mình bóp tiền đau lòng à cái này hai ngày tuy nói ăn xong ở tốt chi tiêu do trương hoa bao có thể tiền xăng tiền đầu xe các loại chút tiền vẫn phải là do chính nàng chi tiền nói là chút tiền có thể gom ít thành nhiều cộng lại vậy hai ba n g à n khối một phần ba tiền lương sẽ không có hơn nữa tháng sau còn muốn còn theo giai đoạn tiền b a y nàng cơ hồ có thể dự đoán đến mình ăn mì gói bi thảm cảnh tượng chân chân mạnh á văn lặng lẽ kéo kéo tiếu chân bạn tốt cái bộ dáng này nàng đều cảm giác có chút mất thể diện người nha không quản lý việc nhà là không biết t u ổ i gạo đắt à tiếu chân quay đầu than thở một tiếng mạnh á văn ra cảnh không tệ trong nhà phá bỏ và rời đi có mười mấy căn hộ mỗi tháng q u ă n g tiền mướn liền thật là nhiều chút tiền tiền bất quá trong nhà để ý nghiêm mạnh á văn ngày thường muốn mua đồ được dựa vào chính nàng đi được lợi tiền s a i vặt cho nên nàng không thể không đi ra đi làm kiếm tiền nhưng nàng kiếm nhưng mà tiền l ợ i cái gì tiền mướn phòng tiền cơm mạnh á văn liền không cần quan tâm g i á n g vẻ này tiếu chân mình à tháng một nghe hơn mười ngàn trừ đi năm bảo hiểm một kim tới tay bảy ngàn ở trừ đi tiền mướn phòng thường ngày vẫn là bốn ngàn lại trừ đi xe vay khu khu khu tháng sau vẫn là đàng hoàng ăn đất đi đi nếu không đi trên nghe học một ít kỹ năng mới không có gì ăn vậy là có thể đi trương hoa gọi một tiếng tự nhiên đi vào trương hương ai chờ chúng ta một chút à mạnh á văn kéo tiếu chân vội vàng đuổi theo ba người đi hơn trăm gạo thì có người chủ động đến cửa đầu bán ra tiên h sinh thứ tốt muốn không muốn nói chuyện chính là một cái ăn mặc màu xanh da trời quần áo bốn mươi năm mươi tuổi l ã o đầu da vàng đen biến thành màu đen hiển nhiên là thường xuyên bị gió thổi mưa phơi bất quá người khác ngược lại là thật tinh thần miệng lưỡi vậy lưu loát một bộ khôn khéo có thể làm hình dáng cái gì trương hoa dừng lại vừa mới đến hắn cũng cần hỏi dò điểm tin tức nhắc tới cũng là bi thương kịch đi quá mau liền tên thủ hạ đều không mang mọi chuyện đều phải hôn lực hôn là cái này lao đầu chừng liếc một cái mò ra một cái màu nâu liền lông gậy sắt tựa như đồ cái này cái gì ạ mạnh á văn nhìn nửa ngày vậy không nhìn ra đây là một ý gì đồ chơi chẳng lẽ là trương hương đặc sản vật này ngươi nhất định là muốn đi thiếu chân liếc một cái quay lại cười mịa nhìn c h ầ m c h ầ m chương hoa chân chân cái này rốt cuộc là thứ gì ạ mạnh á văn truy hỏi trước vật này ngươi không cần phải để ý đến chúng ta đi trước đi thiếu chân không để ý mạnh á văn phản đối kéo nàng liền chạy về phía trước đây chính là cái bảo bối ạ người đàn ông ăn người phụ nữ không chịu nổi người phụ nữ ăn người đàn ông không chịu nổi trai g á i ăn giường không chịu nổi lao hán cười híp mắt giao hàng chàng trai đừng xem ngươi bây giờ hỏa khí đủ có thể vậy hai cô gái đẹp tử cũng không phải dễ trêu ả sắc là nạo xương đao mua thêm một chút bình thường chương 184, m ớ i nghe ước chừng năm phút sau đó trương hoa mới có hơi chật vật thoát khỏi lao hán dây dưa lớn tuổi hơn cụ già nhà đùa bỡn dậy dựa vào tới người bình thường là thật đối phó không được chung quanh cũng đều là đối phương hương thân hương lý sơ ý một chút té ngã liền chuẩn bị nên cái cha trở về cung đi Ơ, xem ngươi bộ dáng này thu hoạch không nhỏ đi thiếu chân chế g ẹ o hừ t r ư ơ n g hoa hừ lạnh một tiếng lười để ý thẳng đi về phía t r ư ơ n g trang t r ư ơ n g trang mới thật sự là lão dược hội tụ trung tâm cái này quán co ven đường cho dù có cũng chỉ là số ít còn như nói hoa tiện nghi giá cả sửa mái nhà rột mua lão dược loại này nghe câu chuyện nghe liền tốt dược đông người cả đời đều ở đây và thuốc giao tiếp ở dược liệu phương diện có thể nhìn s ó t coi như t r ợ t có du khách mua được niên đại lâu lão dược thuốc k i a tính còn lại nhiều ít đều có đợi tranh luận à người ngoài nghề xem niên đại nội hành nhìn là dự tính t r ư ơ n g trang đại môn màu đỏ loét cửa để hai han đá bạch ngọc sư tử cao một m năm hùng tráng uy vũ nặng đến ngàn cân khá cái uy nghi sư tử phía trước thì đứng hai cái bắp thịt phát đạt người to con người người hơn một m tám trọng lượng hai trăm đi lên đeo kính mát nhìn liền không dễ chọc ngoài cửa thỉnh thoảng có các loại nhân vật tay cầm nóng kim thiệp mời vào bên trong đứng lại người to con quát lạnh một tiếng ngăn lại ba người không có thiệp mời các người không thể đi vào một người đàn ông to con khác vậy lên tiếng trương hoa không nói gì chẳng qua là lạnh lùng nhìn hai người cái này hai người ngược lại cũng có chút tu dưỡng gặp trương hoa không n ú c ních lười động thủ đổi người anh trương nếu không chúng ta đi thôi mạnh a văn yếu đất nói đối diện hai người to con vậy cánh tay đều có nàng to bằng bắp đùi không chọc nổi à không chọc nổi ha ha t i ế u chân không nói lời nào vẫn lạnh lùng đứng ở một bên xem trương hoa xử lý như thế nào giang co có chừng nửa phút trương hoa không muốn gây chuyện móc ra nạm vàng thẻ đen đưa tới có thể đi vào sao hả người to con ánh mắt một đột nhìn chằm chằm thẻ đen hồi lâu không đáp lời cũng biết cầm tiền đập người một chút thú vị cũng không có thiếu chân lẩm bẩm giờ phút này trương hoa ở nàng trong lòng hình tượng lại yếu đi ba điểm lại là một phút trôi qua hai người to con hai mắt nhìn nhau một cái cuối cùng lạnh lùng trả lời không được thẻ đen tuy là thân phận địa vị tượng trưng có thể ở t r ư ơ n g trang t r ư ơ n g gia ra lệnh mới là lớn nhất không c ó thiệp mời thứ cho không phục hồi phóc suy tiếu chân nhịn không được cười lên để cho ngươi nha dùng tiền đập người bây giờ vô dụng xem ngươi còn có thể làm sao coi đời này tiền cũng không phải là vạn năng à. chân chân mạnh a văn kéo một chút tiếu chân giờ phút này phát ra tiếng cười quá mất mặt xem ra là muốn xông vào t r ư ơ n g hoa chậm rãi sắp tối thẻ thu hồi có đôi khi là không có biện pháp nói phải trái chỉ có thể dùng quả đấm nói chuyện đang lúc ấy thì một bên bỗng nhiên chui ra cái hán tử gầy gò hét lớn cái này người anh em ngươi là muốn đi vào sao ngươi là ai t r ư ơ n g hoa ánh mắt hơi chăm chú cái này gầy hán tử xách một túi da rắn trong cơ thể cũng không tu vi bất quá bây giờ trọng thương chưa lành vẫn cẩn thận điểm tốt phòng người tâm không thể không ta kêu t r ì n h lai、like, ngươi có thể kêu ta tiểu lai、like. chính lai cười trả lời nếu như ngươi muốn đi vào ta có thể rút một tay bất quá cần chút chuyện nhỏ trong lúc nói chuyện hắn vươn tay phải ra ngón trỏ và ngón tay cái qua lại xoa động có thể trương hoa gật đầu đồng ý cái này bên trong trang có một đạo vô cùng là khí tức cường đại chưa rõ quy nguyên cảnh võ giả nếu không phải tất nhiên hắn không muốn gây chuyện chính lai đi lên trước hướng hai người to con chắp tay một cái hai vị đại ca bọn họ là theo ta cùng nhau được cái thuận lợi đi hai người to con hai mắt nhìn nhau một cái mỗi người hướng bên cạnh bước một bước đem đường tránh ra chỉ cần quy củ trải qua phải đi bọn họ vậy không muốn đắc tội người dẫu sao có thể có thẻ đen không giàu thì sang làm không được chương gia làm hai người bọn họ nhân vật nhỏ vẫn là rất dễ dàng ba vị mời chính lai mở ra tay phải trao hỏi nói đi thôi t r ư ơ n g hoa trước tiên t r ư ớ c vào t r ư ơ n g trang t r ư ơ n g trang nội bộ cực lớn Thủ tiến t vào r ư ớ chính mi mắt c lai à một trường cái có trường sân đá sân b n h h đất trống. Trên đất trống bày rất nhiều sạp nhỏ. Bất quen thuộc giới thiệu chúng ta t r ư ơ n g trang không thể so với những địa phương khác cái này nội bộ thật không phải là có tiền liền có thể vào lúc nói lời này chính lai ngẩng đầu đỡ ngực khá là tự hào nói nhiều nghiêm ngặt có thể cuối cùng trương hoa tên kia còn không phải là dựa vào tiền vào tiếu chân khinh thường b i ể u môi một cái dĩ nhiên lời này nàng cũng chỉ là trong lòng nói một chút dẫu sao người ngoài tại chỗ vẫn là phải lộ ra t h ủ y mị phong độ vậy có yêu cầu gì sao mạnh á văn không suy nghĩ nhiều như vậy vội vàng hỏi tới trong này con đường có thể là thêm chính lai đảo mắt nhìn một vòng thấy chung quanh không những người khác đến gần lúc này mới nhỏ giọng nói ta có thể nói cho các người các người đừng truyền ra ngoài à có thể đi vào nơi này chứ bán thuốc cơ bản đều là cái gì người võ đạo giới võ đạo giới biết không vậy hãy cùng trong phim ảnh giang hồ võ lâm không sai biệt lắm thật mạnh a văn bày tỏ không tin nàng xem một vòng t r u n g quanh những cái kia cái c h ố n g gậy lao ra tử còn có ngậm s i gà người trung niên hoàn toàn không giống cao thủ mà còn như những cái kia trẻ tuổi điểm thì càng khỏi phải nói tóc vàng tóc xanh một bộ tỏm bói lối ăn mặc làm sao xem cũng không thể là cao thủ người thật đừng không tin dĩ nhiên trước ta cũng là không tin sau tới gặp bọn hắn ra tay sau đó vậy thì không khỏi không tin xem cái đó chính lai vừa nói chỉ chỉ một cái chơi trợn bản tóc xanh t ò n bòi tên kia xem trẻ tuổi trước không dựa vào có thể lần trước một cái tắt liền đem cố đá say lớn đánh thành hai đoạn đây chính là tảng đá xanh à. người bình thường dùng bứa sắt cũng đập không bể không thể nào mạnh á văn dương cái miệng nhỏ nhắn không dám tin khoa học kỹ thuật hiện đại phát đạt các loại khí công đại sư các loại sớm bị chứng minh là mê tín võ công không tồn tại ngươi không tin vậy coi như dù sao ta xấu xí lời đã nói đến trước đầu đến lúc đó các người vô tình đụng phải người có thể đừng đi trên người ta đẩy chính lai sắc mặt coi như bình tĩnh dẫu sao vật này mắt gặp là thật người bình thường không tiếp thụ nổi là rất bình thường ngay bây giờ hắn ở bên ngoài cùng người nói chưng trong trang truyện những cái kia cái hương thân cũng còn lấy là hắn đang khoác lác ép đâu văn văn hắn không nói láo đợi một hồi ngươi có thể dù sao cũng chú ý một chút thiếu chân một mặt ngưng trọng dặn dò nàng tu hành là s ử tử đối với tà ma khí tương đối nhạy cảm đối với cường đại võ giả cảm ứng yếu rất nhiều tối thiểu ở vào trang trước nàng là không biết bên trong có nhiều như vậy cổ võ giả cổ võ giả vậy coi là người tu hành một loại bất quá nói như thế nào đây đang xây nước trước cổ địa vị của võ ị của v giả là lên rất hấp, không đã ư như như bây giờ vậy thiếu thốn, Nhưng bây giờ, chuyển, thường ợ c lúc cảnh chuyển, Cổ lớn linh là mới bản, không giống thốn, tránh mặt thiếu tu trừ tà thế bây bây khi khí pháp giờ giờ, di giả đó đạo. đ vô vậy võ quá à? sự đẻ qua chính thống người tu hành thành là trung quốc giang hồ chính thống hôm nay nàng bất quá trúc cơ sơ kỳ xa chiến hạ nguyền rủa cách làm có lẽ còn có thể ngăn cản mấy người có thể khoảng cách gần như vậy thỏa thỏa bị trong nháy mắt giết chương một trăm tám mươi lăm ba mươi nghìn nơi này tùy tiện phái người nàng cũng không phải là đối thủ à mạnh á văn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tiếu chân người thư hắn g h ế ức n g à y thường tiếu chân khá là cay cú hơi có điểm không sợ trời không sợ đất khí thế bây giờ đối phương vừa nói nàng liền tin đây có thể bất đại đối kính à cô gái nhỏ ngươi lời này nói như thế nào chính lai mất hứng ta nói cũng đều là nói thật người ta tin tưởng rất bình thường được chứ không phải chú hai ta không phải cái ý này mạnh á văn vội vàng khoác tay trịnh lai sắc mặt càng đen hơn ngươi nói ai lớn chú đâu anh sau chín mươi được chứ sau chín mươi mạnh á văn thật là đem không tin hai chữ viết trên mặt cái này trịnh lai tóc liếc một nửa da ngâm đen mặt có nếp nhăn nếp nhăn chỗ sâu vẫn là lau không đi dơ bẩn sau chín mươi thành dáng vẻ này bảy số không sau còn không sai biệt lắm ngày ngày dầm mưa dài nắng dáng vẻ này các người thành phố lớn trẻ em sống trong n u n g lụa gương mặt lộ vẻ già rất bình thường chính để giải thích trước à vậy thật xin lỗi chú hai mạnh a văn thành khẩn ấ y n ấ y người chính lai thiếu chút nữa bị chú hai hai chữ nghẹn chết chậm nửa ngày mới phất tay một cái tùy ngươi đi vừa nói chính lai quen cửa quen n ẻ o đi tới quảng trường dựa vào đông gian hàng đem trong túi dược liệu một kiện kiện cầm ra dọn xong dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người chào hỏi h i ệ n nhiên mọi người cũng rất quen tới tử bây giờ lại làm thứ gì tốt à một bên gian hàng mập mạp chào hỏi không có gì thì tùy đảo đẳng điểm chính lai cười đáp lại thằng nhóc ngươi không trung thực à, ngày hôm trước ta có thể nghe nói ngươi từ lão lưu vậy ngủ đông sở một thứ tốt sợ không phải trên trăm năm lão dược đi chủ sạp béo cười híp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chính lai thuốc trăm năm t r ư ơ n g hoa dừng chân một cái quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m chính lai vậy lão dược dài ngàn năm thu nạp linh khí mới có thể thành là linh dược trăm năm tuy sao linh dược Có thể dược thể t í người h h so với t ô n t h n đồng g l o ạ dược lắm i ệ u m ộ m chính lai hung hãn trợn mắt nhìn chủ sạp béo một cái cái này lão dược hắn nhưng mà dự định giữ lại ngày sau làm truyền gia bảo bây giờ bị người để mắt tới không băn nói có thể không thiếu được phiền thoái như chỉ có trương hoa biết khá tốt như bị những người khác ví dụ như những cái kia cái võ gia biết hắn dám không bán vậy còn muốn không muốn sống nữa suy nghĩ một chút chính lai lại liếm mặt đối với trương hoa cười nói anh bạn trẻ làm sao ngươi cũng đúng dược liệu cảm thấy hứng thú ừ trương hoa lạnh lùng trở về một chữ cái này không nói nhảm sao không phải là đối dược liệu cảm thấy hứng thú ai tới địa phương quỷ quái này à chính lai đổ cũng không để ý như cũ cười h i ế p mắt nói anh bạn trẻ ta cùng ngươi nói dược liệu này không phải niên đại càng cao càng tốt chủ yếu vẫn là xem hiệu quả rất nhiều bệnh dùng phổ thông dược liệu từ từ điều dưỡng mới thích hợp nếu như dùng thuốc trăm năm dược tính quá mạnh mẽ rất dễ dàng hư không chịu bổ giống như giống vậy lao dược cũng là dùng để treo mạng dùng trong nhà lão đầu tự sắp chết một h ấ p thuốc mạnh đi xuống treo một hơi ba ngày không tiêu tan nhìn uy lực lớn có thể ba ngày vừa qua đó là lại cũng treo không được hơn nữa người đã già rất lâu còn sống cũng là chịu tội chết sớm sớm siêu sinh cho nên anh bạn trẻ mới vừa ta bằng hữu này mà nói ngươi liền làm cười nhạo nghe đừng quá yên tâm lên chính lai vừa nói lại hung h á n trợn mắt nhìn chủ sạp béo một cái hương thân hương lý lẫn nhau hãm hại có ý tứ sao bao nhiêu tiền trương hoa trực tiếp móc ra nạm vàng thẻ đen ngưng mắt nhìn t r í n h lai ai anh bạn trẻ ngươi người này không nghe khuyên bảo đâu ta đây chính là vì ngươi t ố tà t r í n h lai co q u é p vuốt ve hai tay một mặt vẻ khó xử ta mua trương hoa cũng lười hỏi đối phương là dược liệu gì dù sao bất kể là cái gì chỉ cần trăm năm trở lên dược tính mạnh dùng để thối thể khẳng định là có thể anh bạn trẻ trịnh lai vẫn còn ở lại khuyên l ơ n có thể ở trương hoa l ạ n h như băng ánh mắt bức thị hạ chỉ đành phải nhận thua đưa tay ra ở trương hoa bên cạnh khua tay múa chân một cái vậy thì số này đi đợi một hồi từ nơi này rời đi đi ngay nhà ta đến lúc đó một tay tiền một tay hàng có thể trương hoa gật đầu một cái hai trăm ngàn thuốc trăm năm không tính là quá đắt dĩ nhiên coi như đắt một chút vậy không sao chỉ cần có thể lấy được tăng lên thực lực đến lúc đó tu vi khôi phục muốn biết bao nhiêu tiền cũng dễ như t r ở bàn tay thật là không cầm tiền làm tiền à tiếu chân ở một bên nhìn âm thầm lắc đầu nhưng trong lòng gợn sóng nổi lên bột phía một màn này đơn giản là đối với nàng nhân sinh quan kịch liệt khảo nghiệm à là một người tu hành sĩ chỉ cần nguyện ý đi làm rất dễ dàng là có thể được lợi lớn khoản tiền tài có thể tổ hấn tổ hấn thật đặc biệt chẳng ghét tổ tiên đám người kia ngươi có biết hay không ngươi đặt như vậy điều lệ Con cháu hậu nhân hậu đồ ề u quen quen phải hô chết đói. Còn nữa không?、Chương、Hoa lại hỏi. Thật nhiên thật Anh vả ngươi cái đói. lại cái lợi ngươi bị bắt bạn Còn nữa Trương nẻo, đúng được vất tự tốt tốt lợi dụ. Anh bạn trẻ, ngươi thật đ cửa là làm dụ. chơi này là cái trắng hôm ả Mới có thể có một viên có có cũng thể h k n Chính、like、khẽ cười. Ngươi thường, cả đời có thể đều không g gặp tệ. thể thuốc t cười. cả có khẽ Lai qua đời đều r ă nay ă m hôm Đồ chơi này, n nhưng mà thật hiềm ạ đúng vậy ngươi thật đúng là cho là có tiền là có thể là tùy ý là sao thuốc trăm năm nhưng mà có thể gặp không thể cầu thiếu chân nho nhỏ t r ê n miệng đâm liền một câu nàng ngày thường mua một thức ăn đều phải nói nửa ngày giá cả bây giờ trương hoa hoa hai trăm ngàn mua thuốc giá cả đều không nói nhìn liền bực người hai chục ngàn t h ố i trương hoa cũng lười nói nhảm người nói gì gì chính lai có chút không dám thư mình lỗ thai hai chục ngàn nào có trương hoa lại lập lại một lần có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện tận lực thiếu so tài một chút hắn cũng không phải là nghèo bình dân phàm là cũng phải khua môi múa mép hôn lực hôn là cái này chính lai trợn to mắt ở trong lòng thật to viết một chữ p h ụ ở nơi này trương trang đợi lâu ông chủ lớn hắn vậy gặp qua không thiếu có thể giống như trương hoa như vậy hào khí đ ộ n g một chút là dùng tiền đập người thật đúng là ít gặp vạn ác nhà tư bản nha tiếu chân lại là âm thầm nghiến răng tức giận hư lạnh một tiếng nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác làm là người nghèo n à n g ghét nhất người khác bỏ tiền làm việc có nhiều tiền như vậy đi ta cái này đập à đập cho người khác làm gì cái này không lãng phí sao ba mươi nghìn đem trịnh lai、like、còn không trả lời chưng ơ hoa lạnh lùng tăng thêm trước quả cân ừ t r ị n h lai、like、ánh mắt chừng lớn hơn văn văn chúng ta đi tiếu chân thật là cảm giác tự đối đ ạ i không nổi nữa kéo lại mạnh á văn liền muốn lách người loại này bỏ tiền con phá của nhìn liền làm cho lòng người giọt mau à vị này anh bạn trẻ ta biết nào có ngươi cho ta hai mươi lăm n g à n là đủ rồi một bên chủ sạp béo chuyển mắt ti hi châu vội vàng cướp đáp trước hắn cũng là mơ hồ mới không thời gian đầu tiên giành lại cái này kiếm tiền đồ thủ công không nghĩ tới liền trì hoán một hồi lại tăng thêm mười n g à n cái này anh bạn trẻ thật là có tiền tự do phong khoáng à bất quá hắn cũng biết chương hoa loại người này tự do phong khoáng thuộc về tự do phong khoáng có thể kiên nhẫn có hạ kéo dài nữa nói không chừng người ta lại nổi giận lấy người có ba mươi nghìn đồng tiền đến kia không mua được cái tin tức cần gì phải cứng rắn ở nơi này và trịnh lai chết này mập m ạ n ngươi làm sao có thể như vậy anh bạn trẻ nhưng mà ta mang tới ngươi cái này đoạt mối làm ăn quá phận à. trịnh lai kịp phản ứng cả giận nói chương một trăm tám mươi sáu luyện đan lao trịnh lời này có thể không phải là nói như vậy vị này anh bạn trẻ ông chủ nói là ai nói cho hắn tin tức cho ai tiền cũng không phải là tới mua người dược liệu nói sau ngươi viên kia thuốc trăm năm không phải đã bán cho hắn sao làm ăn đã làm xong vậy còn không để cho người trên miệng tán gâu đôi câu chủ sạp béo cười h i ế p mắt trả lời có thể trương hoa cũng đồng ý liền chủ sạp béo quan điểm hắn chỉ cần kết quả còn như tiền cho ai vậy dĩ nhiên là sao cũng được ngươi ngươi trịnh giận không nói ra được vì ông chủ này chủ sạp béo tiến lên trước đi tới trương hoa bên người ở nơi này bày sạp phần lớn là phụ cận đây buôn dược liệu chân chính người hái thuốc là không tư cách vào bởi vì là cái này dược liệu cần thiết nhiều người hái thuốc trừ phi có thể thường xuyên hái được thuốc trăm năm nếu không dựa hết vào chính h ă n hái căn bản lưu không được nhiều thiếu hàng tích chữ bây giờ niên đại này đều biết thuốc trăm năm kiếm tiền chung quanh là từng cái đi r ừ n g chui sớm vài năm còn có thể thường xuyên thấy được có người hái được lao dược có thể gần đây hai năm thường xuyên hai ba tháng đều không tương tự tin tức chúng ta trương thụ được gọi làm dược đô chủ yếu là thích hợp trồng c h ọ t buôn bán dược liệu c h â nói chính muốn hái được tinh quý lao dược, còn phải đi những địa phương khác, cái gì hồ bắc con Chỗ hái tinh phải những phương hồ thần muốn nồng giá, tương vạn sần núi. quý giá, đi địa đ tây lao gì vẫn là rừng rầm nguyên thủy, không có bị mở rộng, trung manh thu không là rầm mở thủy, thu t h có độc bị ế u nguy hiểm cực lớn, bình thường người không hiểm cực vào đến ư dược lưu ợ c cho nên có thể có chút cái thể lao nên Nói lại. đ đây chủ sạp béo chỉ chỉ chung quanh khách hàng chắc hẳn t r ư ớ c lao trịnh cũng cho ông chủ giới thiệu qua có thể đi vào t r ư ơ n g này trang đều không phải là người bình thường phần lớn là cái gì cổ võ giả bọn họ nghe nói tu hành cổ vo bí tịch thân thủ rất giỏi nhập núi sâu đạp lao lâm như bình thường chớ nhìn bọn họ cũng ở đây đi loanh quanh mua thuốc nhưng chân chính thứ tốt toàn ở bọn họ trong tay nhất là cái đó xuyên đường t r a người trung niên tên kia họ lý ở trung quốc trung ý giới đó là thật to nổi danh có người thậm chí ở trung nam hải vậy hơi lớn lao làm thiếp thân phục vụ y dược cố vấn cái gì trước mắt hồ bắc lý ra căn bản là nắm trong tay một nửa đắt tiền thị trường dược liệu bọn họ thì có không thiếu lao dược nghe nói bên trong tộc ngàn năm linh dược đều có mập mạp chỉ chỉ ngồi ở phương bắc người trung niên trên mặt không cầm được toát ra vẻ hâm mộ giống như lý g i a bực này tồn tại mới là rất nhiều hàng rong phấn đấu cả đời mục tiêu hàng rong có thể còn biết bởi vì làm thuốc tài giá cả rất tăng lo âu thậm chí thua thiệt bản có thể lý ra đó là ngồi xem thế gian mưa gió bỏ mặc dược liệu giá cả làm sao chậm trởn đều là lời c h ắ c muốn cho giá cả cao vậy giá cả liền cao muốn đẻ thấp vậy giá cả phải thấp như vậy sao trương hoa quay đầu nhìn trung niên kiêng người cả người bào s á m sắc mặt đỏ thám có ánh sáng chạch đầu đầy xinh đẹp tóc đen so tivi quảng cáo d ặ m còn muốn đen bóng tinh khí thần hoàn đủ vừa thấy chính là một vô bệnh không thai họa phúc tướng dưỡng sinh được phương bỏ mặc lý ra bọn họ cũng không thiếu tiền ông chủ nếu như muốn bỏ tiền mua thuốc vậy đoán chừng là có chút khó khăn chủ sạp béo một mặt đáng tiếc đáng tiếc mình không có ả nếu không gặp phải trước mặt cái này không thiếu tiền ông chủ tuyệt đối có thể kiếm một món tiền lớn ta nghe nói những cái kia cổ võ giả muốn tu luyện cũng cần các loại lao dược mấy chục trên trăm niên đại cũng khá là khan hiếm lý ra vậy dựa vào những thứ này cái lao dược và không thiếu cổ võ giả quan hệ không tệ nếu như ông chủ thật muốn mua tốt nhất hay là tìm người đi khai thông hạ quan hệ xem xem để ý nhà có thể hay không từ trong kẽ ngón tay lậu điểm cổ võ giả tu luyện trương hoa nghĩ ngợi chốc lát vậy bọn họ có không có thứ gì là tương đối gấp cần câu n g ư ờ i không bằng c ầ u mình từ bước lên tu chân đường hết t h ả đều phải dựa vào mình c ầ u khẩn người khác tốt l ò n g đây là người bất lực cách làm đương đương tránh tránh nghiên ép không thẹn bản tâm lúc này mới có thể ở trên đường tu chân đi lâu dài cái này hả chủ sạp béo có chút hơi khó hắn chẳng qua là thông thường thuốc con b u ồ n và cổ võ giả một cái thiên một cái địa nhỏ như vậy tin tức cũng còn là thừa dịp đối phương tán gấu để ý ghi nhớ thật hỏi hắn bên trong con đường hắn là không biết cái này ta biết chính lai chợt nhảy ra ánh mắt nóng bỏng nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoa hai chục ngàn trương hoa giơ lên hai đầu ngón tay chính lai lẩm bẩm một tiếng nuốt nước miếng một cái cảm thấy còn có thể lại thêm điểm đánh bạo nói ba mươi nghìn có thể trương hoa không muốn đem mình bảo đắt thời gian lãng phí đang trả giá lên ta đi tên nảy cũng qua sẽ gặp gió lên giá đi mập trong lòng chủ sạp có chút không cam lòng mình vất vả lãng phí nhiều như vậy nước miếng mới kiếm hai mươi lăm ngàn chính lai thì dễ dàng liền được lợi ba mươi nghìn chủ sạp béo ghen tị cũng không có ảnh hưởng đến chính lai ở quyết định giá cả sau đó chính lai vội nói đang ăn dược ta nghe nói bọn họ đám này võ giả cần nhất chính là đan dược thuốc trăm năm dược tính mạnh phải cùng những thứ khác dược liệu hỗn hợp mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất nếu không vậy tình huống coi như bọn họ là cổ võ giả thân thể trắng kiện có thể chịu được dược tính nhưng mà thuốc ba điểm độc ăn nhiều đối với thân thể vẫn sẽ có tổn hại ta còn nghe nói quảng trường này phía sau liền đặc biệt có một gian đan dược p h ò n g bên trong có một lão tiên sinh là đặc biệt từ thuốc thần cốc mời tới nếu có người ở nơi này mua thuốc trăm năm nộp nhất định chi phí sau đó là được tìm hắn luyện đan chính lai vừa nói chỉ chỉ trương trang chốt sâu đừng xem hắn tới t r ư ơ n g trang mấy chục lần coi như tài xế lâu năm có thể trong này tình huống gì hắn thật đúng là không đi qua đi loạn loạn chuẩn bị bắt hậu quả nghiêm trọng nhẹ thì đuổi ra khỏi t r ư ơ n g trang nặng thì không có tin tức lao trịnh người tin tức này ta làm sao chưa từng nghe qua chủ sạp béo ở một bên bày tỏ hoài nghi mình vậy lăn lộn nhiều năm như vậy chưa từng nghe người nói qua loại này tin tức chính lai sẽ không phải là bịa chuyện đi chính lai đứng lên liếc xéo đối phương đoán chừng là bởi vì là không lấy được qua lao r ợ c đi tin tức này vậy chỉ có đắt tiền nhân sĩ mới biết phúc chủ sạp béo chỉ cảm thấy ngực khó chịu mùi máu tanh sông và o mũi hắn trước sau như một thích các nơi hỏi thăm bắt quái tự nhận coi là tin tức linh thông bây giờ lại bị như vậy khinh bỉ suy nghĩ một chút liền buồn bực suy nghĩ hoặc mau ả cho nên bọn họ cũng cần đan dược trương hoa ngưng thần suy tính nếu như tu vi vẫn còn có thể sử dụng linh hỏa luyện đan không nên quá đơn giản dễ dàng là có thể làm ra một đống lớn thối thể đan nhưng bây giờ bị thương luyện đan liền có chút khó khăn nửa nén hương sau đó trương hoa đột nhiên mở miệng nói có thể đốt lửa sao Đốt l ử anh g gì? ư i muốn làm Tiếu â n trương n nhìn mắt t r Hoa. t ê người này n c h ẳ lẽ bỏ tiền mua thuốc sao? liền loạn Luyện bỏ hỏa, tiền thuốc thừa t đi. định phóng đan. mua sao, dự dịp loạn gì đó gì r ơ n trận mắt nhìn chân này náo động n g g Hoa mắt Tiếu một thật em cái. Cô em này não động thật sự là và sự ư thương biết ấ t thể đồng, đ luôn có trô sâu mướn. Anh trương, Anh người i b luyện đan mạnh á văn kinh ngạc vui mừng nhìn trương hoa luyện đan ở nàng khái niệm trong vậy thì cùng cổ đại luyện trường sinh thuốc phương sĩ là như nhau vậy Đắt tiền thở mạnh lên chương bậc, ơ n nữa thần bí cực kỳ. Hắn sẽ cái giám. chân khinh Thiếu t bí cực cái kỳ. sẽ giám. một trăm tám mươi bảy xôn xao trương hoa năm nay nhìn bất quá hai mươi tuổi coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu học bây giờ vậy nhiều lắm là đánh trợ thủ phân giản xử lý bỏ thuốc t ả i cái gì thật muốn vào tay khẳng định được bốn mươi năm sau mới được luyện đan được gọi là giáp gia thật công khổ học một giáp mới có thể trở thành một cái hợp cách đan sư một giáp cũng chính là sáu mươi năm đốt lửa là không để cho không đợi hai nữ nhiều hơn trao đổi chính lai liền vội vàng ngắt lời nói đ ù a gì thế cũng không xem xem đây là địa phương nào còn đốt lửa liền khói cũng không để cho đốt được chứ không được sao t r ư ơ n g hoa mặt không đổi sắc c h ầ m ngâm chốc lát vậy địa đâu? điện đâu địa chính lai có chút n h á o không hiểu bất quá vẫn là đúng sự thật gật đầu một cái cái này ngược lại là có thể nơi này có máy sạc điện còn có w i f i thuận lợi khách hàng sạc điện chuyển tiền lên gì thiện chương hoa ngật ngật như vậy đứng dậy ba mươi nghìn làm một bếp điện từ tới lời này là thật chính lai、like、trước mắt sáng lên cái này huynh đệ thật đúng là đặc biệt là cường hào h ả không đem tiền làm tiền này người rốt cuộc muốn làm gì có tiền cũng không thể như vậy lãng phí ả thiếu chân cảm giác mình lại không mở miệng là không được t i ê người ta luyện đan cũng là muốn đặc biệt bỏ ra số tiền lớn chế tạo lò luyện đan sau đó còn muốn tìm phong thủy thích hợp đất thiên thời địa lợi nhân hòa như nhau đều không thể thiếu phương có thể bắt đầu luyện đan trưng hoa cái bộ dáng này làm sao xem làm sao không đáng tin cậy ạ có tiền quả nhiên tự do p h o n g khoáng thật đặc biệt ghen tị ạ đáng chết tổ hấn vạn ác tổ hấn đi chết đi lao giả kia lao nương muốn ở khách sạn cấp năm sao lao nương nếu muốn mua gì mua gì lao nương muốn xem một cái lần trước cái tiền không phải văn năng nhưng nó là chín nghìn chín trăm chín mươi chín có thể ở ba mươi nghìn khối dưới sự thúc giục rất nhanh bếp điện từ liền chuẩn bị xong theo lý không để cho hút thuốc là nói vậy thì là không cho phép khác thường vị bếp điện từ nướng dược liệu cũng biết tản mát ra mùi là lạ ảnh hưởng những người khác phán đoán d ự tính bất quá lúc đó lập ra quy tắc người chắc hẳn cũng không nghĩ tới có người sẽ làm như vậy nếu không rõ ràng quy định không để cho các nhân viên an ninh ở trăm nguyên giấy lớn thế công hạ r ồ i rít lựa chọn coi mà không gặp nghe mà không thấy nếu thật phía trên có người nhìn không được muốn ngăn lại đến lúc đó vậy tới kịp ơ cái này người anh em n g ư ơ i cái này là muốn làm gì đâu r ờ i cái bếp điện tử chuẩn bị ăn cái lầu sao một cái đỉnh đầu lông xanh tòm bòi đạp trợt bản tới đây xem náo nhiệt luyện đan trương hoa liếc lông xanh một cái tên này nhìn các loại buông thả không đáng tin cậy tòm bòi có thể tu vi quả thực không thấp đã đạt tới nội kình chút thành tựu đến nước thả trừ châu tuổi trẻ đồng lứa bên trong đủ để tranh đoạt trước ba luyện đan lông xanh không nhịn được cả kinh kêu lên hắn không phải lỗ thai nghe lầm đi luyện đan còn có thể dùng bếp điện từ luyện chọc cười hắn đâu cái gì luyện đan luyện đan k i a luyện đan đối với cổ võ giả đan dược là tăng lên tu vi thủ đoạn trọng yếu nhất tới đây cơ bản cũng ôm làm điểm l á o dược luyện đan tăng lên tu vi tâm tư cho nên nghe lời này một cái nửa quảng trường người cũng theo bản năng vây quanh ân đứng xa một chút không thấy rõ tình huống còn lấy là dược vương cốc đại l a o muốn tại chỗ biểu diễn luyện đan đâu cùng vây lại vừa thấy thấy trương hoa người tuổi trẻ này ở buôn bán nhất thời có dũng khí cảm giác bị lường gạt nhất là ở phát hiện trương hoa đang dùng bếp điện từ luyện đan cảm giác kia hãy cùng bị người thông báo đi uống rượu tiệc kết quả hưng s ô n g lên s ô n g lên chạy tới phát hiện trên mặt bàn bậy là một đống bay những người khác nghĩ như thế nào trương hoa cũng không quan tâm hắn giờ phút này chỉ có một ý niệm luyện gia đang ăn dược ba mươi nghìn đồng tiền tốn rất đáng giá cái này bình để n ồ i bị nóng coi như đều đều chưa đến nỗi xuất hiện một bên nóng một bên lạnh không có biện pháp khống chế hỏa hầu chuyện nghĩ như vậy trương hoa tiện tay hốt lên một nắm dược liệu hơi chấn động một chút đem dược liệu kết cấu nội bộ chấn vỡ sau đó như nhau như nhau ném vào bình để nồi tiếp liền điều tốt nhiệt độ cặp mắt khép hở yên tĩnh chờ này ngươi thật có tiền muốn ném không bằng đi cái này ném ta là không biết ngại thiếu chân nhìn năm phút rốt cuộc xác nhận trương hoa là đang chơi nháo nếu như vậy cũng có thể đem đan luyện ra vậy nàng lấy dễ ảm an phân đại huynh đệ ngươi thật đúng là có tính cách ta làm sao không nghĩ tới cái này chứ lông xanh ở một bên nhai kẹo cao su khen trước mặt nhiều người như vậy làm ra chuyện đại sự có thể nói đánh một trận thành danh ả ngươi muốn dám làm như vậy ta đánh liền đoạn chân ngươi trong đám người một cái k h ắ c mặt lộ vẻ uy nghiêm người trung niên lạnh giọng q u á t lên lông xanh nghe vậy vừa nhìn nhất thời như con chuột gặp mèo như nhau khéo nói một chút mà thôi nói một chút mà thôi chớ coi là thật lao ra tử ngươi vậy t h i t là ta là ai đường đường thiên hà đại thiếu làm sao có thể làm ra loại chuyện này đâu n g ư ờ i còn có mặt mũi nói trung niên trợn mắt nhìn tóc v à n g tóc đầy mắt không biết làm sao vẻ thiên hà tô ra làm sao liền ra như thế cái không bình thường nếu không phải xem hắn thiên phú tập võ cao lại có lao thái ra che chở hắn phi dọn dẹp cửa nhà không thể lông xanh rất khéo léo che miệng chỉ chỉ trương hoa tỏ ý nói người ta đang luyện đan lao ra tử ngươi cẩn thận điểm chớ chỉ hoãn người ta việc lớn luẹ thiên hạ người trung niên lạnh lùng ném xuống bốn chữ xoay người rời đi mắt không gặp lòng không t h i ề n còn như trương hoa có thể hay không luyện ra đan dược đó là khẳng định không thể nếu như cái này cũng có thể ra đan dược vậy hắn ngày mai cũng đi nhuộm một đầu lông xanh thật không cấm c h ọ c cười lông xanh bịu môi một cái nhỏ giọng hướng về phía trương hoa nói đại huynh đệ được rồi đừng diễn đứng lên đi ngày hôm nay ngươi bằng hữu này ta tô hà nội có chuyện cứ việc nói trương hoa tiếp tục nhắm mắt cảm ứng cái này bếp điện từ luyện đan hắn cũng là hồi thứ nhất thật không việc gì chắc chắn vẫn là phải cẩn thận một chút huynh đệ ngươi còn như vậy đ ư n g liền không có ý nghĩa tô hà cảm giác trên mặt không nén giận được hắn tự nhận đã quá cho mặt mũi trương hoa còn như thế lạnh nhạt hình dáng có hơi quá l ầ m b ầ m l ầ m b ầ m bếp điện từ bên trong dược liệu bị dung luyện làm thuốc dịch bắt đầu sôi trào trương hoa nhìn chằm chằm nước thuốc không d i à n h phản ứng ngoại giới huynh đệ ngươi thật như thế không cho ta mặt mũi t ô hà sắc mặt c h ầ m xuống đừng xem hắn cả lơ phất phơ một bộ giết m ạ t cái gì cũng không quan tâm hình dáng có thể làm là võ đời thứ nhỉ hắn cũng có tôn nghiêm chương hoa đây là đang trắng trợn đánh mặt hắn à đang tô hà muốn làm chút gì tìm về mặt mũi lúc đó đám người truyền ra ngoài tới một hồi xôn xao tránh ra tránh ra vương đại sư tới vương đại sư lao nhân ra ông ta đi ra vương đại sư vậy đều ở đây đan phòng ngày hôm nay đây là cái gì g i ó đem hắn cho thổi ra thanh âm này chuyển tới tô hà cũng không đoái hoài được tìm t r ư ơ n g hoa phiền thoái vội vàng hướng ra ngoài chen đi đám người nhất là bên ngoài một vị tóc hoa dâm sắc mặt đỏ thám đường trang lao đầu tránh đại bước sao rơi hướng nơi đây đi tới trước tay hắn bên trong nuốt ve hai cây sư tử lớn đầu sách xem sách chạy không ngừng đụng c h ạ m hiển nhiên giờ phút này đối phương tâm tình không phải quá tốt là ai đang luyện đan chương một trăm tám mươi tám náo nhiệt người chưa đến thanh đã đến xa xa chính là một tiếng quát to mọi người vây xem vừa nghe vương đại sư ra lệnh nguyên bản đám người chen lấn lại kỳ tích vậy lại gạt bỏ một cái một em mở chiều rộng đường mòn đem đang đang luyện đan trương hoa trắng trận bại lộ ở vương đại sư trước mắt này để cho thằng nhóc ngươi không để ý tới ta sớm nghe ta dọn dẹp một chút đồ kết giao bằng hữu không phải chuyện gì cũng không có bây giờ tốt lắm vương đại sư tới xem ngươi làm thế nào tô hà ở bên cạnh âm thầm cười nhạt vương đại sư làm người cứng ngắc ngày thường chú trọng lễ phép hơn nữa đem luyện đàn xem làm là nhân t h ế ở giữa tới thần trí thánh c h u y ệ n có ba không luyện tâm tình không tốt không luyện thời tiết không tốt không luyện gương mặt không tốt không luyện trương hoa như vậy dùng bếp điện từ luyện đàn rất rõ ràng cho thấy làm bẩn thuật luyện đàn cao quý tao nhã bị vương đại sư thấy hôm nay nhất định phải cho trương hoa một cái khó chịu nói không thể chính là loạn côn đánh ra vương đại sư là dược vương cóc người trương gia nhưng mà dùng lễ có thửa mới vừa đem người ra tới đây c h ấ n giữ tu vi mặc dù không cao có thể ở t r ư ơ n g gia đó là có cực cao địa vị có thể như thế nói vương đại sư vừa đi chương trang nơi này làm ăn ít nhất phải giảm ba mươi phần trăm thằng nhóc này phải thảm luyện đan cũng là ai cũng có thể luyện hắn nếu là đứa bé cãi nhau ở mỹ nói nấu cái thuốc canh cũng được đi lại miệng ra cuồng nôn phải dùng bếp điện từ luyện đan đây không phải là đánh vương đại sư mặt sao xem hắn làm sao thu tràng c ò n chúng vây xem rồi g i í t b ả y ra một bộ xem kịch vui hình dáng trương hoa nhưng vẫn là không nhanh không chậm nhìn chằm chằm nước thuốc hoàn toàn nhìn không thể ngoài thân huyên áo trương hoa đ ừ n g luyện nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi thôi thiếu chân nhỏ d ọ n g khuyên l ơ n võ đạo giới chuyện nàng biết không nhiều có thể làm là tu hành giới một thành viên đối với dược vương cốc còn liền hiểu do khá sâu vương đại sư hạng nhân vật này cũng không phải là dễ chơi có tiền cũng không dùng đúng vậy anh trương muốn chơi mà nói ngày khác chơi nữa đi mạnh á văn cũng là thấp d ọ n g khuyên bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nàng cảm giác đặc biệt không được tự nhiên à. chính là thằng nhóc ngươi vương đại sư sai bước sao rơi đi tới ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trương hoa hắn lạnh lùng nhìn lướt qua bếp điện tử lên nồi sát trong con ngươi dâng lên một c ơ n giận luyện đan thần thánh như vậy chuyện há cho trò đùa nâng lên một cước đ ạ p về phía bếp điện tử tự tìm cái chết mặc dù 99% tinh thần đều dùng tới luyện đan lười để ý ngoại vật có thể nhưng cũng không đại biểu một tia cảm giác cũng không có Tiếng gió tấn công tới, Trương một tay, tay tới trước, đạn ở vương đại sư trên liết. nhất gió cái đại đuổi. đại lui về phía sau hai phải người, công con ngón bắn đạn vương Vương nếu không đúng này định bước, lúc lúc cái ra ra, ra đưa sư sư Hoa phía phía sau sau sau đám người, lúc này nhất định là muốn ở về Lê là là ké cái giám đôn. dĩ nhiên đây cũng là trương hoa gặp đối phương là cụ già giữ lại tay duyên cớ kính giả yêu trẻ nhưng mà hoa hạ truyền thống đức tính tốt khi còn bé dạy dô đã sớm khắc vào trương hoa linh hồn chỗ sâu sau đó tu chân bốn trăm năm mặc dù lạnh mạc nên hạ sát thủ lúc các loại không lưu tình nhưng đối với cụ già và đứa nhỏ vẫn là rất ưu đãi tối thiểu sẽ không giống những người khác đối địch phương cả nhà tiến hành thảm vô nhân đạo hành hạ tiểu tử tự tìm cái chết tiểu tử ngươi có thể biết đây là người nào vương đại sư không có sao chứ còn chúng vây xem gặp trương hoa còn dám phản kháng nhất thời từng cái giận không thể thứ cho trách mắng vốn là bọn họ chỉ dự định xem c ủ a vui vẫn thật không nghĩ tới trương hoa dám đối với vương đại sư ra tay phải biết lấy vương đại sư thân phận tôn quý coi như là muốn giáo huấn t r ư ơ n g ra người đối phương cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị không dám chút nào câu hoán hận nhai con ngươi cái này nhãi con vương đại sư mất mặt đỏ lên mặt run lẩy bẩy chỉ trương hoa đáng tiếc hắn cứng ngắc không biết mang quá nhiều người mắng người nói lan qua lộn lại liền một thằng nhãi con dĩ nhiên cũng phải vui mừng hắn chỉ biết câu này nếu không thật chọc giận trương hoa hậu quả không phải hắn có thể chịu được làm sao chương gia đây có quy định chỉ cho phép ngươi luyện đan bất thành vẫn là ngươi sợ ta đoạt ngươi làm ăn việc đã đến nước này trương hoa cũng không thể lại dỗi danh đưa bỏ mặc nếu không đối phương ra lệnh một tiếng nhiều người như vậy đồng loạt ra tay tự vệ ngược lại là dư sức có thửa có thể bếp điện từ lên đang ăn dược tuyệt bích không giữ được ngươi ngươi cái này vương đại sư làm người cứng ngắc không tốt lời nói trong chốc lát cuối cùng không biết như thế nào phản bác bọn họ luyện đan ngươi à y t h ờ n môn nghiên đan g một tâm tư ư h cứu p n đan g dược, c o như muốn cùng những thật ư người tiếp xúc, đó cũng là cao cao tại thượng. người, phương chưa khác Chỉ có hắn phân phó người, đối phương làm theo mạ, chưa bao giờ bị như cầu xúc, cũng cao cao có đan đó đối bao mạng, giờ tiếp tại là làm bị v y hoán hận Ngươi muốn qua. h ậ t là luyện đan sư có thể luyện ra đan dược vậy ở nơi này luyện đan tự nhiên là có thể bất quá nếu như luyện không ra đan dược đó chính là đang khinh nhờn luyện đan sư cái này một thần thánh nghề phải bị chế tài tô h ạ con ngươi vòng vo chuyển chìa vào một đầu lông xanh lớn tiếng quất lên lời này có lý không tệ không tệ vương đại sư cảm thấy lời này rất đúng đáng giá khen ngợi vì vậy hắn theo tiếng kêu nhìn lại dự định khen ngợi một chút sau đó liền gặp tô hà một đầu lồng xanh tỏm bỏi lối ăn mặc sắc mặt ngay tức thì trở nên cực kỳ khó coi cùng ăn con rồi chết như nhau người tuổi trẻ bây giờ tuổi còn trẻ cũng không học giỏi cũng biết luyện miệng lưỡi l o n g ngươi không cổ hả cũng chính là ta có thể luyện ra đan dược là được trương hoa hỏi ngược lại dĩ nhiên tô hà một hớp đáp ứng Chắc phát giác phát không đúng, có vương ợ t trước mặt quá quay phận hiểm nghi,、quay、lại mặt đấy i cởi h phía ì n n về v ư ơ đại sư Vương đại Sư, ngài Đại cảm t hừ ấ y thế nào? Nói lạnh một tiếng tô hà và trương hoa cái này hai người hắn đều không thích bất quá giờ phút này là bảo vệ luyện đan sư vinh dự thời khắc sống như thế một bó to tuổi tác tự nhiên cũng không phải không phân rõ nặng nhẹ người vì vậy hắn lạnh lùng nói người tuổi trẻ luyện đan cũng không phải là người như vậy hồ làm là có thể thành lao phu năm đó vì học tập thuật luyện đan qua nghiên cứu dược tính liền sài ba mươi năm sau đó lại tốn ba mươi năm nghiên cứu sức lửa thiên thời địa lợi người v à lúc này mới luyện ra chân chính đăng dược đó là ngươi tư chất kém chương hoa mặt không đổi sắc oán hận chi có chút người già chỉ thích cậy già lên mặt thật giống như lâu năm liền kinh nghiệm đủ chuyện gì cũng nên nghe hắn hắn hết thể đều là đúng ngươi vương đại sư một hớp im lìm máu dấu ở ngực đại sư đại sư tô hà rất có mắt sức lực đỡ vương đại sư vô ngực hắn giúp hắn chậm khí đi ra vương đại sư chậm qua khí sau đó đẩy ra tô hà cái này lồng xanh quỷ nhìn sẽ để cho người tức giận thang nhóc lão phu kia ngày hôm nay liền cùng ngươi dây dưa lên đan này ngươi nếu như luyện thành lão phu nhận thua nhưng nếu là không luyện thành lão phu cũng không phải người không nói phải trái cho ngươi hai ngày ngươi chuẩn bị hậu sự đi đi vương đại sư sắc mặt hung ác nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoa luyện đan sư quang vinh không cho ô nhục hết thể dị đoan cũng nên bị xóa bỏ ngày hôm nay như không thể cho trương hoa một cái thật to dạy bảo ngày sau còn không biết bao nhiêu người được coi thường luyện đan sư chuyến đi này làm têu i ta nói loại này ô nhục luyện đan sư vinh dự người đến lượt một cái tắt đập chết vương đại sư thật là tâm thiện à, lại nên cho hắn thời gian chuẩn bị hậu sự đúng vậy một cái tắt đập chết nhiều mặt liền đầu sôi đôi l ọ t vương đại sư thật là có thượng cổ nhân đức làn gió à lại nguyện đem quý báu thời gian lãng phí ở chờ đợi lên để cho thằng nhóc này chết tâm phục khẩu phục chương một trăm tám mươi chín đan thành thật nhân đức vậy như đổi thành ta là thằng nhóc kia đã sớm xấu hổ không thôi tự sát lấy tạ thiên hạ tuyệt sẽ không sẽ ở cái này chỉ hoan thời gian mọi người rồi giết tán dương trước vương đại sư đạo đức cao phẩm đức hơn người cũng đối với trương hoa ném đi một trăm cái khinh bỉ ánh mắt như ánh mắt có thể giết người nói trương hoa tuyệt bích đã thiên sang bách khổng a thật đúng là đủ nói phải trái trương hoa cười lạnh một tiếng từ chối cho ý kiến hắn thật tốt ở nơi này luyện đan đối phương chạy tới ngang ngược chỉ trích không nói còn nói ồn ào không luyện thành phải chuẩn bị hậu sự ân hơn nữa đối phương còn tự nhận nói phải trái đối với loại người như vậy hắn chỉ có thể bày tỏ l ờ i không hợp ý hơn nửa câu chân chân nên làm gì bây giờ mạnh á văn kéo lại tiếu chân trong thanh âm mang run rẩy giờ phút này mọi người đều mắt lom lom nhìn chằm chằm chương hoa có thể nói nhiều người giận khó khăn phạm phía ngoài nhất còn có mấy cái ăn mặc tây trang màu đen bảo an không có hảo ý vén tay h á o lên đây hết thể hết thể cũng cho thấy đối phương không phải là đang nói dỡn nếu như luyện đan bất thành thật sự là sẽ chết người tên này thật là tự tìm cái chết à thiếu chân nhìn cái màn này trong lòng khá là phức tạp đừng xem nàng cái này hai ngày các loại oán hận chương hoa ngoài miệng không buông thang người có thể đáy lòng đối với trương hoa đánh giá vẫn đủ cao người này không tệ chịu sai tiền hào phóng không hút thuốc không uống rượu không chạy như gió lốc không có khác con nhà giàu các loại tật xấu trừ tính cách lạnh một chút nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cũng là ưu thế tối thiểu không cần lo lắng hắn sau đó chê hoa g ẹ o nguyệt bất quá bây giờ nàng thật không biết nói cái gì cho phải không làm cũng sẽ không chết à thật cho là có tiền là có thể là tùy ý là sao tình huống này coi như cầm ra mười triệu p h ò người đoán đ cũng lăng xuống không ợ được được. c lúc vương、đại、sư phương ư giận, đến lúc đó, ngại mặt ngui, đối phương nhất định sẽ nói được là làm được. Dù là không biết ngoài sáng tiện đại đó đối biết phái sẽ lửa là làm là ra tay, mặt âm thầm tùy Dù d ù ngoài nội kình chấn động một cái, tuyệt bích h c để tuyệt Trương hoa bị chết không lọt dấu vết.、Đáng、tiếc. Người không Đáng n g Hoa o bị bầm bầm. Lầm lầm dấu nghĩ như thế nào trương hoa vẫn còn trong lòng gợn sóng không sợ hãi sắc mặt bình thản nhìn c h ầ m c h ầ m bình để nồi bên trong nước thuốc lúc này đã qua năm phút nước thuốc đã hoàn toàn sôi trào rất nhiều dược tính bắt đầu d u n g hợp lẫn nhau tản ra một cổ không nói ra được nhàn nhạt, nhạt mùi thơm hả mùi thơm này vương đại sư sắc mặt đông lại một cái vậy tình huống dược liệu dược tính có bất đồng riêng ngũ hành tương xanh tương khắc nếu như không xử lý xong chẳng qua là một cổ nao giống như nấu canh như nhau ném vào kết quả chỉ biết dược tính tương xông lên sau đó tản mát ra từng cơn mùi hôi thối khó ngửi nhưng bây giờ mùi này nhưng là mùi thơm cái này đã nói lên trước mặt công tác làm vẫn là rất thích hợp may mắn vẫn là vương đại sư nhìn về phía trương hoa ánh mắt nhiều một cổ không nói ra mùi vị nếu như trương hoa thật sự là thiên tư thông minh là bằng mình thực lực làm đến mức này vậy cũng tưởng thật không d ậ y nổi coi như là hắn như dùng bếp điện từ bình để nổi cũng là không chắc chắn duy nhất làm cho tới bây giờ cái này trình độ ngồi ngay ngắn phương bắc họ lý người trung niên lỗ mũi khẽ động cũng là nhìn về đám người trước trương hoa đưa tới náo nhiệt hắn ở bên ngoài dĩ nhiên là nhìn ở trong mắt bất quá ủy vào thân phận mình cũng không và những người khác như nhau vây tới xem náo nhiệt thật ra thì chân chính người có tiền là không có hứng thú xem náo nhiệt có cái này không chung không bằng tốn thời gian nhiều nghiên cứu hai cái cổ phương ngày sau nói không chừng liền có thể dùng tới này ngươi thằng nhóc này còn muốn luyện tới khi nào cái này cũng mau mười phút c h í h o á n mọi người nhiều như vậy thời gian ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ sao không được thì nhanh chóng nhận thua âu mua quan tài đi chân thực không được ngươi quỳ xuống đất dập đầu lần trước trăm cái vang đầu cầu xin tha thứ vương đại sư đại nhân có đại lượng chắc hẳn cũng không biết và n g ư ờ i quá mức so đo tô hà con mắt nhỏ tránh đ ỗ n g nhiên lớn tiếng mắng vừa nói hắn còn túi người xuống muốn đẩy một cái trương hoa bỏ mặc trương hoa có phải hay không có bản lanh thật sự có thể hay không luyện thành đan bây giờ nếu đã đắc tội đối phương vậy thì phải tiếp tục vào chỗ chết đắc tội tốt nhất đem đánh vào nơi vạn kiếp bất p h ụ tránh cho trương hoa bỏ dậy cắn ngược một cái Trương chưa còn Hoa đáp lại, vương đại sư liền lạnh i ề n l lùng nhìn ó i Đại dừng Vương tay. Tô Sư. à không hiểu h n về phía Vương phía Sư. Đại tô a ra qua Vương vậy người Người như tiếng Nếu nói qua để cho hắn luyện hoàn, vậy thì phải cùng hắn luyện hoàn. mỗi phải tất thì đạp. để cho h k n n g hà n được, đi sức có hết thể l m mình. chuyện lạnh lùng nhìn Vương lùng Sư Đại tô hà Tô Hà muốn làm gì hắn tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay đơn giản muốn lấy lòng mình thôi t i ể u nhân nếu không phải đối phương đánh là hắn tốt danh tiếng làm việc hắn thật muốn thuận tay dạy bảo một phen thằng nhóc túi ngươi đang làm gì vậy muốn cho đại sư nói không giữ lời sao cha tô từ trong đám người vây quanh một cái tát vỗ vào tô hà trên đầu vốn là hắn đem tô hà cơ t r í ở lấy lòng vương đại sư còn thật cao hứng có thể không nghĩ tới thằng nhóc túi này quả nhiên là đỡ không hơn bùn át đảo mắt liền đắc tội với người